Tử rượu tại phủ Tổng đốc trước đại sảnh lâm thời mở ra quảng trường khổng lồ bên trên cử hành. Mấy trăm tấm hoa lệ trường mục bản chỉnh tề gạt ra, tất cả mọi người dựa theo Bạch Lộ công quốc quý cũ, chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại bàn dài hai bên, nhìn xem Bạch Lộ công quốc đặc sắc món ngon nước chảy đưa tới. Bực này tràn đầy dị quốc tình điều tiệc rượu, để bao quát lý quý ở bên trong tất cả mọi người không khỏi nâng chén hô to, rất là đã nghiền. Chiều thần thay phiên hướng lý quý mời rượu, tan tụng hắn tự tay một tiến bắn bị thương thiên thần vĩ đại công tích. Mặt mày hớn hở lý quý ai đến cũng không có cự tuyệt, một chén chén rượu ngon không ngừng tràn vào trong bụng. Ở bên cạnh phụ trách chào hỏi những thị giả kia hạ hiệt rất là kinh ngạc nhìn xem cùng hoan bên trong đám người, trong lòng thất kinh hỏi, bọn gia hỏa này, không sợ thiên thần trả thù à? Làm sao còn có tâm tình làm vui? Vừa vừa nghĩ tới đây, trên bầu trời đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, đông phương xa xôi trên bầu trời, đột nhiên đã nước ra một đầu to lớn đen như mực khe hở, cùng phong tử khe hở kêu bên trong phương ra. Mang xuống vô số gạch và ngọc ngói, mơ hồ có thể thấy được khe hở kia đằng sau, là một mảnh vô biên vô tận dây núi. Thời gian trong ngáy mắt, một trận thiên riêu địa động, đầu kia nói không nên lời lớn bao nhiêu màu đèn trong khe hở, một đầu chiều dài vạn giảm sơn mạch to lớn bị tứ sắc vân khí nâng, từ cái khe kia bên trong đột nhiên xuyên ra ngoài, chậm rãi rơi xuống dưới. Cường quang hiện lên, hạ hiện con mắt chua chua, không tự chủ được nhắm mắt lại. Chờ đến hắn mở mắt ra lúc, chỉ gặp dây núi kia chẳng biết đi đâu Mà cái kia một đầu to lớn màu đen khẽ hở, cũng đang dần dần thu nhỏ, cuối cùng co lại nhỏ đến lớn khái có phạm vi mấy trăm giám lúc, tựa như tu bổ hắc động kia lực lượng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, đen như mực một cái đại lỗ thủng, treo ở cách mặt đất mấy chục vạn dặm trên bầu trời. Trong tay nắm lấy vỏ rượu thái dịch ngạc nhiên nhìn xem cái kia một khối bầu trời, tự lầm bẩm trời sập. Thiên địa thông đạo, lại mở ra hay sao? Đáng tiếc, trụ trời hủy, lên trời không đường A. Trời sập. Hạ Hiệt bản năng từ đáy lòng toát ra một tia cực nặng hạ khí, đông nhiên dùng mình một cái. chương 181, xui xẻo nhiệm Vũ Bạch xảo, ngươi cái này số nữ nhân. Ta nhớ kỹ ngươi. Thân thể cao lớn cực kỳ khó chịu co quắp tại một cái so ra mà nói vô cùng nhỏ hẹp bên trong đường lái này. Hạ Hiệt cảm giác mình tựa như một đầu đáng thương cá mỏi đồ hộp bên trong cá, vẫn là loại kia đặc biệt lớn tàu thể tích chuyên môn bị buộc ép cái chủng loại kia. Co lại thành lớn trừng quả đấm trắng tội nghiệp cao mày ghé vào hạ hiệt trên bờ vai, khuôn mặt của hắn đều tại trong suốt cao sởi nhân tạo khoang điều khiển đắp lên trên lân dung gió. Huyền vũ dứt khoát liền là co lại thành mẫu trừng đầu ngón tay, hiếu kỳ nằm sấp tại phía trước đồng hồ đo bên trên, ngo dao rắc đánh giá phong cảnh phía ngoài. Đây là một chiếc biển người chế tạo cao tốc không trung chiến thuật phi cơ tấn công, có được bay thẳng ra tầng khí quyển đồng thời tiến hành vũ trụ năng lực phi hành, tăng cường bọc thép để nó có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận xạ tuyến cùng các loại trường năng lượng xâm nhập rất hiển nhiên, nó cũng có thể ngăn cản những cái kia đối với đại vu mà nói không thể làm gì tầng cương phong quá nhiều, có thể làm cho điều khiển nó đại vu đột phá cương gió tầng, đi đến không trung. Đây là một cái đột nhiên xuất hiện không may nhiệm vụ. Chơi sập, một cái cự đại thiên địa thông đạo xuất hiện tại đại hạ trung châu trên không gần trăm vạn dặm không trung, tu vi kia tinh thâm đại vu, ở trên trời khí tinh tốt thời điểm, có thể xuyên thấu qua cái kia phương viên mấy trăm dặm lỗ thủng lớn. Nhìn thấy một phía khắc non sông tươi đẹp, cung điện lầu lác. Trực tiếp điểm nói, chính là cái này thông đạo trực tiếp thông hướng thiên đình, bọn hắn nhìn thấy chính là thiên đình cảnh tượng. Thời đại thượng cổ, thiên đế còn không có hạ lệnh chém đứt kết nối thiên địa kiến mục, cũng chính là cái gọi là thiên địa trụ có lúc, chính là như vậy cảnh tượng. Một cái đen như mực cự đường giao thông lớn lơ lửng giữa không trung, cao có trăm vạn giảm kiến mục từ mặt đất nối thẳng lối đi kia bên trong, thời điểm đó người, mặc kệ là vu tộc vẫn là tinh quái, cho dù là bình dân bách tính, Chỉ cần ngươi có bền lòng, có nghị lực, đều có thể thông qua kiến mục leo đến thiên đỉnh bên trong đi. Khi đó, trời câu thông, thiên đỉnh cùng đại địa là làm một thể, trên đất bách tính đối với thiên thần nhóm kêu gọi cùng thỉnh cầu cơ hồ là hữu cầu tất ứng, đó là tam giới thời đại hoàng kim. Về sau, không biết chuyện gì xảy ra ẩn vu điện bên trong ghi chép liên quan đều bị tiêu hủy đến sạch sẽ thiên đế hạ lệnh chém đức kiến mục, cái kia thông thiên cửa vào lập tức khép lại, thiên điệu đoạn tuyệt liên hệ. Thiên thần nhóm cũng không tiếp tục vui lòng hạ giới hành động, mà trên đất người muốn đi thiên đỉnh phương pháp duy nhất, liền là đột phá thiên thần chi đạo, đạt tới vu thần cảnh giới, phi thăng thiên đỉnh. Mà từ kiến mộc bị chặt đoạn hậu, không biết vì cái gì, nhiều đời vu tộc càng ngày càng suy yếu, hiểu thông thiên thần chi đạo đại vu cũng càng ngày càng ít, tự nhiên tuổi thọ càng là càng lúc càng ngắn. Gần nhất mười mấy đời đến nay, ngoại trừ Lưu Hâm, đã không có vu năng đủ đột phá đầu này ngưỡng cửa. Cương đại nhất vu cũng bất quá là giống thái dịch dạng này Một cước đạp tại trong môn, một cước đạp ở ngoài cửa, nhưng Thủy Trung không được nó cửa mà vào. Lần này, thiên đình sụp đổ một hối, thiên đình cửa ra vào lại xuất hiện nhân gian, đối với đại vụ nhóm mà nói, đây là một kiện lớn vô cùng đại sự. Cho nên, Lý Quý vừa về tới An Ấp Thành, lập tức liền muốn tuyển chọn dũng sĩ, điều động hắn tiến vào cái kia cửa vào đi tìm tòi hư thực, nhìn xem thiên đình bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì mời cái thiên thần đồng thời vẫn lạc. Về sau toát ra một cái muốn muốn đoạt lại bọn hắn thần khu thiên thần, vẫn là một cái bị trọng thương. Dạng này người, đầu tiên phải dũng cảm, tiếp theo là đối đại hạ trung thành, sau đó, hắn phải có tại thiên đình bên trong năng lực bảo vệ tính mạng, càng phải có thể tùy cơ ứng biến, ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Đồng thời, hắn còn muốn có cực mạnh truy tung kiếm dấu vết năng lực, hắn muốn mang theo hạ vương tín vật, đi tìm những cái kia đã từng phi thăng lên thiên đình vô thần, dùng hạ vương danh nghĩa vướng bọn hắn tuân hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, hắn còn muốn có thể bình an trở lại trên mặt đất, đem chuyện này hồi báo cho Lý Quý. Rất hiển nhiên, tiến vào Thiên đỉnh cơ sẽ không biết rất nhiều, bởi vì thiên thần nhóm chẳng mấy chốc sẽ đối cái này Thiên đỉnh cửa ra vào khai thác một ít biện pháp. Có lẽ là mau sớm bổ sung cái này cái lỗ thủng, có lẽ là phái ra cường lực thiên thần giám thị hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phái đi lớn vu nhân số không thể quá nhiều, nhiều nhất nhiều nhất liền 3 năm cái nhân tuyển mà lại còn không thể phái ra quá mạnh đại vô đi Ph tham là đạt đến cửu đỉnh đỉnh phong hoặc là đụng chạm đến thiên thần chi đạo đại vu trên thân đều mang theo một tia thần khí ở trên trời thần cảm ứng bên trong bọn hắn thật giống như ban đêm phỉ rẻ phở lì loa mắt cuối cùng Lý Quý Quýội mùa đại hạ công chúa tại lực Vưu điện tiềm tu chuyên tu thủy tính Vũ lực đã đạt tới cửu đỉnh đỉnh phong thực lực bạch xảo đưa ra tốt nhất nhân tuyển chỉ có hạ hiện hắn thực lực không yếu cửu đỉnh thượng phẩm thực lực nhưng lại không đến mức bị thiên thần nhóm phát hiện Hắn rất tinh tế, từ hắn liên tiếp lập hạ công lao đến xem, liền biết năng lực của hắn, hắn năng lực bảo vệ tính mạnh mạnh, thuần túy không có bất kỳ cái gì tạp chất mẫu mụ thuộc tính vũ lực, khiến cho thân thể của hắn cường độ so bình thường Cựu Đỉnh đỉnh phong đại vu còn mạnh hơn rất nhiều lần, năng lực kháng đòn là nhất đẳng cường hãn, hắn có cường lực vũ khí, Lang Nha đồng, Diệt, Tuyệt ấn, Lục Thần Truy, Gọt Nguyên Đao, là lớn bao nhiêu vu gia gia chủ cũng biết tình báo, hắn còn có cường lực trợ thủ, đầu này đặc dị tỷ hưu không để cập tới. Vẹn vẹn huyền vũ, hán tại nguyên lực trong cơ thể về số lượng, liền có thể so ra mà vượn Một tên phổ thông thiên thần có thần lực. Bạch Sảo đưa ra hạ hiệt cái này nhân tuyển, ngoại trừ Thái Dịch cùng Lưu Hâm cùng hình thiên ách ba người kiên quyết phản đối, còn lại lớn vu ra ra chủ cùng vu điện vu tôn nhóm, là nghiêng về một bên phụ họa Thiên đình thông đạo, đối với vu tộc lực hấp dẫn, quá cường đại. Cuối cùng, Thái Dịch, Lưu Hâm, hình thiên ách liên thủ thực lực. Căn bản là không, có cách ngăn cản Hạ Hiệt thành vì cái này do xét đến tột cùng nhân tuyển. Nếu không phải Thông Thiên đạo nhân tại Hạ Hiệt xuất phát trước đột nhiên bí mật đuổi tới An ấp, đồng thời dốc hết sức cam đoan Hạ Hiệt tại Thiên Đình an toàn, Lưu Hâm đã có hủy đi toàn bộ An ấp xúc động, khi đó, Lê Vu điện mạnh nhất cũng là đáng sợ nhất vu độc sát trận, đang An ấp ngoài thành để chuẩn bị. Nếu là Thông Thiên đạo nhân hơi chậm nửa canh giờ đổi tới, đại hạ lịch sử thượng đệ nhất lần vu điện nội loạn, mắt thấy là phải phát sinh. Nóa, bạch Sáo ta nhận ra thân hình của ngươi, lần trước dám sát ta cũng là ngươi." Hạ Hiệt phẫn nộ siết chặt cần điều khiển, khống chế phi cơ tấn công chậm rãi lướt qua một đầu hành rắt bầu trời cương phong mang, tránh thoát cương phong mang bên trong mấy trăm quả to lớn điện quang lôi cầu tấn kích, trực tiếp bay vào cái kia cái đường hầm to lớn. Một bên chửi mắng bạch xảo, Hạ Hiệt đồng thời còn ở trong lòng cảm niệm người khác tốt. Thông Thiên đạo nhân không cần nói, hắn thế mà đem tính mạng mình giao tu bốn thanh tiên kiếm cấp cho Hạ Hiệt hộ thân, còn có còn lại mấy món nổi danh bảo bối. Phần này sư tôn đối đệ tử bảo vệ, Hạ Hiệt chỉ có thể yên lặng ghi ở trong lòng. Lưu Hâm vì mình, cam nguyện hung khởi lê vu điện toàn bộ lực lượng chuẩn bị đem án ấp trong thành Lý Quý, Bạch xảo cùng rất nhiều gia chủ, thậm chí ngay cả cái kia bát đại vu tôn cùng lúc làm sạch, phần tình nghĩa này cũng là kinh thiên động địa. Thái Dịch mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng là hắn đem nguyên thủy vũ trụ cho mượn Lưu Hâm sử dụng. Hạ Hiệt biết hắn là ẩn vu điện chi chủ, có một số việc là không thể làm, có thể cho tới bây giờ mức này Hắn đã rất thỏa mãn. Hình Thiên Ách phản ứng thì là để Hạ Hiệt có chút kinh ngạc. Vị này Hình Thiên nhà gia chủ, tại trên đại điện cùng rất nhiều Vu gia gia chủ trực tiếp trở mặt, thậm chí đối Bạch xảo làm ra tử vong nguy hiếp. Cái này cũng đầy đủ. Có ân báo ân, có cũ báo cửu. Bạch xảo, ta không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi, bất quá, chúng ta trở nhìn. Hạ Hiệt lạnh lùng cười vài tiếng, đóng lại phi cơ tấn công động lực, mặc cho nó chậm rãi bị thông đạo tự mang một cô hấp lực hướng thiên đỉnh hút đi. Sương mù trạng, nhìn như nhu hòa phiêu hốt, trên thực tế tốc độ lại là cực nhanh dòng năng lượng cọ rửa tại công kích cơ khoang điều khiển đắp lên, vang lên một mảng lớn ánh sáng bảy màu. Những năng lượng này lưu cũng không có quá mạnh lực phá hoại, nhưng là đối với đại vụ vô lực nhưng lại có cực mạnh quá yếu nhiều tác dụng. Một tên cựu đỉnh đại vụ tại những này hỗn tạp dòng năng lượng bên trong, có thể phát huy thực lực chẳng qua một thành. Mà lại, càng là không chung dòng năng lượng suy yếu lực lượng liền càng mạnh, đây chính là đại vụ nhóm không cách nào bay lên không trung nguyên nhân. Liên liên đối tại bên trong buồng lái này hạ hiện, đều có một loại đầu nặng chân nhẹ thân thể không cách nào phát lực cảm giác. Vô lực đang bị quấy nhiễu, nhưng là thể nội nhân luân tử khí vận chuyển tốc độ ngược lại nhanh hơn gấp trăm lần trở lên, một cỗ linh khí từ ngoại giới bị hút vào thân thể, cốt cốt tụ hợp vào trong kim đan. Những này tầng cương phong, đối với luyện khí sĩ cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, cái này lại để Hạ Hiệt nghĩ đến thông thiên đạo nhân đã từng trong lúc vô tình nói lên một câu. Thiên điệu Như Lao, vu tộc chính là trong Lao chi tổ. Phi cơ tấn công rõ phẹ càng cao, hạ hiệt xuyên thấu qua trong suốt cánh cửa khoang xem tiếp đi, phía dưới cái kia tinh cầu khổng lồ chính đang chậm dài xoay trọn. Viên tinh cầu này liền là một cái lồng giam A. Nhốt vu tộc lồng giam. Nô, no, có lẽ là bởi vì bọn hắn quá cường đại, cho nên chỉ có thể để bọn hắn lưu lại tại cái này phiến đại lục ở bên trên. Nếu là đại vu nhóm có vượt ngang tinh không năng lực. Nghĩ đến những thứ này cường hoành đại vu lít nha lít nhít tựa như châu chấu đảo qua vô số tinh cầu. Hạ hiệt tiểu bất cho phép ra đầu tê dại một hồi. Đại vu nhóm bây giờ có được tận thế pháo đài, có được biển người dây truyền sản xuất, bọn hắn đã có tiến về những tinh cầu khác năng lực. Đơn giản là đại vu nhóm trong đầu không có một cái nào tinh tế gì dân khái niệm mà thôi. Một khi bọn hắn ý thức được điểm này, như vậy, giống biển người dạng này văn minh, đem sẽ có bao nhiêu văn minh bị hủy bởi đại vu trí thủ. Nếu như, trong tinh không còn có còn lại văn minh. Vừa nghĩ tới đây, phi cơ tấn công nhẹ nhàng chấn động đã xuyên qua đầu kia đen như mực thông đạo, đặt tới đại vu nhóm nhìn lên vô số 5 thiên đỉnh. Nhanh chóng mở ra phi cơ tấn công cánh cửa khoang, Hạ Hiệt nhảy ra phi cơ tấn công, tiện tay đưa nó nhét vào trong vòng tay, thân thể từ cao mấy vạn dặm không bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào một gốc cao có vài chục vạn trượng, thô to vô cùng, cự một hành trên cảnh. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thanh hút húc trên bầu trời đồng dạng là một vòng mặt trời chói trang, từng đầu màu ngà sữa vân khí vô thanh vô tức tại bóng loáng sạch sẽ trên bầu trời cấp tốc lướt qua. Cái kia cái lối đi tại Thiên đỉnh bên này lối ra, là một cái rộng lớn có hơn ngàn bên trong lỗ thủng lớn, đồng dạng cao cao treo ở không trung. Đứng tại hoành trên cảnh, hướng dưới chân nhìn một cái, Hạ Hiệt không khỏi nhíu mày. Ngay tại lối đi này ra miệng phía dưới, là một mảnh nhẹ nhàng đồi núi, dài rộng không biết có bao nhiêu rặm, tối thiểu Hạ Hiệt đứng cách cao vạn trượng trên nhánh cây, không nhìn thấy mảnh này đồi núi cuối cùng ở nơi nào. Đồi núi bên trên răng đầy một loại tử sắc tam diệt thảo, ngọn cỏ phím hồng, bán ra từng kia cực nhỏ ánh lửa. Hạ Hiện thấy là khỏe mắt một trận ngày loạn. Tại Lê Vu Điện Dược Sơn bên trong, bị coi như tâm can bảo bối a hộ còn linh thảo, ở chỗ này thế mà liền giống như hạ giới cỏ nuôi súc vật, vô biên vô tận sinh trưởng. Hạ Hiện trong đầu giật mình, nhớ tới Lưu Hâm tại hắn xuất phát trước cho hắn nhiệm vụ, thật vất vả có cơ hội đi thiên đình một lần, nhìn thấy vật gì tốt, liền toàn bộ vơ vét trở về a. Đồ tốt à, cái này vô biên vô tận một mảnh còn linh thảo thảo nguyên, nếu là Lê Vu Điện đại vu ở đây, Sợ là sớm tiểu bất chú ý hết thể nhào đi xuống. Nhưng là hạ hiệt lại ghé vào trên nhánh cây, cẩn thận giấu đi, đồng thời thận trọng đem trắng nhét vào trong ngực, không cho phép hắn phát ra một chút thanh âm. Mảnh này đồi núi bên trên, hiện đầy to lớn thần thi, lùn nhất bất quá cao 10 trượng dưới, thoạt nhìn là thiên thần bên trong làm việc vặt nộ buộc một loại nhân vật. Thế nhưng là cao lớn nhất thần thi, nằm trên mặt đất cũng còn có một đỉnh núi nhỏ cao thấp. Dựa theo hạ hiệt biết đến, khổng lộ như vậy thiên thần. Rõ ràng là thiên thần bên trong nhất lưu cao thủ, địa vị đồng đẳng với đại vụ bên trong bắt đỉnh trở lên cao thủ. Chính là như vậy cao thủ, tại hạ hiệt trong tầm mắt liền nằm 18 người. Trên người bọn họ có to lớn xuyên qua thương, trên người cơ bắp từng khối từ xương cốt bên trên bị kéo xuống, thật giống như bị vô số hung thú nhào cắn qua. Còn lại to to nhỏ nhỏ thiên thần, nột ngang lộn xộn ngã xuống khoảng chừng gần ngàn người. Trên người bọn họ thân huyết đã chạy tràn sạch sẽ, mảng lớn mảng lớn còn linh thảo bị ngâm tại trong huyết trì Đang tản ra sâu kín huyết quang. Hạ Hiệt giấu ở một mảnh so với hắn khổ người còn lớn hơn mấy chục lần lá cây về sau, ngơ ngác ngắm nhìn cái này một mảnh máu tanh chiến trường, lông mày thật chặt nhăn thành một đoạn. Rất hiển nhiên, nơi này trải qua một trận điên cùng chém giết, cường đại như hứa thiên thần đều có nhiều người như vậy vẫn lạc. Thiên đình diện tích so hạ giới càng quảng đại ngàn vạn lần, ma ẩn vũ điện bên trong liên quan tới thiên Đỉnh ghi chép thực sự là ít đến đáng thương, Hạ Hiệt nằm sấp ở trên nhánh cây nhìn hồi lâu Chính suy nghĩ sau đó phải làm gì, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân nặng nghề. Một đám trời trần, bên hông vẹn vẹn đâm một khối ra thú thiên thần bước nhanh hướng bên này chạy đi tới, miệng bên trong lầm nhầm nói thầm lấy cái gì. Hạ Hiệt nhãn tỉnh sáng lên, cái này vài thiên thần trên thân đều có phức tạp theo thủ hoa văn, hai mắt bên trong tinh quang như điện xạ ra thật xa, thân thể cường trắng, khối cơ bắp liền cùng tê khối, dựa theo thái dịch cùng thông thiên đạo nhân cho hắn căn dặn, cái này là một đám từ vu tộc phi thăng mà đến vu thần. Vừa định muốn tìm cái biện pháp cùng cái này quần vu thần câu thông trao đổi một chút, nơi xa phiêu nhiên bay tới mấy chục phiến đám mây, lại làm cho hạ hiệt lại thật nhanh nằm xuống lại nguyên địa. Nơi xa bay tới những cái kia thất thải đám mây bên trên, ba năm khác nhau đứng đấy hoặc nhiều hoặc ít thiên thần. Cái này vài thiên thần thì là y quan hoa lệ, thân hình cũng tinh tế phong lưu rất nhiều, ngẫu nhiên có mấy cái cùng những này to con vu thần tương tự, trên thân cũng mặc giáp trụ lấy tinh mỹ lộng lấy kim sắt chiến giáp. Phong thái khí độ cùng những này ngoại hình vương thả vũ thần rất là khác biệt. Hai đám thiên thần đụng ở cùng nhau, giữa lẫn nhau cao mảy tương đối một trận, đồng thời thở dài một cái. Hai đám thiên thần dẫn đội người giữa lẫn nhau nhẹ rộng dì thay một trận, đồng thời lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất cái kia hơn ngàn cỗ thần thi, ngửa mặt lên trời thở dài một cái. Cái kia trên cổ cuộn lại một đầu ba đầu độc giao vũ thần đầu lĩnh trùng điệp dầm chân, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục như vậy không được. Đầu đội tam trọng vào, người khoác áo dung mạo đẹp đẽ thiên thần thủ lĩnh cười khổ nói, cái kia, chỉ có tăng lớn từ hạ giới rút ra hỗn độn nguyên lực lực lượng. Vu thần đầu lĩnh như mày, đột nhiên đối thiên thần kia cả giận nói, thả ngươi mẹ cái rắm. Lại rút, lại kéo xuống giới liền ngay cả Cửu đỉnh đại vu đều tìm không ra một cái nhà. Các người muốn diệt tuyệt chúng ta dòng dõi a? Thiên thần kia thần sắc tự nhiên lắc đầu, cụ thể như thế nào làm, chờ mấy vị thiên đế làm quyết định đi. Người thấy rõ ràng, không chỉ có là các ngươi vu thần bị giết. Chúng ta cũng có tộc nhân chiến tử ở đây. Thiên thần kia sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ vào bầu trời thông đạo cười lạnh nói, la hoa sông tới hạ giới muốn muốn cướp về những cái kia tộc nhân thân thể, còn bị những cái kia đại vu bắn hai môi tên. Chúng ta tộc nhân thần khu, bị bọn hắn phân thơi á. Cái kia vu thần lăng đầu lăng nao hướng thiên thần kia kêu lên, vì cái gì xạ la hoa, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, năm đó xin lỗi cổn chính là ai. Dù sao không phải chúng ta. Nắm lấy trên cổ quấn lấy ba đầu độc dao Tựa như roi ngựa ra sức rút đánh một cái, phát ra ba một tiếng vang thật lớn, cái kia Vu thần kêu lên, "Các huynh đệ, nâng lên huynh đệ chúng ta thi thể, đi đi." Hắn lệch ra cái đầu hướng Thiên thần kia phun hơi lạnh cười lạnh nói, "Thiên đình bên trong, 20 vị Thiên thần bên trong mới có một vị vũ thần. Nhưng là lần này cái chết của chúng ta thương so với các ngươi càng nhiều 300 người." Hừ hừ. Một bang Vu thần ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, đem trên mặt đất mấy trăm cố Vu thần thân thể nâng lên, bước nhanh hướng nơi xa chạy đi. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến kinh người, chỉ là hai lần thời gian hô hấp, liền biến mất ở trên đường chân trời. Đám kia thiên thần từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng dạng thu lại trên mặt đất tộc nhân thi thể, đạp trên đám mây ảm đạm lướt tới. Hai đám thiên thần đều không nhắc tới lên ứng nên xử trí như thế nào trong trời đất này thông đạo, cứ như vậy nhẹ lướt đi. Hạ Hiệt ghé vào lá cây sau đợi giả nửa ngày, phát hiện bốn phía không có cái gì động tĩnh, lúc này mới nhảy xuống đại thụ, hướng cái kia một mảnh còn linh thảo thảo nguyên phóng đi Hạ Hiệt cùng Huyền Vũ đồng thời thi triển thủ đoạn, thổ tính lực lượng thả ra, từng khối thảm cỏ đằng không bay lên, bay vào hạ Hiệt vòng tay bên trong. Cũng chỉ có Thông Thiên đạo nhân tự mình luyện chế cái này mai vòng tay, mới có thể để cho hạ Hiệt chứa đựng nhiều đồ như vậy. Chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, hạ Hiệt quét sạch sẽ trọn vẹn trăm rậm phương viên một mảng lớn đồng cỏ, lúc này mới hài lòng ngừng tay tới. Đáp ý nhai nuốt lấy một cây còn linh thảo nhánh cỏ, hạ Hiệt hướng Huyền Vũ cười nói, Lê Vu điện dược sơn bên trong, chỉ có một gốc cỏ linh thảo. Còn tưởng là làm bà bối. Thần giới tiểu bất thẹn là thần giới a, còn linh thảo có thể làm cỏ khô tới đốt da súc. Huyền Vũ cũng miệng lớn nuốt trưởng cái này có thể cải tạo nhục thể, để nhục thể khôi phục linh khí tốc độ trở nên càng nhanh thần kỳ linh ảo, lên tiếng lên tiếng ngô ngô trả lời lấy hạ hiện. Chẳng cũng biết những này không đáng chú ý linh thảo chô tốt, bò lớn bò lớn từ dưới đất đảo, hướng trong bụng của mình nhét. Hừ hừ, ngươi là từ hạ giới tới a? Khó đạo chúng ta hậu duệ đã nghèo thành cái dạng này. Như sấm rền thanh âm đột nhiên từ hạ hiệt sau lưng chuyển đến, Hạ Hiệt kinh hãi quay đầu, vừa rồi cái kia Vu Thần Thủ Linh chính ngồi xổm ở phía sau của hắn, túi đầu tiến tới Hạ Hiệt đầu trên đỉnh, cẩn thận quan sát Hạ Hiệt. Đầu này thân cao có vạn trượng tả hữu Vu Thần không biết dùng thủ đoạn gì, Hạ Hiệt căn bản không nghe thấy một chút động tĩnh, liền lặng lẽ tới gần. To lớn tựa như một cái sơn động miệng rộng mở ra, cái này Vu Thần phun ra mảng lớn nước bọn, đem Hạ Hiệt, Huyền Vũ, trắng phun ra một thân, đơn giản liền là tắm một cái tắm gọi. Chỉ nghe hắn kinh ngạc hỏi: "Tiểu Hoa Hoa, ngươi là mấy đỉnh tu vi?" "Làm sao?" "Yếu như vậy a?" Chỉ chỉ lồng ngực của mình, Hạ Hiệt miệng bên trong ngậm lấy một ngụm thảo dịch, mập mờ mà hỏi: "Ta?" Vu Thần dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra: liền là ngươi." Hạ Hiệt có chút trần chờ nói ra: "Cửu đỉnh thượng phẩm, như thế nào?" "Rất yếu a." Cái kia Vu Thần khuôn mặt hung hăng co quắp một cái, có chút dạm nhiên nói ra: "Ta liền biết là như thế này, ta liền biết là như thế này." Cửu đỉnh thượng phẩm A. Đại khái tương đương với đại hạ mới lập nước lúc nhất đỉnh hạ phẩm thực lực đi. Hôn đột nguyên lực hiếm ít, chân quốc cửu đỉnh tạo thành trận thế, cũng giảm bớt A. Đáng chát cười vài tiếng, cái này vu thần rỗi ra bàn tay, một trường đem hạ hiệt bọn hắn nắm ở lòng bàn tay, nhảy người lên nhanh chân chạy về phương xa. Một bên phi nước đại, cái này vu thần một bên nói ra, ta gọi tương liếu bà đây là ta bản mệnh thú ba đầu tử kim mãng, chỉ là, nhiều năm như vậy à, hắn cũng thay đổi thành ba đầu tử Kim Nha Dùng sức vô vô trên cổ mình quấn lấy ba đầu độc dao, tương liếu tam tiểu nói, ngươi từ hạ giới đi lên, cũng không dễ dàng a Cái kia tầng cương phong, liền xem như thiên thần, cũng không dễ dàng nhẹ nhóm đi qua a Hạ hiệt thân thể từng đợt co quáp, tương liếu ba, hơn nữa còn biết đại hạ lấy Trấn quốc cựu đỉnh đo lường tính toán vô lực cường độ sự tình, hắn rõ ràng liền là tương liễu nhà phi thăng thiên đỉnh tiền bối. Nếu là vị này tương liếu ba biết được mình tại hạ giới làm sự tình, hắn có thể hay không một trường trực tiếp bóp chết mình. Mình cùng tương liễu nhà, cũng không phải cái gì hào giao tình A. Tương liễu ba lại như cũ tại nói rông dài nói, ngươi biết ta làm sao trở về tìm ngươi A. Các, các các các ta rời đi ngươi nơi nào còn có hơn ngàn bên trong, liền ngửi thấy trên người ngươi cô này hương vị. Trên người ngươi mang theo hạ vương tín vật A. Mùi vị này thế nhưng là quá đậm. Cũng chính là những này thiên thần không biết được việc này, nếu không ngươi nếu là bị bọn hắn phát hiện, coi như phiền phức lớn rồi. Hạ hiệt tình nộ. Khó trách Lý Quý khẳng định như vậy mình có thể cùng những này vu thần nối liền đầu, tình cảm hắn cho mình cái viên kia ngọc cấn bên trong liền làm cổ quái. May mắn chỉ có vư thần có thể cảm nhận được trong đó vư lực ba động, nếu không trời biết mình bây giờ là kết cục gì. Chuyện trọng yếu như vậy, Lý Quý không có cho mình giao phó dù là một chữ, ở trong đó, sợ là Bạch Sảo lại phát huy tác dụng không nhỏ. Trong lúc nhất thời hạ hiệt đối Bạch Sảo đã là hận đến tận xương thủy, tương liếu ba chạy tốc độ cực kỳ kinh người, lấy hạ hiệt tính ra Hắn một bước liền có thể bước ra mấy trăm dặm thân thể đằng sau mang theo một hàng thật dài tặng ảnh, trong chấp mắt công phu liền có thể chạy ra khoảng cách mấy vạn giảm. Như thế chạy hết tốc lực trọn vẹn hai canh giờ, tương liếu tam tài mang theo hạ hiệt chạy tới một mảnh cực lớn trong dãy núi, thuận một đầu rộng có mấy chục dặm đường hành lang hướng trong dãy núi cao nhất này tòa đỉnh núi chạy tới. Thiên đình bên trong hết thể sự vật đều không thể bình thường mà tính, có lẽ bởi vì cái này vài thiên thần thân thể quá khổng lồ quan hệ. Thiên đỉnh bên trong hết thảy đều là như thế to lớn, liền nói mục đích của bọn họ, cái kia một tòa ngọn núi to lớn, cách còn có mười mấy vạn dặm, Hạ Hiệt đã liếc nhìn hắn. Cái kia đỉnh thiên lập địa cao trong mây tầng to lớn ngọn núi, tản mát ra một cỗ khổng lồ gần như vật sống uy áp, chấn nhiếp Hạ Hiệt liền ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Mà ven đường nhìn thấy những cái kia lớn nhỏ sơn lĩnh, rõ ràng đều là từ cực phẩm nhất mỹ ngọc cấu thành, toàn thân trên dưới không có một chút bùn đất, tất cả cử Linh Thảo đều trực tiếp cắm rễ ở Mỹ Ngọc bên trong, đây cũng là để cho người ta chấn động vô cùng sự tỉnh Bực này phẩm chất Mỹ Ngọc, tại đại hạ muốn có được cùng một chỗ, đều là rất khó, ở chỗ này, lại như cục đất không người để ý tới. Tương liếu ba phi tốc chạy vội tới cái kia tòa ngọn núi to lớn dưới đáy, thuận một đầu vốn lượn đường vòng quanh núi hướng lên trên leo lên. Trên đường đi, vô số to to nhỏ nhỏ vu thần từ cắt trong sơn động nhô đầu ra, lớn tiếng hỏi đến hạ huyệt lai lịch. Tương liếu ba con là lớn tiếng cùng thiếu. Hướng những cái kia vù thần không ngừng huyết sáo rất nhanh liền mang theo hạ hiệt bỏ lên đỉnh núi. Những cái kia hình thể cùng tương liễu ba không sai biệt lắm, lại yêu thích xem náo nhiệt vù thần cũng theo có hơn vạn tên đi lên, dối bời theo tới trên đỉnh núi. Những này vu thần vừa mới bỏ lên đỉnh núi, một cỗ màu đen cương phong liền hô hô vướt xuôi đến, ngoại trừ tương liễu ba, còn lại thiên thần đều bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Hơn bạn đầu thân thể to lớn thiên thần bị cương phong gửi ra đi cách xa mấy ngàn giảm gần, trùng điệp lệ đến đại địa một trận oanh minh. Một tiếng nói giản vua phẫn nộ gầm thét, "Đều cút ngay cho ta xuống dưới. Cũng không phải làm thịt người sống, các người đều bò lên nhìn cái gì náo nhiệt?" Đỉnh núi là một khối đường kính vạn Giảm tả hữu hình tròn quảng trường, vô số to lớn mỹ ngọc trên mặt đất hợp thành một tòa cực kỳ phức tạp khổng lồ vũ trận. Một đạo tử sắc cột sáng từ quảng trường chính giữa trận nhãn chói thẳng tắp xạ lên thiên không, cổ sáng đỉnh nâng một tòa cùng chân xuống núi phong to lớn, chỉ là tựa như trong gương, cái bóng đảo lại sân phong. Toàn này lơ lửng ở phía trên vạn dặm không trung cự ngọn núi lớn thành ngược lại hình ngôi khoan, trên núi lít nhá lít nhít có vô số cửa hàng lớn, một cỗ năng lượng to lớn ba động từ những hang núi kia bên trong quần quần phóng xuất ra. Tương liệu ba mặt trò trang nghiêm đi tới cây kia tử sắc co sáng, Hạ Hiệt chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thể nội xương cốt bị một cỗ khổng lồ áp lực ép tới các các rung động, ngay tại hắn sắp ngăn cản không nổi cỗ này đáng sợ áp lực lúc, hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đã đến một chỗ kỳ diệu chỗ. Đây là một chỗ rộng rãi đất bằng, mặt đất bằng phẳng như chỉ. Từng mảnh nhỏ cung điện kéo dài mở đi ra, một chút không nhìn thấy bờ. Thái dương tựa như liền treo ở trên đỉnh đầu, vô tận ánh sáng cùng nhiệt bắn xuống đến, hạ hiệt cảm giác mình tựa như lồng hấp bên trong chuột bạch, một lát sau liền mồ hôi như suối tuôn, tựa như muốn bị chứng chín. Trên đường đi nói liên miên lại nhảy tựa như một người nhiều chuyện tương liếu ba, ở chỗ này lại trở nên trang nghiêm vô cùng, mở ra tay phải nâng hạ hiệt, trắng, huyền Vũ Nhanh chân hướng quần thể cung điện chỗ sâu tiến lên. Cung điện bản thân không có chuyện gì để nói, những cung điện này cùng đại hạ an ấp thành cung điện, toàn bộ đều là dùng đá lớn dựng thành, thô kệch thậm chí có thể nói là thô lậu cung điện, chỉ là ngoài định mức cự lớn hơn một chút, hạ hiệt đều rất giống đưa thân vào an ấp trong vương cung, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Chỉ có từng tòa cung điện bên trong đang khổ tu vu thần, hoặc là tại những cung điện kia ở giữa trên quảng trường điên cuồng vật lộn vu thần, mới khiến cho hạ hiệt cảm nhận được nơi này là thiên đỉnh, người nơi này là mạnh mẽ như vậy. Tương liếu ba đi hồi lâu, lâu đến Hạ Hiệt đều muốn ngủ ga ngủ gật, bọn hắn rốt cục đi vào một tòa cung điện to lớn trước. Tòa cung điện này so với khắc cung điện lộ ra lộng lấy một chút, vật liệu đều giống nhau, đều là đồng dạng đến cực phẩm Mỹ Ngọc, nhưng là nhà này cung điện trên cây cột, trên từng rào, tối thiểu điêu khắc rất nhiều hoa văn, cái này để hắn lộ ra không giống bình thường. Đại điện phía ngoài hành lang gấp khúc bên trên, một loạt mà 999 rễ to lớn ngọc trụ, Mỗi cây cột bên trên đều dùng xích hồng sắc xỉg xích buộc lấy một đầu hung mannh quái thú có dao lòng có hống có các loại hạ hiệt cũng không nhận ra quái thú những quái thú này lặng lặng nằmấp trên mặt đất chỉ là ngẫu nhiên dương mắt lên sắc cơ lộ ra ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hạ hiệt. trường lao hạ giới người tới mang đến tương li ba đứng tại cung điện bên ngoài lớn tiếng kêu ầm lên một cú khổng lồ hấp lực từ đen như mực đại điện bên trong chuyển đến hạ hiệt, trắng huyền Vũ bị cái kêu hấp lực mở dẫn bay vào cái kia đại điện Đen như mực cung điện bên trong, chỉ có cung điện cuối cùng có mấy trăm đạo cột sáng từ trên trần nhà rơi xuống, mỗi một cây trong cột sáng, đều ngồi ngay thẳng một tên dung mạo cổ sơ, hình thể to lớn có như núi non vù thần. Từng đoàn từng đoàn thất thải vân khí tại những này trần như nhộng vù thần thân thể bốn phía vần quanh, một câu ngôn ngữ không cách nào hình dung thần bí bầu không khí bao phủ cái này tòa đại điện. Hạ Hiệt lặng lặng đứng tại những này vù thần phía trước hơn 10 giám địa phương, hắn phải dùng lực ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy chính giữa cao lớn nhất mấy cái kia vu thần khuôn mặt là cái dạng gì, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cái toàn cảnh mà thôi. Những này vu thần đồng dạng đang thẩm vấn xem hạ hiệt, mỗi cái vu thần trên mặt đều mang một loại hạ hiệt không nói ra được cổ quái ý vị. Bọn hắn tốt giống như có chút bất mãn, bị tổn thương tâm, có chút tức giận, có chút không thể làm gì. Qua rất rất lâu, lâu đến hạ hiệt tựa hồ cũng có thể nhìn đến thời gian tại những này vu thần thân thể bốn phía chậm rãi chạy qua. Một tên vu thần mới nhẹ rộng mà hỏi, hạ giới người tới, ngươi là bây giờ vu tộc bên trong cái nào một nhà tử đệ? Không có kiến mục che tệ, ngươi là như thế nào thông qua cái kia vô số tầng cương phong? Tên ta hạ hiệt, chính là hình thiên nhà chi bạn khách. Hạ hiệt lớn tiếng nói ra, về phần cái kia tầng cương phòng ta có vật này tương trợ. hắn tiện tay từ trong vòng tay, đem công kích kia cơ cho quăng đi ra. Một tên vu thần đột nhiên điên cuồng cười ha hả, vướt bộ ngực của mình nói ra, hình thiên nhà bạn khách, hình thiên nhà bạn khách ha ha ha ha, lao tử loại so với các ngươi tốt. Bên cạnh hắn một tên người khoác lửa mỏng nữ tính vu thần không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận nói, là nhà ngươi bạn khách, không phải nhà ngươi tổng nhân. La bên trong dài dòng làm gì? Cái kia vu thần há to miệng, con mắt thật nhanh nháy mấy chục cái, tựa như đột nhiên tiết khí khí cầu, cả người trở nên điểm mặt thù mày cho. Hắn tức giận thầm nói, đúng vậy a là hình thiên nhà bạn khách, không phải hình thiên nhà tử đệ. Ai ba bọn tử tôn bất tranh khí A3 hắn ai thán âm thanh kéo đến thật dài, giọng nói vô cùng nó hữu hoán, tựa như trong địa ngục ngàn năm nữ tỉnh quỷ buồn âm, sâu kín tại đại điện bên trong quanh quần hồi lâu, nghe được hạ hiệt một trận dùm mình. Một tên khắc vu thần phẫn nộ vô một cái bên người mặt đất, đại điện một trận lay động, hạ hiệt một cái không trà, chật vật lăn lộn trên mặt đất. Cái kia nổi giận vù thần nổi giận nói, cái gì gọi là con cháu bất tranh khí. Bọn hắn lại không chịu thua kém, có thể có biện pháp nào? Ừ, hạ hiệt. Đây là thứ đồ gì? Sao để có thể để ngươi tới chỗ này? Hạ hiệt tinh tế giải thích phi cơ tấn công là cái gì? Cùng phi cơ tấn công có thể phòng ngự tầng cương phong dòng năng lượng sự tình. Ngôi tại chính giữa tên kia hình thể lớn nhất vù thần kinh ngạc như mày, có loại chuyện này a Những cái kia nhuyễn trùng người, cũng có thể tạo ra bảo bối như vậy. Nô, no, các ngươi nói, nếu mà có được rất nhiều rất nhiều loại này gọi là phi cơ tấn công đồ chơi, có phải hay không? Hạ hiệt mắt tôi xâm lại, Lỗ Thái cũng bị một cố lực lượng vô hình phong bế. Những này Vu Thần lầm nhầm tranh luận khởi sự tình, dứt khoát dùng thần lực phong bế hạ hiệt ngũ giác, chờ đến bọn hắn tranh luận hoàn tất, hạ hiệt cái này mới khôi phục bình thường. Trong lòng tức giận hạ hiệt không thể làm gì nhìn thoáng qua những này không thèm nói đạo lý Vu Thần, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Đại Vu, nguyên bản là không nói lý, huống chi là những này Vu Thần, Đại Vu nhóm tổ tông đâu. Vừa rồi cái kia Hình Thiên nhà phi thăng tiên tổ ho khan một tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói ra, Hạ hiệt chúng ta vừa rồi bàn bạc một cái. Người đem vật này giao cho bây giờ đại vương, để hắn dựa theo bên trong thương nghị làm việc. Nô, vạn năm khó gặp thời cơ tốt à. Một đám vu thần sắc mặt đều là như thế quỷ bí. Chính giữa cái kia vu thần âm hiểm cười nói, hư hư, nói đúng à, đây chính là trăm vạn năm cũng khó khăn đụng phải cơ hội tốt. Một tên nữ tính vù thần thâm trầm nói ra, bọn hắn không phải liền là ỷ vào nhân số so với chúng ta nhiều, mỗi lần chịu khổ thụ mệnh chết người sự tình, đều buộc chúng ta đi à phở. Một khối tiểu xảo, bất quá lớn chừng bàn tay màu đen khối ngọc trôi dạt đến hạ hiệt trước mặt, chính giữa cái kia Vu thần trầm giọng nói, "Hạ hiệt, cầm ngọc này khối giao cho hạ giới hạ vương." Hắn ngưng trọng đối hạ hiệt nói ra, hàng vạn hàng nghìn không thể hỏng việc, minh bạch chưa? Hắn hai mắt bên trong bắn ra thần quang, gắn vào hạ hiệt trên thân, làm cho hạ hiệt không thở nổi. Hạ hiệt chật vật lên tiếng, "Tây." Vu thần nhóm hải lòng nở nụ cười, lại thấp giọng nói thầm mấy câu, gọi tới ngoài điện tương Ba đem Hạ Hiệt Ngưng đưa ra ngoài. Không đợi Hạ Hiệt hiểu được đến cùng đây là chuyện gì, hắn đã bị Tương Liễu Ba bạo lực nhét vào phi cơ tấn công, tính cả phi cơ tấn công cùng một chỗ, bị Tương Liễu Ba tựa như tiểu hài tử ném hòn đá tiện tay ném vào cái kia đen như mực thông đạo, cấp tốc xông về xuống dưới. Đi được nhanh, trở về đến cũng nhanh, hết thể đều giống như một cảnh. Chương 182: Giao dịch. Có thể được đến Vu thần nhóm tiếp kiến, thậm chí có thể đi vào Vu thần điện nhìn thấy những cái kia cổ lao Vu thần trưởng lão. Mánh liệt thời tiết. Không hổ là chúng ta đại hạ trung trinh thần tử nha. Mơ mơ hồ hồ đi thiên đình đi dạo du một vòng, đạt được một khối ghi chép một ít tin tức màu đen khối ngọc, liền bị tương liếu ba bạo lực ném xuống. Hạ Hiệt cảm thấy mình thật mất mặt, nhất là khi hắn nhìn thấy bạch xảo cái kia kinh ngạc biểu lộ tựa như đang kỳ quái Hạ Hiệt vì cái gì không chết ở thiên đình thời điểm, Hạ Hiệt liền càng thêm phiền muộn. Cho nên, lý quý cùng tứ đại vu ra ra chủ cái kia rõ ràng không có nhiều thành ý khích lệ, nhưng cũng để Hạ Hiệt nhiều ít dễ chịu một điểm. Đạt được màu đen khối ngọc, Lý Quý lập tức triệu tập không cao hơn 10 người, đại hạ tuyệt đối đứng tại đỉnh phong nhất vị trí trong thần, trước đạt đến hoàng cung sâu dưới lòng đất bí điện thương nghị sự tỉnh Hạ Hiệt nhận lấy Lý Quý lung tung ban thưởng một chút nguyên ngọc, ngọc tiền loại hình sự vật, trực tiếp đi ngoài thành Lê Vu Điện tìm lưu hâm. Thế nhưng là, làm Hạ Hiệt đem trong vòng tay những cái kia linh thảo móc ra về sau, toàn bộ Lê Vu Điện lâm vào trạng thái điên cuồng. Không phải lấy một gốc hai gốc đến tính toán Mà là lấy cỡ nào thiếu bình phương bên trong diện tích đến tính toán, còn Linh Thảo, Thanh Thần Thảo, Mục Thần Chi. Tương Liễu Ba mang theo hạ hiệt từ vu thần điện lúc chạy ra, trên đường đi hạ hiệt vẫn là xin nhờ tương Liễu Ba giúp hắn góp nhặt không ít sợi cỏ vào cây. Những này tại thiên đình lung tung bức trên mặt đất không ai để ý tới sợi cỏ vào cây, đến xuống dưới, lại là đủ để cho bất kỳ một cái nào nghiên cứu vu thuốc đại vu phát quần độ vật. Nhất là, những vật này là nhiều như vậy. Trong vòng tay Linh Thảo Linh Dược bị vơ vét đến sạch sẽ Sau đó Hạ Hiệt liền bị một cước đá ra lê Vũ Điện, tất cả mọi người tựa như đều quên hắn mới là lớn nhất công thần. Hạ Hiệt rơi vào đường cùng, tại vu Sơn đi dạo một vòng, bản năng phát giác được một chút lực Vũ Điện Đại vu có chút không có hảo ý tại mình bốn phía ẩn hiện thời điểm, hắn lập tức rời đi vu Sơn, quay trở về An Ấp Thành. Hắn cũng không tin, mình ở tại hình thiên nhà trong sân rộng, cái kêu bạch xảo thủ hạ còn dám xông vào hình thiên nhà hướng hắn ra tay. Nguyệt Nhi ba con cong ba chiếu cái kêu ba cửu châu A3. Hư phát không thành giọng tiểu khúc, đầu đội lên trắng, khoanh chân ngồi tại cấp tốc phi nước đại huyền vũ giáp lưng bên trên, hạ hiệt ngước nhìn bầu trời một vòng minh nguyệt, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Mặt trăng, cựu châu, vu luyện khí sĩ, thiên đỉnh, thông thiên đạo nhân. Đây là một chút cỡ nào thần huyến từ ngữ. Làm những này từ tổ hợp lại với nhau, liền tạo thành cái này vô cùng thế giới thần kỳ. Minh liên tại dạng này nguyệt không giới mình thân ở tại cửu châu bên trong, mà phía trước thành lớn, liền là ăn ớ Tần thí Minh Nguyệt Hán lúc quan, cổ kim Minh Nguyệt, bản vi nhất thể A. Khoan thai thở dài một tiếng, hạ hiệt trong lòng có một loại hoang đường cảm giác tại nhàn nhạt quanh quần. Bầu trời mặt trăng, là một cái có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt công cụ chiến tranh. Cái thời không này, cùng mình lúc đến cái thời không kia, có cần phải liên hệ A. Mình kiếp trước cái thời không kia, viên kia mặt trăng, chẳng lẽ lại liền là tận thế pháo đài A. Như vậy, những cái kia đã từng lên mặt trăng đắng người bọn hắn, nhưng từng gặp một ít vật kỳ quái Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Hạ Hiệt lần nữa thở dài, một thân khẩn trương cùng mệt mỏi, tựa hồ theo thở dài một tiếng đều tiêu tán vô tung. Ngôi sùm ở Hạ Hiệt trên đầu trắng không biết từ nơi nào lấy ra một cái đỏ tươi lớn trái cây, hắn nhanh chóng đem cái kia trái cây chia làm ba khối, mình lấy khối kia lớn nhất, đem thứ hai lớn nhỏ nhét vào Hạ Hiệt miệng bên trong, sau đó nhảy đến Huyền Vũ trên lưng, đem nhỏ nhất khối kia trái cây đút cho Huyền Vũ. Huyền Vũ nuồn bực trừng trắng một chút, đem cái kia một khối trái cây nuốt vào bụng. Ôm ồm nói ra, hạ hiệt, ngươi làm sao không ở lại vu sơn các loại lưu hâm. Ngươi sợ hãi cái kia gọi là bạch xảo nữ nhân A. Giận dữ vô một cái mặt đất, huyền vũ hướng phía trước phi nước đại một khoảng cách, tùy tiện nói ra, nếu như nàng dám trêu cho ngươi, ta liền đem nàng đập thành thịt nát. Ngươi sợ hãi nàng A. Dùng sức vô vô huyền vũ đầu, hạ hiệt cười khổ nói, bạch xảo. Nô, ta không sợ nàng, nhưng là, không có đơn giản như vậy A. Ngươi đối người giải, quá ít Huyền Vũ đầu to tả hữu lung lay, dài cổ thăm dò, hừ hừ nở nụ cười, đối người giải. Nô, no, nô, no, các ngươi là ta lần thứ nhất liên hệ loại người." Huyền Vũ không nói thêm gì nữa, buồn bực đầu chỉ lo hướng phía trước phi nước đại, án ấp thành cửa thành đang ở trước mắt. Hạ Hiệt ung dung mà cười cười, từ bạch trong tay giành lại một khối trái cây, nhét vào miệng bên trong chậm rãi dùng đầu lươi liếm lắp lấy, một chút xíu đem cái kia thịt quả liếm một cái tới. Bạch Sảo, cái này còn không có chính thức đã từng quen biết nữ nhân. Hai lần xuất thủ, hai lần đều trực tiếp đem Hạ Hiệt đặt tuyệt cảnh, không phải dễ đối phó. Hạ Hiệt có chút chờ mong, chờ mong nàng động tác kế tiếp. Nữ nhân kia thân phận quá khó xử, nàng dù sao cũng là đại hạ công chúa. Tại không có sáng tỏ trong tay nàng át chủ bái trước đó, lưu tại vu sơn nhìn xem huyền vũ đưa nàng phái ra những cái kia đại vu đập thành thịt nát, cũng không phải một chuyện sáng suốt. Đã là đêm khuya, an ấp thành cửa thành đã khép lại. dùng yêu bài của mình gọi mở cửa thành. Tại thành vệ quân khâm phục và ngưỡng mội trong ánh mắt đi vào trong thành, Hạ Hiệt tiện tay từ trong tay háo móc ra một thanh kim gấu tiền, ném cho cửa thành nên đón hắn cái kia tướng lĩnh. Đây cũng là an ấp thành một cái quy tắc ngầm, lớn vu ra đám tử đệ thường thường nửa đêm canh ba ra vào cửa thành, cho những này thành vệ quân vất vả phí, luôn luôn không thiếu được. Cùng cái kia chỉ huy binh sĩ một lần nữa khép lại cửa thành tướng lĩnh tùy ý giật vài câu, Hạ Hiệt vừa mới đi ra xa mười mấy trượng, ven đường một tòa nhà lầu trong bóng tối, liền tung ra một đầu bóng đen Cái kia người thấp nhỏ nam tử hướng hạ hiệt thật nhanh chào hỏi, thế nhưng là mánh liệt thời tiết ta. Nhà ta chủ nhân hắc minh xâm phái chúng ta ở chỗ này chờ ngài đâu. Vừa nói, nam tử này một bên vọt tới hạ hiệt trước người, vì trên mặt đất dập đầu một cái, cười tủng tỉm nói ra, mánh liệt thời tiết, hình thiên nhà mấy vị đại gia đang phân âm Trạch vui sướng đâu. Nghe nói ngài từ phía trên. Hắn rội ra ngón tay chỉ bầu trời xa xa bên trong cái kia đen như mực thiên địa thông đạo, một mặt kính uy nói ra, ngài từ phía trên vừa mới xuống tới liền đi hoàng cung, sau đó lại ra khỏi thành đi Vu Sơn, cố ý gọi tiểu nhân tại chỗ này chờ đợi ngài. Nếu là ngài tối nay về thành, liền muốn ngài đi qua phấn âm trạch cùng một chỗ uống rượu khoái hoạt. "Ây, dạng này a." Hạ Hiệt ngây ngốc một chút, trong lòng thầm mắng một câu nương. Bạch xảo hướng Lý Quý đề nghị, để Hạ Hiệt độc thân đi thiên đỉnh tìm hiểu tin tức, hình thiên đại phong bọn hắn liền lấy không yên lòng Hạ Hiệt an toàn vì lấy cớ, nhao nhao từ đó thống xoáy quay trở về an ốc. Thì ra là thế. Bọn hắn lại là đến phấn âm trạch khoái hoạt Trung bộ lĩnh mặc dù là lãnh địa của bọn hắn, nhưng là bởi vì Hạ Hiệt tác phong làm việc cùng đại vu nhóm hoàn toàn khác biệt, hình thiên nhà mấy vị này cũng không có cách nào làm ra cùng tương liếu nhu bọn hắn thai họa bách tính sự tình đến, lần này mượn cơ hội trở về ăn ốc, tình cảm là đến tìm thú vui. Và đó nó, nói cái gì lo lắng lao tử an nguy đâu. Hạ Hiệt thấp giọng mắng, ta lên bên trên thời điểm, cũng không thấy bọn hắn người nào đi theo ta cùng tiến lên đi à. Bất quá. Lời này cũng chính là thuận miệng phàn nàn một cái, Hạ Hiệt cũng rõ ràng, coi như hình thiên đại phong bọn hắn chủ động yêu cầu đi lên, hình thiên ách bọn người cũng sẽ không để bọn hắn đi. Dù sao, chết một cái bạn khách cùng chết một cái trực hệ người thừa kế, cái này nhưng là hai chuyện khác nhau. Nếp nếp miệng, Hạ Hiệt khua tay nói, phía trước dẫn đường ai nhà người chủ nhân vận nói không sai à, an ấp thành bị hủy thời điểm, hắn thế mà tránh khỏi. Vừa nghĩ tới cái kia tựa như nhân yêu hắc minh sâm, Hạ Hiệt toàn thân lông tơ đều một trận rụt rẻ. Đồng thời, hắn cũng có chút hiếu kỷ, từ khi tận thế pháo đài công kích đán ấp, một mực liền là chiến hỏa liên miên, hát minh sâm cũng không phải hạ hiệt bằng hữu hắn cũng không có tận lực đi nghe ngóng tin tức của hắn, không nghi tới, mạng của người này như thế lớn. Nam tử kia nhanh chóng tại phía trước chạy dẫn đường, đồng thời quay đầu hướng hạ hiệt cười bồi nói, cái này cũng là nhà chúng ta chủ nhân số phân tốt, những cái kia đang chết một vạn lần biển người công kích đán ấp thành thời điểm. Vừa vặn hắn ngây người đội ngũ đi đông gì bên kia chọn mua một nhóm người đồng gì mị nữ cho nên mới may mắn trốn khỏi một kiếp nhà ngược lại là nhà ta già chủ nhân bất hạnh gặp nạ bất quá già chủ nhân tước vị cũng bị nhà ta chủ nhân kế thừa xuống tới cho nên hắn cổ quái cười vài tiếng lên lén nói ra cho nên phấn âm Trạch bây giờ so với trước kia càng tăng lên gấp trăm lần ngài đi liền biết trong đó chỗ tốt rồi hạ hiệt bắt đầu từ chối cho ý kiến hử hử vài tiếng Nam thử kia cũng tức thời Gặp Hạ Hiệt hứng thú không ở nơi này, cũng liền im miệng không nói thêm gì nữa, một đường phi nước đại lấy, dẫn Hạ Hiệt đến phấn âm chạy cổng. Hắn chỉ là một cái bình dân, bình dân tại An ấp trong thành không có cưới tọa kỵ quyền lực, đoạn đường này chạy, nhưng cũng mệt mỏi hắn mồ hôi đầm địa. Hạ Hiệt móc ra một viên ngọc tiền ném cho hắn làm tiền thưởng, mừng đến nam tử này cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó hướng phấn âm trại trong cửa lớn lớn tiếng kêu lên, "Mãh liệt thời tiết Hạ Hiệt đến, đến rồi, trong môn cấp tỷ tỷ nhanh nên đón quý khách nha." Nha ha ha ha ha. Liên tiếp để cho người ta nổi ra gà cười the thé âm thanh truyền đến, người mặc phấn quần dài màu đỏ, trong tay quơ một khối màu đỏ chốt khăn tay Hắc Minh sầm tại hơn 10 người dáng người cao gầy ra thị tinh tế tỉ mỉ trắng đoan thiếu nữ chen chúc dưới, mang theo một đoàn thơm ngào ngạt gió nóng từ trong môn nhào đi ra, kém chút không có bổ nhào vào hạ nhiệt trên thân. Hạ Nhiệt bản năng hướng một bên lệch rồi một cái, lại bị Hắc Minh sầm đột nhiên ôm lấy hạ Nhiệt cánh tay, lớn tiếng khoa trương kêu lên, mãnh liệt thời tiết ta ngươi thế nhưng là quý khách nha. An ấp thành mấy năm qua này, nhất là làm náo động người, nhưng chính là ngài. Hướng cái kia còn quỳ trên mặt đất nam tử ngón tay trong khe hở một chút chớp động ánh ngọc liếc qua, Hắc Minh sâm kinh ngạc nhìn xem Hạ Hiệt nói, Hình Thiên Lao đại nói, ngài nhưng phát tài nha. Lời này cũng không có sai, cho hắn một cái thấp hèn mặt hàng đều thưởng ngọc tiền, mãnh liệt thời tiết, ngươi nhưng phải chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ a. Tựa như một nũng nịu tiểu nữ nhi, Hắc Minh sâm ôm Hạ Hiệt cánh tay, thân thể liền là một trận vật mèo. Hạ Hiệt chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, vội vàng kêu lên, chiếu cố, chiếu cố, nhất định chiếu cố. Hình thiên đại huynh bọn hắn ở đâu? Mẹ nó, nói cái gì lo lắng an nguy của ta, lo lắng an nguy của ta, bọn hắn còn có thể có tâm tư ở chỗ này vui đùa. Hác Minh xâm hờn dối dậm chân, cười tủng tìm nói ra, cũng không thể nói như vậy, cũng là bởi vì quá lo lắng, bọn hắn chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu đấy. Hi hi, mau tới, mau tới, mạnh liệt thời tiết, ta cho ngài nói à. Lần này ta đi người đông gì bên kia, thế nhưng là được một nhóm hải ngoại đảo dân bên trong món hàng tốt, đợi chút nữa liền có trò hay nhìn, hỉ hỉ. Hạ Hiệt ra sức muốn rút ra cánh tay của mình, nhưng là Hắc Minh xâm tên này đại khái là thuộc kéo gia trâu, toàn bộ thân thể mềm mại đều đính vào Hạ Hiệt trên cánh tay, chỗ nào cho phép hắn thoát thân. Hết lần này tới lần khác Hắc Minh xâm vóc người lại không lớn, hắn ghé vào Hạ Hiệt trên thân, tựa như Hạ Hiệt ôm hắn hành tẩu, tư thế kia, đừng bảo là đến cỡ nào mập mờ, mờ. Nếu không phải xem ở Hắc Minh Sâm cũng là hình thiên đại phong bọn hắn người quen phấn thượng, hạ hiệt đều có một quyền đánh ngất xỉu hắn xúc động. Kế thừa Hắc Minh gia tộc tức vị, trở thành Hắc Minh gia tộc tộc trưởng, sau đó đem mình một vị thúc thúc đẩy lên hoàng cung tổng quản vị trí, Hắc Minh Sâm có càng nhiều tiền tài, nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều con đường đến bố trí phấn âm trạch. Mà thường xuyên biến ảo mình phong cách phấn âm trạch, gần nhất lưu hành, rất hiển nhiên là tới từ biển người lãnh địa những cái kia đồ dùng trong nhà cùng trang trí. Phấn âm trạch bên trong tất cả kiến trúc đều biến thành biển người lãnh địa bên trong loại kia tinh xảo bé nhỏ đỉnh nhọn nhỏ biệt thự, mảng lớn mảng lớn cứng ngắc cứng nhắc bãi cỏ cùng cơ hồ giống nhau như lúc đuổi cây thưởng thức tây, thay thế cầu nhỏ nước chạy cùng đỉnh đài lầu cát, hoa lệ từng giấy, xa hoa tường bảo hộ tấm, tinh mỹ lộng lẫy thảm, nạm vàng khảm ngọc ghế rửa cùng bằng dài, thay thế đại hạ những cái kia lạnh như băng tảng đá khí cụ. Đồng thời, vì càng thêm phù hợp biển người thường ngày quen thuộc, trong phòng nổi lên nóng hổi lò sưởi trong tường, mặc dù tại bây giờ mùa này Năng lượng mặt trời đem người phơi ra dầu tới. Trong đó một gian nhất là lộng lây trong phòng, hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái tính cả đỏ lương, chính quần áo không chỉnh tề nằm tại khiết bạch thuần lông trên mặt thảm bên người là từng đống đến từ lông Di, Nam An, hồ Yết thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn thấy Hạ Hiệt đi vào phòng, trên thân treo tam cái trần chủi thiếu nữ hình thiên đại phong có chút chật vật thẳng lên nửa người trên, cười nói ra, Hạ Hiệt, đến, ngồi ở đây. a ngươi có thể từ thiên đình bình an trở về. Chúng ta thật sự là rất cao hứng á. Hắn mấy cái huynh đệ đồng dạng trật vật từ sóng sữa ngông sóng bên trong thò đầu ra đến, mang theo mặt mũi tràn đầy phấn hồng ấn ký, lớn tiếng kêu lên, đúng vậy à, chúng ta thật cao hứng. Vừa mới nghe nói đại vương ban thưởng ngươi 10 vạn cái ngọc tiền, toàn bộ lấy ra để huynh đệ chúng ta khoái hoạt khoái hoạt ta. 10 vạn cái ngọc tiền. Hạ Hiền sửng sốt một chút, cả giận nói, các ngươi không tại hoàng cùng chờ tin tức của ta, lại làm sao biết ta tiền thưởng là nhiều ít. Một bên hắc minh xâm cười tủng tỉm dùng ngón tay điểm một cái hạ hiệt cái chán, hắn cười nói, hạ hiệt đại huynh làm sao nhất thời hồ đồ rồi. Nhà ta cái kia lão đầu tử chết rồi, nhưng là thế nào nói hoàng cung tổng quản vẫn là ta hắc minh nhà người nha. Ngài cũng đừng quên, ngài tiền thưởng, thế nhưng là từ ta thân thúc thúc tự tay giao cho đại huynh ngươi. Dùng sức vô vô hạ hiệt thân thể hùng tráng, hắc minh xâm dương dương đắc ý nói ra, 10 vạn cái ngọc tiền nha. Có thể để cho đại huynh các ngươi tại ta chỗ này tùy ý khoái hoặc năm, năm. Nói đi, Hạ Hiệt đại huynh ngươi muốn nơi nào cô nương?" Dùng sức lắc đầu, Hạ Hiệt thối lây khuôn mặt hừ lạnh nói, "Hắc Minh huynh đệ quên đi a, ta không động vào nữ nhân." Ra sức lắc một cái cánh tay, khó khăn từ Hắc Minh sâm trong lồng ngực rút tay ra cánh tay, Hạ Hiệt chạy nạn chạy tới phòng một góc, trung điệp ngồi ở một chiếc giường mềm bên trên. Hắn tức giận đối Hình Thiên Đại Phong kêu lên, "Các ngươi toàn chạy trở về ăn ấp, lãnh địa làm sao bây giờ?" Hình Thiên Đại Phong ngẩng đầu lên, hắn cười nói, "Hạ Hiệt, Hiện ở miền trung lĩnh không trọng yếu, trọng yếu là ngươi khối kia tộc địa phải làm gì?" Tộc Trừng nói, "Trung bộ linh tổng đốc danh hào, còn treo tại tên của người giới, từ người trong gia tộc phái người đi đón tay. Mà người cùng chúng ta huynh đệ mấy cái bây giờ chuyện trọng yếu nhất, liền là chọn lựa một khối nhất mập tộc địa, đem hắn an an ổn ổn nuốt vào bụng bên trong." Hình Thiên Huyền ở một bên hưởng thụ lấy bên người thiếu nữ ôn nhu an ủi, một bên nắm lấy một cái hiển nhiên đến từ biển người lãnh địa tinh mỹ bình thủy tinh, từng ngụm từng ngụm rót lấy bên trong rượu trái cây. Hán cười lạnh nói, liền nhìn lần này đại vương không chút do dự đáp đồng ý để hạ hiệt người lên bên trên giò xét con đường sự tình, liền biết có rất nhiều người ước gì người chết mất, cho nên, khối kia tộc địa chúng ta nhất định phải mau chóng đem tới tay. Ngây ngốc một chút, hạ hiệt như mày, lạnh lùng nở nụ cười, đúng vậy à, hiện tại có người ước gì ta không may đâu. Hán từ bên người kéo lên một cái bình rượu, mở ra nắp bình uống vào mấy ngụm rượu, đột nhiên mắng, thế nhưng là các người, nghĩa khi à, các người nghĩa khí ở đâu. Ta bước lên thiên đại phong hiểm lên bên trên giò sét các ngươi liền không có một cái nào chủ động nguyện ý theo giúp ta đi. Hình thiên ngao long chật vật từ hai đầu cánh tay ngọc dây dưa hạ thò đầu ra, lớn tiếng cười nói, cái này cũng không nên trách chúng ta. Thông thiên tiên sinh cho chúng ta nói, hán cam đoan hạ hiệt ngươi bình an vô sự, cho nên, chúng ta đều không có để ở trong lòng đấy. Ngươi thật khi chúng ta một điểm tâm can đều không có, ngươi đi thiên đỉnh cái kia này địa phương giò xét tin tức, chúng ta liền có thể yên tâm thoải mái ở chỗ này chơi gái à. Đỏ Lương vội vàng dơ tay lên, lớn tiếng kêu lên, "Không sai, Thông Thiên Tiên Sinh là đối với chúng ta như vậy nói, cho nên, không ai bồi hạ Hiệt đại huynh ngươi đi qua đấy." Ách, Thông Thiên đạo nhân ở bên trong nói chuyện. Vừa nghĩ tới Thông Thiên đạo nhân bốn thanh tiên kiếm còn đặt ở trên người mình, Hạ Hiệt lập tức không có ngôn ngữ. Hắn lắc đầu, mà tâm trầm chứng thở dài nói, "Giao hữu vô ý na." Hát Minh Sơn kiếm một ít trái cây đến, lại làm hai đầu nướng mang yu, cùng 10 thùng rượu ngon. "Tráng, còn có Huyền Vũ" Bọn hắn nhưng đều nói, Vũ vô tay áo, từ trong tay háo móc ra một cái hầu bao, Hạ Hiệt tiện tay đem cái kia chiếu nặng hầu bao ném về phía Hắc Minh Sâm. Bên trong là 10 vạn cái ngọc tiền, trước hết tồn Nguyệt phân âm trách trường Mục đi. Về sau huynh đệ chúng ta ai tới vui đùa, trực tiếp từ cái kia Trương Mục vẽ đi chính là Hạ Hiệt xuất thủ hào phóng. Hắc Minh Sâm cười đến con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, hắn khen, Hạ Hiệt huynh đệ quả nhiên khang khái, không giống một ít vay tiền đến chỗ của ta vui đùa hỗn trướng. Hán ác hung hăng trận mắt nhìn một chút hình thiên đại phong, đắc ý đem cái kia một túi ngọc tiền ném cho sau lưng một tên mỹ mạo thiếu nữ, cười nói, đi chương mục nhớ kỹ, mãnh liệt thời tiết treo trướng, 100 vạn cái ngọc tiền. Hạ Hiệt kinh ngạc chấp chấp con mắt, 10 vạn cái. Hắc Minh xâm mỉm cười nói, 100 vạn cái. Hắc Minh xâm nơi này có chuyện yêu cầu mãnh liệt thời tiết hỗ trợ, cái kia 90 vạn ngọc tiền, chỉ là Hắc Minh xâm một chút xíu tâm ý mà thôi. Hỗ trợ. Hạ Hiệt một đầu xương mù nhìn xem Hắc Minh xâm. Cười vài tiếng, Hắc Minh xâm đi tới Hạ Hiệt bên người, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần mánh liệt thời tiết ngày sau chiều ứng nhiều hơn ta Hắc Minh nhà đi trung bộ lĩnh thương đội, cái này khu khu 90 vạn ngọc tiền tính là gì? Ngày sau ta Hắc Minh nhà tự nhiên còn có chỗ tốt dâng lên. Hạ Hiệt trong lòng trầm xuống, nghĩ đến Hắc Minh xâm làm cái kia chút kinh doanh, đột nhiên một trưởng vỗ tại trên giường êm giận dữ đứng lên quát, đánh giám. Lao tử không làm buôn bán người hoạt động. Hắn đẩy ra Hắc Minh xâm. Quay người liền muốn rời khỏi phấn âm Trạch Hắc Minh xâm vội vàng kêu lên mãnh liệt thời tiết nghe ta nói a ta Hắc Minh xâm không tìm ngươi làm loại sự tình này vấn đề này tương liếu lao lục bọn hắn đồng ý ta cầu mãnh liệt thời tiết là muốn mãnh liệt thời tiết cho thêm ta Hắc Minh nhà một chút khoảng mỏ loại hình sinh ý nha hắn một tay kéo lại hạ hiệt cánh tay lớn tiếng kêu lên ta cũng không có gọi hạ hiệt huynh đệ ngươi đi giúp ta bắt nữ nhân bán cho ta phấn âm trạch không phải chỉ là muốn hạ hệt huynh đệ ngươi nhiều quan tâm nhà ta thương đội Đừng cho nhà khác thương đội chiếm chỗ tốt chính là. Cái này, ngươi cũng không đáp ứng. Chỉ cần không buôn bán nhân khẩu, quản ngươi nhà thương đội làm cái gì khác đâu. Những chuyện này, hắc minh nhà không làm, cũng có những người khác làm. Hạ hiền sắc mặt lúc này mới trở nên dễ nhìn một chút, trên giới đánh giá một trận hắc minh sâm, người lạnh nói, ta không vui nhìn thấy những cái kia chuyện xấu xa, mặc kệ ngươi tại địa phương khác là làm sao làm, nhưng là nếu là chạy đến trên địa bàn của ta làm thịt người mua bán, hát hát. Âm cười vài tiếng, Hạ Hiệt ngồi về trên giường em, nít lên chân bắt chéo cười nói, còn những cái khác mua bán, ta mặc kệ, ngươi phải cho ta đưa tiền, ta tiếp nhận. Thở ra một hơi dài, Hạ Hiệt lung lay bản chân lớn nói ra, nhưng là đâu, ta có một cái kèm theo điều kiện. Hắc Minh xâm dùng sức vướt bộ ngực của mình, lớn tiếng nói ra, có điều kiện gì, nói, ta Hắc Minh nhà làm được, liền nhất định làm. Hạ Hiệt nhẹ gật đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra, rất đơn giản. Bạch xảo nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi Hắc Minh già thế thay hoàng cung chủ quản, các ngươi không đến mức không biết những vật này a. Một bên đang uống rượu Hình Thiên Huyền Đa đột nhiên quá to, "Hắc Minh Sâm, ngươi muốn chúng ta giúp cho ngươi bận dữ, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Một chút xíu tiền tính là gì? Ta Hình Thiên nhà cũng không phải thiếu tiền hạng người. Bạch xảo cùng Hạ Hiệt huynh đệ đến cùng có cái gì liên lụy, ngươi nhưng muốn nói đến rõ ràng trắng bạch. Ta cũng không tin, ngươi không biết Bạch xảo từng tại Trung Bộ Linh ám sát nghị mắt Hắc Minh xâm liều mạng nháy mấy lần con mắt, tiện tay vỗ tay một cái, lập tức trong phòng tất cả thiếu nữ nhao nhao nhảy dựng lên, lạng Yên không tiếng động đi ra ngoài phòng. Trắng rất tinh minh nhảy xuống Huyền Vũ giáp lưng, vọt tới bên cửa phòng thật chặt đóng cửa lại, Huyền Vũ miệng há ra, phun ra một đạo ánh sáng màu vàng sương ngủ, đem cả phòng bao phủ. "Ôi, cùng các ngươi hình thiên nhà làm một khoản buôn bán thật là khó." Nhìn xem tương liếu lão lục bọn hắn, một chút chỗ tốt không đều toàn đáp ứng a. Hắc Minh Sâm giận dữ quăng một cái trên tay tay áo. Hữu khí vô lực thở dài nói, ai, ai kêu ta và các ngươi mấy cái nhận biết đâu. Ai, giao hữu vô ý liệt. Cầu các ngươi hình thiên nhà chiếu cô một chút nhà ta suy ý, đều khó như vậy. Đặt ngông ngồi ở hạ hiệt bên người, một mực bày làm ra một bộ nũng nịu bộ dáng hắc minh sâm cũng rất không có tư thái nết lên chân bắt chéo. giành lấy hạ hiệt trên tay bình rượu rót mấy ngụn, hùng hùng hổ hổ trà sát một cái khỏe miệng vết rượu, cười lạnh nhìn xem hạ hiệt nói, chết tại mánh liệt thời tiết trên tay, là bạch xảo thân đệ đệ Hai người có cùng một cái mẫu thân. Cho nên, Bạch Sở có một người thân là thời tiết cậu, mà nàng tại Lực Vu Điện có một cái tình nhân, là Lực Vu Điện Tam đại tế Vu một trong lửa vô lượng cháu trai. Lửa vô lượng thế tử, là bây giờ Lực Vu Điện Hạ Thủy Vu Điện điện chủ. Thủy Vu Điện điện chủ a? Hạ Hiền, hình thiên đại phong lông mày toàn nhíu lại. Đối đầu trên tay thực lực, rất cường hắn a. Hắc Minh xâm lệnh cười nói ra, mà bây giờ Thủy Vu Điện chủ, nàng gọi là bản hình. Ăn ấp khiến cả nhà chết như thế nào? Cuối cùng chỉ còn sót một cái bàn hoa, à à à à, hạ hiệt huynh đệ, ngươi phiền phước, còn ở phía sau đấy. Những chuyện này, ngươi đi hỏi hình thiên gia chủ, cũng có thể nghe ngòng đến, nhưng là đâu, hình thiên nhà là không thể cũng không dám tới liều vụ điện người. Lung lay màu đỏ chót chiếc khăn tay, Hắc minh mỏ gì chỉ cả hồ cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hạ hiệt cười nói, cho nên nha, về sau hình thiên lão đại, còn có hạ hiệt các ngươi Xuân hành thời điểm đều mang nhiều điểm hộ vệ a. Trong này nước, sâu đâu, làm không tốt liền muốn chết chìm người. Hình Thiên Đại Phong một trưởng bổ trên mặt đất, đem một khối lớn thảm chấn thành vỡ nát, hắn cười lạnh nói, nàng dám đối với chúng ta ra tay hay sao? Hạ Minh Sâm thở dài một tiếng, xoay quay thân thể nhàn nhạt nói ra, Tại Úy Phong đang lộ, nàng không phải ra tay quá a. Nàng. Hạ Việt nhìn xem Hạ Minh Sâm, nhíu mày. Nàng. Chẳng lẽ lại các ngươi coi là liền những cái kia biển người dưng nhạn Có thể tại trong các ngươi thống soái náo ra động đọng tĩnh lớn như vậy. Hắc Minh Sâm nhún nhún vai, yếu ớt thở dài nói, thiên hạ đáng sợ nhất là cái gì? Không phải đại vu năm đấm, là tâm địa của phụ nữ a. Hắn rất u hoán rất u hoán nói ra, ta sợ hại nữ nhân, cho nên ta tổng là ảo tưởng, ta cũng là một nữ nhân đấy. Híp mắt lại, Hắc Minh Sâm hướng Hình Thiên Đại Phong rất cười quyến rũ vài tiếng. Hình Thiên Huyền đờ lạnh như băng nói ra, tốt ngươi một cái hát Minh Sâm, thiệt thòi chúng ta vẫn là bằng hữu, những chuyện này Ngươi sớm không nói cho chúng ta biết. Kinh bạc phất phất tay lùa, hắc minh sâm nhàn nhạt nói ra, những tin tức này cũng là tân nhiệm hoàng cung lớn tổng quản mới vừa từ hoàng cung ám ti tuyệt mật quyển trục trông được đến. Ta mới biết được không có hai ngày đâu, các ngươi lại không tại an ấp thành, chẳng lẽ lại ta ba bà, bà phái người đem những tin tức này cho các ngươi đưa đi. Giao tình của chúng ta. Có tốt như vậy a Hắn rất phong tình vạn trùng hướng hình thiên đại phong nháy một cái con mắt, màu đỏ chót chiếc khăn tay quét qua hạ hiện khuôn mặt Hạ Hiệt đột nhiên nở nụ cười, hắn thật sâu nhìn xem Hắc Minh Sâm nói ra, nếu là ta cam đoan các ngươi Hắc Minh nhà ở miền Trung lĩnh chiếm Hữu Ba thành lợi nhuận, như vậy. Hắc Minh Sâm con mắt đều biến thành màu xanh lục, hắn thân mật ôm Hạ Hiệt, lớn tiếng kêu lên, cái kia, chúng ta chính là sinh tử huynh đệ. Ta có thể biết tin tức, các ngươi nhiều nhất ban đêm hai ngày liền có thể biết. Thì như nói. Hình Thiên Hoa huynh bị Lý Quý Cường bảo tin tức. Hắc Minh Sâm vi diệu ánh mắt, nhẹ nhàng linh hoạt đảo qua Hình Thiên lớn phong huynh mấy cái gương mặt. Hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái mặt, trong khoảnh khắc đó đều biến thành đen. Bọn hắn đồng thời hít một hơi dài, âm tàn nhìn chằm chằm Hắc Minh Sâm, liền tựa như một đám hung tàn hoang dại bạo lòng, thấy được một con phấn nộn heo nhà. Tính tình táo bạo nhất hình thiên hoang hổ, dứt khoát liền rút ra mình bội kiếm, âm chầm hướng Hắc Minh Sâm tới gần mấy bước. Hắc Minh Sâm nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, "Cũng không phải ta làm, hình thiên hoang hổ a, ngươi cầm vật kia đối ta làm gì?" Hắn đột nhiên nở nụ cười. Cười đối đồng dạng sắc mặt khó coi Hạ Hiệt nói ra, tốt, mánh liệt thời tiết, nhớ ký a trung bộ lĩnh ba thành sinh ý, về sau nhà ta có thể biết tin tức, liền xác định vững chắc để ngươi biết. Dừng một chút, hắn lại vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, không thể nào là vẹn vẹn cho ngươi hình thiên nhà một nhà. Nếu là còn lại vu ra cho đầy đủ chỗ tốt, những tin tức này, bọn hắn cũng có thể biết, cũng không nên nói ta đến lúc đó không giữ chữ tín a Hạ Hiệt tức giận đến răng trực dương dương, tình báo con buôn, loại người này là hắn kiếp trước bên trong tức giận nhất một loại người. Nhưng là, hết lần này tới lần khác càng là loại người này, sinh tồn năng lực càng mạnh, người còn bắt hắn không có cách. Hắc Minh xâm rất đắc ý huy động trên tay đỏ chót khăn tay, nhẹ nhàng cười nói, nhà ta lao đầu tử chết rồi, cho nên, hắn cùng các ngươi hình thiên nhà từng có qua hiệp nghị, cứ như vậy hết hiệu lực nha. Ta hiện tại là Hắc Minh nhà gia chủ, cho nên, ta cũng phải tìm mấy cái cùng ta xứng với đúng người đây. Hắn hướng hình thiên đại phong đưa tay ra, cười nói, Hình thiên đại huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, nhất cơ bản tín dự, ta vẫn phải có. Hình thiên gia tộc loại, ta tìm các ngươi, liền sẽ không lại đi thông đồng hình thiên bệ, hình thiên ngạn bọn hắn. Điểm này, ngươi tuyệt đối có thể yên tâm ba. Châm mặc một hồi, hình thiên đại phong vươn tay ra, cầm hát minh xâm tay. Hình thiên đại phong mặt mũi tràn đầy không thích nhìn hắn chằm chằm, máng, khó trách ngươi hôm nay đặc biệt đặc biệt mời huynh đệ chúng ta tới đây, mẹ nó, trung bộ lĩnh ba thành sinh ngươi có thể kiếm nhiều ít. Khó lạc, ta hát Minh nhà cũng có cả một nhà người muốn nuôi mà. Hắc Minh sâm hỉ hỉ cười vài tiếng, đứng dậy hướng Hạ Hiệt cùng Hình Thiên Đại Phong đều nhẹ gật đầu, cười nói, quyết định như vậy đi, các ngươi hảo hảo khoái hoặc ta, hôm nay toàn bộ coi như ta mời. Mặt mũi tràn đầy là cười Hắc Minh sâm đi tới cửa trước, nhìn xem cổng một đại đoàn màu vàng sương ngủ, không làm sao được nhìn xem Huyền Vũ. Huyền Vũ híp mắt hướng hắn đánh giá một trận, chậm rãi mở ra miệng rộng, đem cái kia một đoàn hoàng vũ chậm nuốt xuống. Hạ Minh xâm cười tủng tìm nhẹ gật đầu, vừa mới kéo cửa phòng ra, đột nhiên một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ sát khuôn mặt của hắn xạ vào trong phòng, một thanh âm quát lạnh nói, Hạ Hiệt, người cái này toàn thân búp mùi phương nam mọi dợ, cho hôm nay đợi cút ra đây. âm vang một tiếng, Hạ Hiệt một quyền đánh nát thanh trường kiếm kia, hắn chậm dại đứng dậy, ngựa khí xâm nghiêm mà hỏi, vị kia. Ta Hạ Hiệt mấy ngày nay, lại đắc tội vị kia hảo hán. Đứng tại cửa ra vào Hắc Minh xâm hét lên, dịch hạ ba. tại An ấp trong thành Ai dám không cho ta Hắc Minh sầm mặt mũi? Phanh, một chi có người bình thường eo thô đuổi hùng hăng quét vào Hắc Minh sầm trên bụng, đem hắn tựa như rơm dạ đem mà đá vào phòng. Hắc Minh sầm trùng điệp đập vào gian phòng trên sàn nhà, hắn miễn cưỡng ngẩn đầu lên, hé miệng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên trắng bệ một mảnh. Hắn hưu khí vô lực hừ hừ nói, "Ngươi, ngươi, Dịch Hạo, ngươi có gan trở đó cho ta nhìn?" Hoa, lớn tiếng gầm rú lần nữa sai động nội tạng tương thế. Hắc Minh xâm lần nữa phun ra một luồng máu. Một tiếng vang thật lớn, đám người ngồi ở phòng ốc đột nhiên hóa thành vỡ nát, vô số gạch vỡ ngói sông lên thiên không, một đầu so hạ hiện còn cao lớn hai cái đầu cự hán cầm trong tay một thanh thật dài cực rộng cực nặng trường đao. Hắna một cái trong tiếng hít thở, vào đầu một đao không khác biệt bổ về phía trong phòng đám người. Bốn phía hư không bị một đao kia chỗ rung chuyển, trước mắt mọi người tối đen, tựa như thiên băng địa liệt, phương viên mấy chục trượng mặt đất ầm vang hạ xuống mấy trượng. Sát ý lạnh như băng tại phân âm Trạch trong đại viện chẳng lập. Nguyên bản bị chơi đùa tiếng cười vui chỗ tràn đầy rất nhiều trong tiểu lâu, đột nhiên quả chim khách tím ắng, không biết bao nhiêu người đang lặng lặng mà nhìn một đào kia. Cút ngay, hạ hiệt vùng ra cánh tay phải, thẳng tắp một quyền nền hướng cái kia đủ để xé rách hư không một đào. chương 183, toàn bộ đang chẳng. Đường 3, châm muộn tiếng va đập làm vỡ nát phân âm chạch bên trong tất cả hoa cỏ cây cối, trong ao đá cội bị sóng chấn động cố lên Tạp loạn tạp hướng bốn phía kích sạn. Một tòa tòa tiểu lâu bên trên lóe ra các loại quang mang, đem những cái kia bay loạn đá cội, miếng đất, mảnh gô vụn những vật này đều ngăn ở bên ngoài. Thưa thức có mười mấy người đang lớn tiếng gọi tốt, hoặc giả lớn hào hoặc là lanh lảnh hoặc là âm trầm thanh âm phóng lên tận trời, đem cái kia bốn phía song chấn động xoắn thành vỡ nát, đồng thời cũng lấn át phấn âm chạch bên trong vô số nữ tử phát ra hết la. Hạ Hiệt chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, tay phải năm ngón tay đồng thời vỡ vụn. kinh hai phía đ Thể nội vô lực tuân ra vào cánh tay, cánh tay phải đột nhiên bành trướng gấp bội, nhân vân tử khí cấp tốc tư dưỡng cái kia đứt gây xương ngón tay, trong chấp mắt chữa trị bị hao tổn nhục thể, sau đó trùng điệp một quyền hướng phía trước cái kia to lớn thân ảnh đánh tới. Phía trước nam tử này, cực mạnh. So hiện nay hạ hiệt còn cường hãn hơn không chỉ một bậc. Cái kia cử hán trong tay đại đao cũng bị một quyền đoanh lên hơn một xích cao, tựa hồ là không nghĩ tới hạ hiệt trên cánh tay khí lực to lớn như thế, cái kia cử hán nói là mầm, đại hạ nhưng đều không thể Ai nói hắn chỉ là một cái thấp đỉnh vị vu. Thêm tiền, thêm tiền. Miệng bên trong lẩm nhẩm lở bầu, đại hán nhưng cũng nghiêm túc, hắn tiện tay bỏ qua bị hạ hiệt nắm đấm đánh ra một cái lớn khe đại đao, cao hứng bừng bừng trong tiếng hít thở, một quyền hướng hạ hiệt nắm đấm đối đập tới 3333, liên tiếp dày đặc va chạm âm thanh bên trong, hai người nắm đấm cách xa nhau còn có mấy xích xa, trước nắm đấm phương khoáy động không khí đã hung hăng đụng nhau mấy trăm cái. Ông, tựa như thâm sơn chúa cổ chuông lớn oanh mình, hai người nắm đấm hung hăng đối oanh một kích. Hạ Hiệt kêu lên một tiếng đau đớn, một đầu cánh tay phải bị sinh sinh chấn thành mới thất thiệt, thân thể lão đảo hướng về sau rút lui mấy chục bước, một đầu đâm vào phụ cận một chỗ trong vườn hoa, nửa ngày dãy rủa không nổi. Cái kia cử hán cũng không chịu nổi, Hạ Hiệt nắm đấm cực nặng, lực quyền bên trong cảng sen lẫn một cố kho trúng gió khai ra thiên lôi lực lượng, cũng chính là tên tục trưởng Tâm Lôi. Cự hán toàn thân chấp động lên trói mắt điện quang, hét lên một tiếng, ngươi trên nắm tay có gì đó quái lạ. Thân thể cũng bị đánh bay xa mười mấy trượng. Cự hán này thực lực thực sự cường hãn, hắn bị hạ hiệt trọng quyền đánh bay, lại lập tức nhảy dựng lên, huy động cánh tay phải lớn tiếng chửi đối nói, cái này phương nam mọi dợ có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ, dịch hạo, ngươi nói hắn là thuần thổ tính vũ lực, cái kia trên tay hắn tại sao có thể có thiên lôi lực lượng. Ngươi gặp ta. Thêm tiền, thêm tiền. Cái này mọi dợ tối thiểu là cửu đỉnh thực lực, thêm tiền. Không phải ta xé ngươi. Khí cực bại phôi thao từ bản thân tùy thân binh khí vừa mới muốn xông lên đi cùng đại hán kia chém giết hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái bị đại hán kia đứng người lên lúc chỗ buộc phát cuồng bạo khí thế ép một cái, đồng thời thổ huyết rút lui ba bước. Thực lực trinh lệch quá lớn, đại hán này tối thiểu vượt qua cựu đỉnh thượng phẩm, đặt đến bây giờ đại vu nhóm cái gọi là cựu đỉnh đỉnh phong thực lực. Mặc dù không biết hắn cụ thể vượt qua cựu đỉnh thượng phẩm nhiều ít, nhưng là vẹn vẹn hắn trên người tán phát ra khí thế, cũng đủ để cho vẫn còn cựu đỉnh trong phạm vi đại vu thủ thương. Hắn cái này một đứng dậy, Hình thiên đại phong cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, tốt một đầu uy manh dung manh hắn tử. Hạ hiệt khổ người đã là cao lớn đến dọa người, so với bình thường đến vũ võ, hạ hiệt so với bọn hắn cao hơn hai cái đầu. Nhưng là đầu này trắng hán, thân cao tối thiểu tại trượng 5 tà hữu, lớn cánh tay đùi, cái kia cánh tay đều có hình thiên đại phong eo thô. Cái kia dưới đầu mặt, trên thân thể, không có cổ, mà là một cây xo so đầu còn lớn hơn một vòng cây thịt, gắt gao đem đầu xây tại bên trong. Trên da đầu đều có một tầng đầu ngón tay dày cơ bắp đang điên cuồng ngày lên. Xích Lưu Lưu đầu sáng đến tựa như một chiếc gương, chỉ có trên ót có lớn chừng bàn tay một vòng tóc, dựa theo hồ yết nhân thói quen, ở sau hốt tập kết một chi thật nhỏ bím tóc nhỏ, bím tóc nhỏ bên trên còn mang theo một viên ngọc tiền. Nhìn hán tử kia trên thân cái kia màu vàng xanh nhạt màu da, tựa như một tôn thanh đồng cự nhân, lớn dễ lớn dễ mạch máu nổi lên tại dưới làng da, tựa như từng con run ở trên người hắn vật mèo, nhìn tốt không kinh người. Thân thể cao lớn bên trên khắp nơi đều là thật sâu nhàn nhạt, nhạt vết sẹo, thê thảm nhất một chỗ thương là từ vai trái của hắn đến bên phải hắn bụng dưới, không biết là cái gì thú chảo ở trên người hắn năm qua, lưu lại ba đầu tràn đầy nửa tấc, dài có mấy xích, biên giới vặn vẹo giữ tận tựa như con giết vết thương. Hán tử kia dung mạo cực kỳ xấu xí, miệng rộng môi đảo, không ngừng từ khỏe miệng bên trong phun ra bọt màu trắng cùng chất nhầy, tựa như một đầu nổi điên trâu được. Hắn một bên kêu la thêm tiền, thêm tiền Một bên nhanh chân hướng chính đung đưa đứng người lên hạ hiệt tiến lên. Hình thiên đại phong giận dữ, mạnh đỉnh lấy đại hán kia trên người có như như vòi rồng khuyết tán ra khí thế, giận dữ hết, các người dám ở an ấp trong thành động thủ a An ấp nội thành, nghiêm cấm đỉnh vu đánh nhau. Dịch hạo, người muốn chết phải không? Hán đột nhiên rút ra bộ kiếm, trên kiếm phong phun ra dài hơn một trượng một đầu hỏa Long gào thét lên hướng đại hán kia chặn ngang chém tới. Sắc mặt trắng bệnh, thân mặc hát bào. Tựa như như u linh mang theo một đám tùy tùng đứng ở phía sau trong bóng tối dịch hạo thâm trầm nở nụ cười, Hình Thiên Đại Phong, bây giờ an ổn thành, không khỏi võ á. Cái kia hộ thành vũ trận đã bị đổi động tới. Hắc hắc, các ngươi ở miền trung linh thời gian dài như vậy, rất nhiều chuyện đều biến á. Thu, không nên giết hắn. Chính siết chặt nắm đấm hướng Hình Thiên Đại Phong vào đầu đánh tới cự hãn nghe tiếng, vội vàng thu hồi nắm đấm, hung hăng đem vòng eo vốn léo, đem Hình Thiên Đại Phong bổ tới trên người hắn trường kiếm chấn thành mảnh vỡ. Cái này gọi là thù tráng hán tiện tay cầm lên hình thiên đại phong, tựa như ném tiểu nhân đem hắn ném ra thật xa, miệng bên trong thầm thì nói, đây chính là đại hạ vù A. Yêu A, không đủ mạnh A. Giống giống. Hô một cước, thù đem sông lên huy kiếm hướng cổ của hắn chặt xuống hình thiên bản, hình thiên bi đá bay thật xa, hắn hẽ miệng cười gần nói, cái kia mọi dợ, tới, ta bóp nát sương cốt toàn thân ngươi, đâm nát ngươi vu nguyên, ta liền bỏ qua ngươi. Các cạc, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ thêm tiền A. Tiểu tử này thế nhưng là cựu đỉnh thượng phẩm vũ. Hắn quay đầu hướng dịch hạo rất là nghiêm túc dặn dò. Dịch hạo thảm bạch trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đỏ hửng. Hắn gấp rộng kêu lên, ta thêm tiền, ta thêm gấp 10 lần tiền. 100 cái ngọc tiền, ngươi phế hắn cho ta. Thu cạc cạc cuồng cười vài tiếng, vươn ra đại thủ hướng cản ở trước mặt hắn hình thiên huyền đỡ một trường vỗ ra, lớn tiếng kêu lên, không nên cản ta kiếm tiền. ngay Hình Thiên Huyền đã ở trong hai con người đột nhiên bắn ra hai đạo âm hàn lam quang, trong con ngươi hai đoàn màu u lam quỷ hỏa hừng hực giấy lên, hắn lạnh hề hề nói ra, ngươi cũng quá không đem ta Hình Thiên nhà người nhìn ở trong mắt a. Cựu đỉnh đỉnh phong, thì ngon a. Ngươi nhưng đừng xem thường ta. Một tiếng quát trói thai, Hình Thiên Huyền đã ở hai tay tựa như đại điểu cánh tại thân thể hai bên cấp tốc đánh bay lấy, vô số hóng ánh bạch băng tinh tại cánh tay hắn bên trên hợp thành hai cái tựa như thiên nga màu trắng cánh chim. Hình Thiên Huyền ở sâu kín nói ra, Ta tu luyện, cũng không phải đại ca loại kia cứng đối cứng liều mạng bản lĩnh. Nhất thanh thanh hát, hai cái màu trắng cánh chim đột nhiên nổ tung, vô số màu trắng băng tinh tạo thành lông trắng gào thét lên, mang theo đông kết hết thể hẳn khí nhào về phía thủ. Những cái kia lông trắng đi qua không khí tựa như thạch nhẹ nhàng run rẩy ngưng kết thành vô số màu lam nhạt đồng tuyết nhẹ nhàng bay xuống. Nhiệt độ quá thấp, không gian bốn phía đều bị hóa lỏng, tiến tới biến thành xinh đẹp như vậy tuyết rơi. Thu cùng tiếu vươn hai tay Dùng sức đánh phía cái kia vô số đập vào mặt lông trắng. Hắn cười nói, ngươi một chiêu này thật đẹp mắt, liền là quá xinh đẹp, như cái nương môn chiêu số. Khắc khắc cùng tiếu thủ hang hái sông lên trước hai bước, đang muốn phấn khởi thần lực đem cái kia vô số lông trắng chấn thành mảnh vỡ, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắt lại. Những cái kia nhu hòa màu lam tuyết rơi tại lông trắng dẫn dắt dưới, nhẹ nhàng dính lên thủ thân thể, cực hàn khí đông, đem thân thể của hắn gắt gao phong ấn tại hơn một trượng dày màu lam nhạt khối băng dưới. Hừ hừ. Hình thiên huyền ở cười lạnh vài tiếng, nhàn nhạt nói ra, không phải vô lực tu vi cao, liền nhất định có thể thắng. Ngu xuẩn. Hồ Yết Nhân, đều là một đám không có đầu góc ngu xuẩn. Đánh giắm. Gầm lên giận dữ, chấn động đến to như vậy một cái phấn âm Trạch thậm chí là toàn bộ Tây Phường đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Phấn âm Trạch bên ngoài vô số xui xẻo chạch viện nhau nhao, nhao sụp đổ, một vòng xung doanh bạo ngược sát khí hồng quang từ thủ trên thân thả ra, tại hắn sau đầu tạo thành một bộ cao có vài chục trượng. Sinh động như thật giống như vật sống bạo hùng hư tượng. Cái này bạo hùng có hai cái đầu, thân thể cường tráng hùng vĩ, tràn đầy không ai bị nổi sát khí cùng người phong. Thao. Hồ Yết Nhân bản mệnh yêu thú. Tên này thế mà có thể tìm tới thượng cổ dị thú giải gấu làm bản mệnh thú. Một bên vừa mới từ trên mặt đất bỏ dậy hình thiên đại phong kêu to lên, cái này cũng qua không có thiên lý a Hình thiên đại phong chỉ vào thù lớn tiếng gầm thét, giận dữ hỏi thăm thủ lao tiểu tộc nhân. Hồ Yết Nhân cùng đại hạ rằng co duy nhất ỷ vào liền là bọn hắn tế luyện bản mệnh yêu thú bí pháp. Cùng phương Nam Man quốc độc vu nhóm dùng thân thể xúc dưỡng độc trùng cổ thuật tương tự, lại vừa có khác biệt cực lớn, hồ huyết nhân có thể tước đoạt một đầu manh thu hồn phách, đưa nó cùng linh hồn của mình hòa làm một thể, từ đó đem tự thân hóa thành sen vào người cùng thú ở giữa dị loại. Nếu là có thể tìm tới một chút thực lực kinh người dị thú đoạt đi hồn phách của bọn nó tế luyện, thì có thể làm cho hồ Yết chiến sĩ vốn có bản thân tu vi vô lực bên ngoài, lại tăng thêm một cỗ cường đại thực lực. Bản mệnh yêu thú pháp môn mang tới là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhất là Hồ Yết Nhân Vương Bắc Hoang Mạc môi trường tự nhiên so đại hạ ác liệt gấp trăm lần, Hồ Yết Vu vỡ thở nhỏ chém giết chinh chiến, Vu Võ chiến lực so đại hạ cùng giai vị đại vô cường hắn hơn, càng có lực sát thương. Tại đại hạ, tương Liễu bài Điếu cũng tổ tiên luyện bản mệnh độc mãng pháp môn, cùng Hồ Yết Nhân bản mệnh thú lại là có cực lớn tương tự. Mà thù, đầu này đến từ Hồ Yết cự hán, hắn có bản mệnh thú, là thượng cổ dị thú rải gấu. Rải gấu Thân giống như gấu mà đúng là giao lòng một loại, vậy toàn thân có thể nhất phun nước lửa nhị khí, một đầu thành niên giải gấu, có thực lực nguyên bản liền đạt đến cửu đỉnh tiêu chuẩn, lại thêm thủ thực lực, cả hai sức chiến đấu cộng lại, cơ hội đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Hình Thiên Huyền đã ở lấy vu quyết bí pháp vung ra cực hạn hàn khí biến thành khối băng, tại cái kia một đạo trói mắt hồng quang bên trong hóa thành vỡ nát, toàn thân phun thả ra từng kia từng kia mùi máu tươi thủ phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, lung tung ở trên người bắt một trận đem những cái kia bị hàn khí quấn đến hoại tử chóc ra ra thịt hung hăng giật xuống đến ném trên mặt đất, cũng mặc kệ vết thương trên người Châu còn đang liều lĩnh máu, đỏ hồng mắt tựa như một đầu phát. Cùng Châu được, nhanh như Lôi Đình hai quyền đã vánh đến Hình Thiên Huyền Đở ở trước ngực. "Đáng sợ như vậy hai quyền." Nắm đấm khoảng cách Hình Thiên Huyền Đở còn có xa 7 8 trượng, trước nắm đấm Kình Phong đã đem Hình Thiên Huyền Đở ngực đánh cho máu thịt bé bét, từng đầu suối máu sát thân thể của hắn hướng sau lưng gấp bay, ba, ba âm thanh bên trong, Hình Thiên Huyền Đở trắng bóc xương sườn lộ ra. Sương sườn bên trên thật nhanh xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách. Dịch hạo hét lên một tiếng, không thể giết hắn. Dịch hạo cũng gấp, phế bỏ một cái hạ hiện hắn còn có thể cùng hình thiên nhà hảo hào kéo kéo một cái đạo lý trong đó, dù sao hắn bây giờ sau lưng cũng có người làm chỗ dựa. Nhưng là, đánh giết một cái hình thiên nhà tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ruột thịt người thừa kế, đây chính là hắn dịch hạo đều không thể gánh chịu hậu quả. Chấn nộ hình thiên nhà các trường lão, không phải đem hắn dịch hạo cho hủy đi thành vụn vật không thể. nhưng là, Chỗ nào còn kịp ngăn lại đâu? Cái kia hai quyền mắt thấy là phải vành đến hình thiên huyền ở trên thân, khoảng cách thân thể của hắn chỉ có không đến 3 thước. Liên lúc này, một viên to lớn quy đầu đột nhiên xuất hiện tại hình thiên huyền ở trước mặt. Huyền Vũ rất buồn bực, quát, ngay trước lao quy mặt của ta đánh con cháu của ta, người coi ta là gì? Mở ra miệng rộng, phẫn nộ Huyền Vũ phun ra một đạo màn ánh sáng màu vàng, một mực ngăn tại trước mặt hắn. Thu cái kia có lấy người bình thường đầu lớn hai cái nắm đấm trùng điệp đánh vào cái kia màn sáng bên trên. Một tiếng vang thật lớn, cái kia màn sáng nhìn như mảnh mỏng lại có cực lớn cường độ, thù chỉ cảm thấy nắm đấm của mình tựa như hoanh lên một ngọn núi. Không, núi đều muốn bị hắn đánh nát. Hắn cảm giác hắn tựa như về tới tuổi thơ thời đại, huy động cái kia non mịn nắm đấm đánh vào trong tộc cường đại nhất chiến sĩ trên thân, một cố không thể chống cự phản chấn lực lượng ngược lại quân tới, đem hắn bắn bay thật xa. Khổng lộ như thế một thân thể, tựa như mũi tên mang theo chói hai tiếng gào bị sát mặt đất chấn bay ra. Thủ trên đường đi đụng nát bảy tòa nhà phấn âm chạch lầu nhỏ, đụng nát phấn âm chạch tường gây, đụng nát đường cái đối diện một chỗ thư quán tường gây, đụng nát phía sau mấy chục tòa nhà dân chạch, xông ra tây phường phạm vi, lại như cũ không cách nào triệt tiêu cái kia cô đáng sợ phản chấn lực lượng. Cuối cùng, thu một đầu đâm vào tại chỗ rất xa an ấp trên tường thành. Trên tường thành vô số phòng hộ vua ấn từng cái lẻ ra quang mang mánh liệt, một cỗ đồng dạng lực lượng đáng sợ từ bức tường bên trong tuôn ra, trung lưng Viên Vũ phản trấn lực lượng cùng trên tường thành lực trùng kích tại thủ thể nội hung hăng đụng nhau một cái, đánh cho thủ Ngũ Tạng Lục phủ tựa như bọ chét lung tung nhảy đã lấy. Ngũ Tạng bị thương, thù hé miệng phun ra một đạo huyết tiễn, lớn tiếng chửi bới nói: "Dịch Hạo, tập trùng. Ngươi cái này 100 khối ngọc tiền, đúng là mẹ nó không dễ kiếm." "Thêm tiền! Thêm tiền!" Miệng bên trong phát ra điên cuồng gầm thét, thù huy động hai tay đánh bay mấy trăm tên hướng hắn phóng đi binh sĩ, lớn tiếng gầm thét, dọc theo hắn bị đánh bay lúc xông mở con đường. Mấy cái cất bước liền chạy trở về phấn âm Trạch Lần này, Thu vừa mới xông vào phấn âm Trạch đại môn, liền nghe đến Hạ Hiệt tức giận tiếng kê ơ, bây giờ an ấp thành, đỉnh vị trở lên vu cũng có thể xuất thủ a Cái kia, liền trách không được ta. Hạ Hiệt lớn buồn bực, còn tưởng rằng chạy về an ấp thành, có thể có được thanh tĩnh, nào biết được vẫn là bị người đánh lên cửa. Dù hắn nhất quán tính tính tốt, bây giờ lại cũng không khỏi đến gan bên cạnh run dậy, trống rông lên ba phần sát tâm. Tay áo một quyển hất lên Hạ Hiệt tuột tay liền đem Diệt Tuyệt ấn đập ra ngoài. Dù sao cũng là tại an ấp trong thành, Hạ Hiệt cũng không dám thi triển quá mức, cưỡng ép hấp xúc Diệt Tuyệt ấn đến bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay, lôi cuốn hơn một trượng phương viên một đoàn địa thủy hỏa phong tứ sắc nguyệt lực, mang theo trói hai tiếng oanh minh, hướng thủ vào đầu rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, kim thiết tiếng oanh minh chấn động đến phấn âm trạch bên trong tất cả mọi người hai lỗ tai chấn minh, trước mắt một trận kim tinh chấp loạn. Thu bị Diệt Tuyệt ấn đập xuống giữa đầu, từ ngực một tiếng lật ra ngã nhào một cái. Phốc xích một tiếng phun ra một luồng hơi nóng bừng bừng huyết tiễn. Thù gào thét sở lên lõm một cái đại lỗ thùng cái chán, trong lô mũi chạy xuống hai đạo huyết thủy, rông lớn một tiếng, đứng lên xoay người chạy. Hắn một bên chạy, một bên trở lại chỉ vào dịch hạo lớn tiếng chửi đời nói, Ngươi mẹ! Đây là một cái thấp đỉnh vị vụ A. Thêm tiền, thêm tiền, không thêm tiền, sau lưng lão tử đâm ngươi hát đào. Một bên kêu to phải thêm tiền, một bên vung để đó hai đầu chân dài phi nước đại thù rất nhanh liền chạy không thấy cái bóng. Hấp thu thần thi bên trên tinh khí, Hạ Hiệt đạo hạnh pháp lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cũng là có thể phát huy ra diệt tuyệt tấn đồng dạng uy lực tới. Nếu không phải thù thể nội còn có một cái bản mệnh yêu thú đỉnh lấy, không có phòng bị hắn sớm đã bị Hạ Hiệt một đấm đánh chết. Thân chịu trọng thương, thù nhưng cũng không nốc, tự nhiên là vội vội vàng vàng hốt hoảng chạy trốn trước tiên đem thương dưỡng tốt lại nói, nơi nào còn dám còn Hạ Hiệt tiếp tục truy giết tiếp. Dịch hạo khí cực bại phôi hướng Hạ Hiệt quát. Tốt lợi hại vũ khí. Đây là hình thiên nhà thượng cổ lưu truyền xuống Vu Bảo a. Hình thiên nhà thật là lớn tiền vốn. Tức giận gầm thét vài tiếng, Dịch Hạo hai tay vung lên, vung tay háo một cái, mang theo sau lưng tùy tùng xoay người chạy. Vừa mới chạy ra vài chục bước, Dịch Hạo đột nhiên quay đầu hướng Hạ Hiệt giận dữ hết. "Hạ Hiệt, ngươi cái này đáng chết một lần, nên bị nghiền xương thành cho tạm chủng man nhân, ta và ngươi có thù giết cha, có đoạt vợ mối hận, ngươi chờ đó cho ta nhìn." An ấp trong thành. Ta và ngươi chậm rãi chơi, chúng ta không chết không thôi." Tay nâng lấy diệt tuyệt ấn, Hạ Hiệt đang cảm khái pháp bảo quả nhiên là luyện khí sĩ đại sát khí đầu, đương nhiên nghe được dịch hạo loại kia khí cực bại phôi gạc thét, không khỏi mắt chơn váng. Hắn ngơ ngác hỏi khỏe miệng cũng treo tơ máu hình thiên đại phong nói, "Đại huynh, ta giết hắn cha không giả. Ta lúc nào đoạt hắn thế tử?" Nửa người trên máu thịt bé bé, thân thể thụ trọng thường, đang dũng hình thiên nhà bí truyền thuốc trị thương tựa như dán tường thật dày xoa một tầng hình thiên huyền đở vừa hút hơi lạnh. Một bên thẩm thì nói, đoạt vợ mối hận A Ai nói không có đâu. Nếu không phải ngươi hoành đúng một tay, ôi, cái này ra xúc nói không chừng thật đúng là có thể đem lề vu tôn cho cấu kết lại. Ôi, lão đại, đem trên người ngươi thuốc cao lại cho ta điểm. Thì ra là thế. Hạ Hiệt không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói, đây là cái gì nói nhảm. Lưu Hâm không thích hắn, cùng ta có quan hệ gì. Lưu Hâm có thể tính hắn thê tử A Thực con mẹ nó. Chó đều ít ngày nữa đồ vật. Hạ Hiệt câu nói sau cùng mắng rất nhẹ rất nhẹ, ít nhất, cái niên đại này, chó còn chưa có xuất hiện. Những cái kia bị giáo hấn hóa Nha lang, cách cách nhân loại trung thực bằng hữu, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi đâu. Đau lòng mình phấn âm Trạch bị đánh đến nát bét, Hác Minh xâm hai tay chống nạnh, đứng tại cửa chính khẳng cả giọng gào khóc nói, dịch hạo ba ta nhớ kỹ ngươi rồi ba chúng ta không xong. Chính đang lớn tiếng hỏi tham dịch hạo tổ tiên, Hắc Minh xâm đột nhiên hét lên một tiếng, đột nhiên hướng về sau mặt nhảy một cái. Thân thể tựa như gió nhẹ bên trong một mảnh tơ liếu, không có chút nào tiếng vang hướng về sau cấp lui thật xa. Hắn giận giữ dùng cây kia đỏ chót khăn tay vướt bộ ngực của mình, hét lớn, "Các người làm cái gì? Thật coi ta Hắc Minh xâm dễ khi dễ a?" "Uy, uy, không có tiền nhưng không cho đi vào." Hạ Hiệt đồng tử có chút giật lại, không quan trọng cười cười. Quả nhiên, An ấp trong thành có thể kiếm ra một điểm cục diện người, đều không đơn giản a cái này Hắc Minh Sâm, âm dương quái khí Hắc Minh Sâm, liền nhìn hắn thân pháp này, So với đỏ lương trong gió ghé qua lúc còn muốn tới không có khói lửa một chút, có biết tu vi của hắn đến cảnh giới cỡ nào? Liên La hắn, tùy thời tùy khắc đều là một bộ nếu không trải qua gió tiểu nữ nhi tư thái. Một đám toàn thân đằng đằng sắc khí, người khoác trọng giáp cầm trong tay lưỡi dao quân sĩ chản vào phấn âm Trạch dẫn đầu tên kia màu tóc huyết hồng lão nhân lớn tiếng kêu là, Nóa, cút ngay cho ta đi một bên, ta hình thiên thập tam đến ngươi nơi này chơi cô nương, là để mắt ngươi hắc minh sâm, ngươi dám tìm ta đòi tiền Tiện tay cầm lên hắc minh xâm ném ra thật xa, hung thần ác sát hình thiên thập tam tùy tiện cơ cánh tay đến hình thiên đại phong trước mặt, giống to, làm sao thụ thương rồi. Ai làm? Vừa rồi lao tử lĩnh người tới đây điều tra, lại có quân đội dám ngăn lại lao tử. Cùng ai động thủ? Miệng bên trong liên tiếp đạn lớn tiếng mắng, hình thiên thập tam căn bản không cho hạ hiệt bọn hắn cơ hội mở miệng, chàn đầy phấn khởi kêu lên, đám kia ngu xuẩn, tại an ấp thành, dám cản ta hình thiên thập tam, qua nhiều năm như vậy, liền bọn hắn nha. Hắc hắc, lao tử đem bọn hắn xé nát 18 người, không phải sao, đều ngoan ngoắn nhường đừng rồi. Hạ hiệt những mày, chầm giọng hỏi, có quân đội ngăn lại ngài. Hình thiên thập Tam đột nhiên bình tĩnh lại, hắn mặt âm chầm chứng nói ra, không sai, có quân đội ngăn đón lao tử. Nô, trong đó còn có mấy cái không kém ra hỏa. Hạ hiệt âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi tập kích chúng ta, là dịch hạo thu mua hồ yết đau khách. Ở bên ngoài ngăn cả ngài, có thể là dịch hạo bây giờ thủ hạng. Hình thiên mười tam nhãn bên trong một trận kỳ quang lấp lué, đột nhiên vu một cái đuổi, tức giận nói ra, thao. Lao tử bị lừa rồi. Cái kia tiểu tạp trùng âm ta một cái. Vừa dứt lời đâu, bên ngoài trên đường phố đột nhiên ba tươi sáng, vô số sĩ tốt lao đến, mấy trăm tên đại vũ trưởng bảo phiêu động, từ trong đội ngũ bay lên bầu trời, hai mắt bên trong gu quang lấp lué, gắt gao tập trung vào hạ hiệt người liên can. Mặt trầm như nước, trên thân qua loa tròn một bộ trường bào Hiển nhiên là mới vừa từ trên giường bị kêu lên quan rồng gặp dẫn mấy cái an ra lệnh quan viên, nhanh chân đi đến. Hán chỉ vào cả người làm máu hình thiên huyền đại ở quát, mới vừa có người trên đường tập sát ta an ấp ra lệnh tuần vệ ti lớn nhỏ tướng lĩnh 18 viên. Là ai? Cái này đại hạ, không có vương pháp rồi sao? Phẫn nộ đến cực điểm quan rồng gặp trùng điệp dầm chân, quát to, là ai? Có gân làm, không có can đảm thừa nhận A. Hình Thiên Thập Tam lúc này đã từ cái kia giết người sau trạng thái điên cuồng triệt để tỉnh táo lại, hắn sát mặt u ám, ngữ khí lãnh đạm trầm dãi nói ra, "Quan rồng Ang, ta cho ngươi biết, không nên bị người coi như giết người đau đến sử dụng." Mặt khác, ta Hình Thiên Thập Tam lấy đại hàng gấu quân hầu thân phận hướng ngươi An ấp khiến cáo một trạng mãnh liệt thời tiết hạ hiện, cùng bản ra con cháu Hình Thiên đại phong bọn người ở tại Phấn Âm trại bị người ám sát, thân chịu trọng thương. Ngươi An ấp lệnh, chịu tội khó thoát. Quan rồng gặp sững sờ. Xông lên trước mấy bước quan sát một chút hình thiên huyền ở cái kia chính đang chậm rãi khép lại vết thương, lại liếc mắt nhìn bốn phía rách nát phấn âm trạch, hắn đôi lông mày nhíu lại, rơi vào chầm tư. Một bên Hắc Minh Sâm cũng thét to, "Ta cũng phải cáo trạng. Ta muốn cáo Trung Thiên Lợi dịch hạ mua giết người, chạy tới ta phấn âm trạch làm hỏng nhà ta thập bảy biện vô số, kinh hỏng thủ hạ ta vô số cô nương. Hắn đến cho ta bồi thường tiền." Bồi thường tiền? Hắc Minh xâm đòi hỏi nhiều tuân ra một cái giá trên trời đến, hắn làm hỏng ta đồ vật Gọi hắn nhanh cho ta bồi thường 1000 vạn cái ngọc tiền tới, nếu không, hừ hừ, ta tìm ngươi an ấp khiến người tính sổ. 1000 vạn cái ngọc tiền. Hình Thiên Đại Phong méo một chút miệng, đối Hắc Minh Sâm bay một cái xem thường. Hắc Minh Sâm dương dương đắc ý hướng Hình Thiên Đại Phong cùng Hạ Hiệt chọn lấy một chút cái cằm, tựa hồ muốn nói, huynh đệ, ta đang giúp ngươi nhóm đâu. Việc này, Quan rồng gặp sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua Hình Thiên thập Tam bọn người, lạnh lùng nói ra, tất cả nhân chứng đều mang đến an ấp ra lệnh đại lao. Chờ đến ngày mai hình thẩm ăn này. Khắc, vừa rồi Zetta An Up ra lệnh tuần vệ ti tướng lĩnh, là ai? Hình Thiên Thập Tam lạnh lùng nhìn quan rồng gặp một chút, nhàn nhạt nói ra, Nô, no. Chúng ta nơi này có hung thủ giết người a." An ấp khiến quan rồng gặp, "Ta tại hướng ngươi cáo chẳng đấy, chẳng lẽ lại hài tử nhà ta bị người đánh lạc, ngươi quan rồng gặp không để ý tới hay sao?" Hình Thiên Thập Tam kéo lấy thanh âm thật dài quái thanh quái khí kêu lên, "Cửu đỉnh đại vu nha. Tại An Up nội thành động thủ nha. Ngươi mặc kệ?" Cái kia, về sau loại chuyện này, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều A3. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Quan rồng gặp hỏa khí cũng nổi lên, hắn cả giận nói, hình thiên thập tam, có người cáo trạng, liền là người giết bản ra lệnh thuộc tướng lĩnh. Hô, một đoàn huyết quang từ hình thiên thập tam trên thân sông ra, hắn ngang ngược kêu lên, cái nào tạm chủng nói lao tử vừa rồi giết người. Gọi hắn cho láo tử đứng ra. Lao tử cùng hắn biện bạch biện bạch. Càn dỡ sát khí từ hình thiên thập tam trong hai con người bắn ra Sựa như lưới đao đảo qua quan rồng gặp sau lưng những người kêu mặt, đáng sợ khí tức gáp bách phía dưới, những người này vội vàng túi đầu. Hình thiên thập tam từng chữ từng chữ nói ra, đại hạ, là có vương pháp địa phương. Tại đại hạ, dám vu cáo người của lão tử, là muốn cả nhà chết hết. Một câu, chấn động đến toàn trường không người dám lên tiếng. Quan rồng gặp tức giận đến xanh mặt, hắn đột nhiên xoay người, quát lớn, người tới, đem mới nhân chứng dẫn tới. Gió lạnh thổi qua, quan rồng gặp bên người đột nhiên nhiều hơn mấy người. Dung mạo trẻ lại không ít, một phái ung dung cao quý hình thiên thế gián chặt lấy quan rồng gặp vai sóng vai đứng vững, hắn dùng loại kia cổ quái khàn khàn tiếng nói, thấp giọng nói ra, "An ấp khiến quan rồng gặp. Nghe nói ngươi rất có cốt khí." "Bất quá, a a a a, ta hình thiên nhà người, sẽ là loại kia tập sát ngươi cấp dưới hung phạm a." Quan rồng gặp biến sắc, đang muốn chào hỏi phía ngoài binh sĩ xuống tới, hình thiên thệ đột nhiên chuyển đến phía sau hắn, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt tại quan rồng gặp trên bờ vai. Hình thiên thế nhàn nhạt nói ra, An ấp khiến đại nhân, nhà ta hải tử ở bên ngoài bị người ám sát, vụ án này, ngươi có quản hay không? Mãnh liệt thời tiết hạ huyết có công với đại hạ, vào ban ngày vừa mới thụ đại vương ban thưởng, đến trong đêm liền bị hồ yết đao khách ám sát, nhà ta con cháu trọng thương đợi chết, ngươi có quản hay không? Hình Thiên Thế lộ ra cực kỳ nụ cười tàn nhẫn, hắn âm hiểm cười nói, quan rồng gặp, ngươi, đối ta Hình Thiên nhà, không có một ít sẽ không có tâm tư a. Quan rồng gặm cắn hàm răng, từng chữ từng chữ nói ra, ta Cuộc đời không bao giờ làm trái lương tâm sự tình. Hắn giận dữ đẩy ra hình thiên thệ bàn tay, căn bản không e ngại có thể nhẹ nhõm giết hắn hình thiên thệ, đem khuôn mặt của mình tiến tới hình thiên thệ trước mặt, hai người mặt đều nhanh dán chặt lại với nhau đi. Quan rồng gặp lạnh lùng nói ra, mãnh liệt thời tiết bị người ám sát bản án, ta muốn tra. Nhưng là, ai giết ta an ấp ra lệnh thuộc tuần vệ ti tướng lĩnh, cái này huyết án, ta sẽ không bỏ qua hung thủ. Hình thiên thệ nhìn tròng trọc vào quan rồng gặp cười lạnh nói Mánh liệt thời tiết gặp chuyện trước đây, trước cha vụ án này. Quan rồng gặp chỉ vào phía ngoài đường cái, phẫn nộ quát, 18 tên tuần vệ ti tướng lĩnh, máu còn không có lạnh. Hình thiên thệ không tình cảm chút nào, lạnh như băng mang theo một cố nồng đậm sắc ý, âm trầm nói ra, bản ra con cháu máu, còn tại chạy ra ngoài. Quan rồng gặp nhảy dựng lên, hắn chỉ vào hình thiên thệ quát, giết chết những tướng lánh kia hung thủ, ngay ở chỗ này. Hình thiên thệ ép lên trước một bước, khoe miệng tà tà nâng lên một cái đường vòng cùng, âm tàn nói ra Đã thương ta hình thiên người nhà người, ngay tại an ấp nội thành. Trước mắt bao người, nhiều người như vậy thấy được hành hung người. Người muốn hung thủ, ta cho ngươi hung thủ, nhưng là, ngươi nếu là không bắt được cái kia mua hung ám sát đại hạ trọng thần phản định, ta liền tự mình động thủ. Một bên hình thiên đại phong đồng dạng thâm trầm nói ra, an ấp khiến đại nhân, ngươi không được quên, đều làm trị ti cũng về ta hình thiên nhà quản hạt, chúng ta cũng có truy tra hung thủ quyền lực. Bất quá! An ấp ra lệnh tuần vệ ti dù sao phụ trách An ấp thành thị giếng trị An, chúng ta không nghĩ tới tại vượt quyền mà thôi. Quan rồng gặp nghiêng đầu lại, nhìn thoáng qua thương thế trên người còn không có khép lại hình thiên huyền đại ở, rốt cục dùng sức nhẹ gật đầu, tốt, người tới, đem phấn âm Trạch bên trong tất cả mọi người chứng toàn bộ mang đi, giải vào An ấp khiến đại lao, chờ đề ra nghi vấn. Lấy người đi Trung Thiên hầu phủ bên trên, chuyển gọi Trung Thiên lợi ngày mai đi An ấp lệnh, cùng người khác chứng nhân đối chất người, người tới Đem hình thiên thập tam cầm xuống, dài vào đại lao, nhìn kỹ quản. Quan rồng gặp chỉ vào hình thiên thập tam, lớn tiếng mệnh lệnh lấy binh lính sau lưng. Hình thiên thập tam mở ra hai tay, hướng hình thiên thể lộ ra một cái nụ cười cổ quái lao tổ tông à. Đây chính là hiếm, có và kỳ lạ sự tình, an ấp trong thành, nhưng có người dám bắt ta hình thiên thập tam. Không cách nào để nén sát cơ từ hình thiên thập tam trên thân khuyết tán ra, hình thiên thập tam trên mặt lộ ra phẹ huyết mỉm cười. Hắn chậm dãi hướng quan rồng tới gần một bước Hiển nhiên muốn làm chút gì. Hạ Hiệt bất động thanh sắc tiến lên một bước, ngăn ở quan rồng gặp trước người, hướng hình thiên thập tam mỉm cười nói, thập tam A ra, ngài làm gì động khí đâu. Ai, có thể chứng minh là ngài giết những người kia. Quan rồng gặp biến sắc, giận dữ đẩy ra Hạ Hiệt phẫn nộ quát, đống nhân đợi. Người có ý tứ gì? Hạ Hiệt trong lòng tức giận, nhìn xem quan rồng gặp, trong lòng phẫn nộ mắng, có ý tứ gì? Lao tử cứu mệnh của người A. Hình thiên thập tam là thằng điên. Ngươi hẳn là muốn bị hắn tại chỗ giết chết ta. Hình thiên nhà à, hắn giết một cái nho nhỏ an ấp lệnh, sợ là lông cũng sẽ không rơi một cây. Trung điệp hít một hơi, hạ hiệt vừa muốn nói chút gì, một bên một tòa tiểu lâu bên trong, chuyển đến thương thăng cái kia ôn hòa khoan hậu thanh âm, chư vị, chuyện tối nay, ta tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cái này chứng nhân, ta là muốn làm. Bất quá, an ấp khiến đại lao a ta tối nay tiểu bất dùng đi à. Mặc vào một thân áo bảo giám thương thang chậm rãi từ tiểu lâu kia bên trong đi ra ngoài, cùng Hạ Hiệt, Hình Thiên Đại Phong bọn hắn hữu hảo chào hỏi. Con mắt đặc biệt lớn, đặc biệt sáng uy doanh tấm lấy khuôn mặt đi theo phía sau hắn, 10 cái cùng thương thang thân phận, đều là đại hạ nước phụ thuộc thần tử người thì là theo ở phía sau. Thương thang thật sâu nhìn một cái Hạ Hiệt, sau đó hướng quan rồng gặp mỉm cười nói, "An ấp lệnh, ta thương thang làm chứng, tổng không đến mức muốn đi trong đại lao ngồi xổm một đêm a." Hạ Hiệt cũng hướng Thương thang nhẹ gật đầu. Suy nghĩ nói, cổ quay à, ấn đạo lý nói, an ấp nội thành tranh chấp hắn là hẳn là e sợ cho tránh không kịm, dù sao hắn chỉ là thường tộc một cái vương tử a hắn làm sao lại đột nhiên đi ra làm chứng đâu. Ai, hắn lời chứng, sẽ đối với ai càng có lợi hơn đâu. Không có chỗ tốt sự tình, ai sẽ làm đâu. Hình thiên thệ lại cũng cười, dùng sức vô vô quan rồng gặp bà vai, cười nói, cái này không là được rồi A An ấp lệnh, vấn đề này quyết định như vậy đi, đại lao đầu Nhà chúng ta người là sẽ không đi Nhưng là đi cãi nhau cáo trạng Vấn đề này, ta hình thiên nhà là không sợ Ngày mai điểm danh về sau Nhà ta người sẽ đi an ấp khiến Còn xin ngươi đem mặt khác một nhóm người Cho chuẩn bị kỹ càng A Hình thiên thệ cất tiếng cười dài Hình thiên thập tam thừa cơ nhận hắn mang tới đám kia binh sĩ Xông mở an ấp khiến nhân mã Nên ngang rời đi Hạ Hiệt cũng nhàn nhạt hướng quan rồng gặp thi lễ một cái Cùng hình thiên đại phong bọn hắn Cùng một chỗ quay người rời đi Thương Thang cười tủm tỉm ở phía sau cùng Quan Rồng gặp Hàn Huy lấy, không mặn không nhạt nói một chút nhất định sẽ không làm hư giả lời chứng loại hình. Vừa mới vừa đi tới phấn âm trạch cửa chính, Hạ Hiệt trong lô thai liền chuyển đến Thương Thang thanh âm, mãnh liệt thời tiết, tối nay nhưng còn có hào hứng cùng ta một lần. Liền chúng ta hai người. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn Thương Thang một chút, Thương Thang mỉm cười hướng Hạ Hiệt nháy một cái con mắt. Hạ Hiệt gật gật đầu, tiếng văn nói, ta đưa đại huynh bọn hắn trở về, ngươi tìm địa phương, an uống chi tiêu toàn bởi ngươi. Trước 184, thương tộc đạo tràng. Màn đêm thâm trầm, bầu trời hạ xuống vũ. Thời đại này không khí, là tinh khiết có như thủy tinh, nước mưa cũng là sạch sẽ vô cùng. Từng kia tinh tinh sáng vũ tuyến từ cao cao tầng mây thẳng dắt đến mặt đất, vẹn vẹn cái kia thanh tịnh thủy khí, cũng đủ để cho người say mê. An ấp nội thành còn đang làm ấm ý, mấy phương thế lực người đều nhảy nhảy ra ngoài xem náo nhiệt, khắp nơi đều là người tiếng động lớn ngựa hí. An ấp ngoài thành, lại thanh tĩnh đến tựa như một thế giới khác Thương thương mời khách địa phương rất vắng vẻ, là Anup thành Nam mặt hơn 300 dặm bên ngoài một cái thôn xóm nhỏ. Thôn rất sạch sẽ, tất cả phong ốc đều là đâu ra đấy, dọn dẹp chỉnh tịnh tề tề, sạch sẽ. Hai ruộng rộng bao nhiêu trên đường phố phủ lên tinh tế tỉ mỉ cắt trắng, nước mưa đánh vào lộ diện bên trên, làm bắn ra từng cái nho nhỏ cái hố. Đầu thôn một gốc mười mấy người ôm hết lớn hoa quế dưới cây, có một gian nho nhỏ nhà tranh, đồng dạng là sạch sẽ dị thường. Đã là đêm khuya, trong túp lều y nguyên ba lớp lều. Một cỗ nồng đậm mùi thịt tại theo dạo phong bay ra thật xa. Hạ Hiệt đi đến nhà tranh trước, tại một quần áo mộc mạc thiếu nữ hầu hạ dưới, bỏ đi cổng tề dày, đổi một đôi nhẹ nhàng linh hoạt giày vải, nhảy lên so mặt đất cao hơn hơn một xích một sân nhà, thuận phía ngoài vây hành lang đi vào trong tốt đều. Đây là một nhà chuyên môn làm giải rác rượu và đồ nhắm buôn bán tử quán, ngày bình thường cũng bất quá cho thôn nhân bán mấy lượng thịt chín, cô mấy cân cốc rượu. Nhưng là hôm nay, phòng một góc bếp lò bên trên Một cái rất lớn nổi sắt bên trong nóng hổi hầm lấy hai đầu con cựu non, ngay giữa phòng bàn gỗ bên cạnh bảy biện nồng liệt rượu ngon. Hạ Hiền hung hăng giật một cái cái mũi, kinh ngạc hỏi, người đồng gì cựu non huyết yểu. Tóc rôi tung xuống dưới, dùng một cây màu đen vải ở sau gót qua loa buộc lại thương thang tứ bình bát ổn ngồi tại bên cạnh bàn, cười tủng tìm nói ra, chính là người đồng gì cựu non huyết yểu. mãnh liệt thời tiết dạng này hảo hán, chỉ có loại này liệt yểu, mới xứng với mãnh liệt thời tiết một thân hào a Khoanh chân ngồi tại thương thang sau lưng ý doán mắt không chớp, gần như vô lễ nhìn chầm chầm hạ hiệt nhìn từ trên xuống dưới, ngược lại để hạ hiệt một trận không được tự nhiên. Thân thể bốn éo một cái, vũ lực thả ra, đem trên quần áo dính lấy mấy điểm giọt nước chấn bay ra ngoài, hạ hiệt xoa xoa tay trưởng, đi đến thương thang đối diện ngồi xuống, lớn cười nói ra, có lòng. Liệt ủ, tốt. Hắn cũng không nhiều lời lời nói, cũng không đợi thương thang chào hỏi, tự mình nắm lên một vò huyết ỉu một trưởng vỗ mở ra bùn, miệng lớn lớ Hắn uống rượu tư thế cực kỳ hào phóng, mảng lớn rượu từ khỏe miệng của hắn chẳng ra, làm ướt y phục của hắn, thuận y phục của hắn lại hắt vấy tại trên mặt bàn, đem mặt bàn làm ướt một mảng lớn. Thương Thang cười tủng tỉm nhìn xem Hạ Hiệt, nhẹ nhàng vô tay một cái. Vừa rồi Linh Hạ Hiệt tiến đến thiếu nữ nhẹ nhàng linh hoạt đi đến bếp lò một bên, dùng một cái to lớn mâm gô lắp cái kia hai đầu củ non đã bưng lên. Thương Thang rút ra một thanh đòn đao, cẩn thận đem một đầu củ non đầu cắt lấy, dùng một cái nhỏ bản đựng, đặt ở Hạ Hiệt trước mặt. Hắn hướng cái kia đầu dê chỉ chỉ, cười nói: "Ta thương tộc dùng bí pháp chăn nuôi cửu non, chất thịt nhất là non mịn vô cùng, tươi hương dị thượng, chính là thiên hạ nhất tuyệt." Mãnh liệt thời tiết thử một chút. Mọi người ăn dê đầu, đối với thương tộc dạng này du mục bộ tộc, là biểu thị cực lớn tôn kính ý tứ. Hạ Hiệt vứt xuống vỏ rượu không, duỗi tay nắm lấy cái kia đầu dê, nóng hổi gặm ăn mấy ngụm, kéo xuống mấy đầu thịt mềm ở trong miệng hung hăng nhai nhai nhấm nuốt một trận, quả nhiên là ngon tuyệt luân, chất thịt non mịn nhiều chất lỏng càng là không, có một chút dê mùi vị. Hắn buốc lên ngón tay cái tán thắn nói, "Thì ngon, thương thang ngươi phi tâm." Hắn cũng không khách khí, một lát sau đem cái kia hai đầu dê con ăn đến sạch sẽ, một chút đều không có cho thương thang lưu lại. Chờ đến ăn uống no đủ, Hạ Hiệt lúc này mới vô cái bụng nói, "Thì ngon, rượu ngon, thương thang ngươi cũng là người tốt." "Có lời gì, nói đi." Phất phất tay, Hạ Hiệt cũng rút ra một thanh đoản đao tại mình giữa hàm răng vẽ kéo lên, hắn hướng y Doãn nhìn thoáng qua, cười nói, Chúng ta chỉ hổ tộc người nhất là dứt khoát, có chuyện nói thẳng. Thương Thang cùng ngồi tại hắn phía sau ý doán trao đổi một ánh mắt, một sợi mỉm cười tại hắn bên môi dập dờn. Hắn nhẹ giọng nói ra, làm phiền mánh liệt thời tiết, đem Thương Thang dẫn kiến cho Thông Thiên tiên sinh, được chứ? Sư phụ ta. Hạ Hiệt kinh ngạc nhìn một chút Thương Thang, tiếp nhận một bên thiếu nữ đưa lên khăn nóng, đưa tay xoa xoa, nhàn nhạt, nhạt nói ra, chuyện gì? Ngô, sư phụ ta mấy ngày nay ngay tại an ấp trong thành, ngươi tại sao không đi cầu kiến? Cười khan vài tiếng, thương thang có chút thẹn nói, thông thiên tiên sinh mấy ngày nay tại an ấp thành không giả, nhưng bên cạnh hắn luôn có hình thiên nhà người cùng đi. Cái này a vì không làm cho hình thiên nhà hiểu lầm. Nô. No. Hạ Hiệt chấm ngâm một trận, cảm thấy vẫn là phải hỏi rõ trước thương thang dụng ý ở đâu. Vừa lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng, hơn 10 người điêu luyện hán tử từ nhà tranh bên ngoài trong bóng tối nhào đi ra, trường đao ra khỏi vỏ, hướng Hạ Hiệt lúc đến con đường nên đón tiếp lấy. Một người nam tử trầm thấp quát, làm cái gì? Không muốn chết, đi một bên. Hử? Bần đạo tìm đồ đệ của mình, còn muốn hướng các người thông báo hay sao? Thông Thiên đạo nhân lãnh ngạo thanh âm chuyển đến, ngoài phòng đột nhiên cuồng phong gào thét, mười mấy tên hán tử không có chút nào năng lực phản kháng bị cuồng phong cuốn lên, không biết ném đi bao xa. Trong tiếng bước chân, Thông Thiên đạo nhân một tay mang theo một người, nhanh chân đi vào. Người mặc một gian lớn màu đỏ đã bảo, mặt mũi tràn đầy là cười Thông Thiên đạo nhân đi vào phòng bên trong. Cười to nói, hạ hiệt đổ nhi ngươi làm sao ngay cả phía sau theo người cũng không phát hiện. Nếu không phải vi sư tâm huyết dâng trào đi theo phía sau ngươi, chẳng phải là lại là một cọc phiên phức. Trên tay hắn mang theo hai cái người áo đen, đều bị thông tiên đạo nhân bắt lấy của một đường kéo đi qua. Thông tiên đạo nhân mạnh tay, cái này hai tên không biết thực lực vô khuôn mặt đã nghẹn thành tử sắc, mắt thấy chỉ có xuất khí, không có nhập tức giận. Cười lạnh một tiếng, thông tiên đạo nhân tiện tay đem hai người ném trên mặt đất, nhanh chân đi đến trước bàn. Nhìn xem mầm gỗ bên trong đống lớn xương cốt vỗ tay cười to nói, "Như thế đêm mưa đêm đẹp, có rượu có thịt, Đồ Nhi à, ngươi tại sao không cứ gọi thượng sư phò ta?" Tiện tay nắm lên hướng hắn dập đầu hành lễ hạ hiệ, Thông Thiên đạo nhân ngồi ở bên cạnh bàn, lớn tiếng kêu lên, "Có ai không? Thượng Lục, đưa rượu lên." Hạ Hiên sờ lên cái mũi, hướng trận mắt hốc mồm Thương Thang cười khổ nói, "Thương Thang, sư tôn ta tới, ngươi có chuyện gì?" liền trực tiếp hướng sư tôn ta nói đi. Chần chờ một chút, Thương Thương Tiên Triều Thông Thiên Đạo Nhân thi lễ một cái, sau đó chỉ vào cái kia nằm trên mặt đất không thể động đậy hai người do hỏi, hai người này. Vừa nói xong, tiếng bước chân dày đặc truyền đến, Thương thang an bài ở bên ngoài 10 cái hộ vệ nhanh chân vào vào. Những hộ vệ này con mắt đều đỏ, Thông Thiên Đạo Nhân tùy ý quấn một tay áo, liền đem bọn hắn cho hết thổi ra hơn trăm dặm, đáng sợ như vậy một tên cao thủ tới gần bọn hắn chủ tử, bọn hắn có thể không đội a. Có hai cái lăng đầu lăng nao rất khỏe mạnh người trẻ tuổi vừa xông vào nhà tranh. Trên tay trường đao liền hoạch xuất ra hai đạo hồ quang, hung hăng bổ về phía thông thiên đạo nhân phía sau lưng. Xùi, đám tiểu tử này không sai, trở về đến nhanh như vậy. Hạ hiệt vừa rối ra nắm đấm muốn muốn ngăn cản cái kia hai đao, thông thiên đạo nhân phản ứng lại so hạ hiệt đâu chỉ nhanh gấp trăm ngàn lần. Chỉ gặp hắn ra chỉ như gió, đầu ngón tay có chút rung động tựa như cỏ mầm mới sinh trong gió mát chập trờn, từng vòng từng vòng màu xanh nhạt nhu hòa quang mang từ đầu ngón tay hắn dập dờn mở đi ra. Hơn 10 người lớn tiếng kêu giết hộ vệ thân thể cứng đở, đồng thời cắm ra nhà tranh. Thương thang trận tròn mắt. Y doan khỏe mắt cũng kịch liệt nhảy lên một trận, một mực cung kính hướng thông tiên đạo nhân hành đại lệ nói, tiên sinh thần thông, quả nhiên, cao thâm mặt chắc. Nhà ta chủ nhân có việc muốn nhờ, còn xin tiên sinh từ bi, giúp ta thương tộc một trợ y doan thật sâu cưới xuống thân thể, cái chán trên sàn nhà trùng điệp dập đầu một cái. Nhìn thông thiên đạo nhân như thế hởi hợt liền đánh bay 10 cái hộ vệ, nhưng là chỉ có y do bọn này hộ vệ bên trong có 3 tên cửu đỉnh thượng phẩm đại vu đối với thương tộc dạng này đại hạ thuộc tộc mà nói ba tên cửu đỉnh thượng phẩm đại vu cơ hồ liền là trong tộc non nửa tinh nguyện chỗ nhưng là ba tên cửu đỉnh Thượng phẩm vu bị thông thiên đạo nhân hai hứa hai lần nhẹ nhõm đánh bay nhưng không có thụ cái gì rõ ràng tổn thương liền tựa như lão nhân treo đùa anh Hải dễ như trở bàn tay thực lực thông thiên đạo nhân biểu hiện ra thực lực đáng sợ chấn động đến thương thang cùng y doan trong lòngọ chiến nơi nào còn dám có một tơ một hào lãnh đạo Thương Thang cũng thật sâu quỳ sát tại Thông Thiên đạo nhân trước mặt, đem ngự khí trở nên cực kỳ nhu hòa nói ra, "Sớm văn tiên sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phi thường." Thương Thang có một yêu cầu quá đáng, còn xin tiên sinh tiên ân. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái tạo hình tinh mỹ long thân phượng đầu huyết văn hoàng ngọc chén, Thương Thang rót một chén cửu non huyết ỉu, rất cung kính đưa cho Thông Thiên đạo nhân. Y Doan cũng lặng yên không tiếng động chạy tới một bên, phân phó thiếu nữ kia nhanh lại hầm một nồi thịt dê, sau đó bay chạy ra ngoài ngăn lại những hộ vệ kia lần nữa xông vào tự chuốc độc nhã. Thông Thiên đạo nhân Dương Dương đắc ý cười ha hả, hắn sở lên cái cảm, tựa hồ có chút phẫn nộ tại còn không có mọc ra một chút sợi dâu cái cảm, kết quả là sắc mặt có chút âm trầm nói ra, một chút hư danh, tính không được cái gì. Bần đạo tại đại hạ, sợ là cũng không có gì đại danh khí, a ha ha ha, ngược lại là bần đạo cái này đổ Nhi rất là không tệ. Yêu chiều Vô Vô hạ hiệt bả vai, Thông Thiên đạo nhân Tán Dương hướng hạ hiệt nhẹ gật đầu, nhận lấy thương thang dâng lên chén rượu. Thông Thiên đạo nhân đập hạ huyết thân thể đồng thời, Hạ Huyết chỉ cảm thấy thể nội mấy đạo cường hành đến cực điểm nhiệt khí thuận thân thể tràn vào Thông Thiên đạo nhân bàn tay. Hắn lập tức minh bạch, Thông Thiên đạo nhân cho hắn mượn đi Thiên Đình lúc bảo mệnh tiên kiếm cùng pháp bảo đều thu về. Hắn vô cùng cảm kích hướng Thông Thiên đạo nhân hành lễ ra hiệu, đột nhiên chỉ cảm thấy trong dạ dày như bị phỏng, chống rỗng lại có một cố rượu dịch tràn vào Hạ Huyết bụng. Hạ Huyết nghĩ đến một lần kia Nguyên Thủy đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân, thái dịch đồng thời xuất hiện tại Lạc Nhật thành tráng cảnh. Sao mà tương tự một màn A? Hắn bất đắc dĩ nhìn xem thông thiên đạo nhân đem ly kêu bên trong huyết tiểu uống một hơi cạn sạch, thầm cười khổ nói, được rồi. Sư tôn hắn cũng bất quá thể diện, người khác mời rượu hắn muốn uống, nhưng là máu này rượu, lại cũng chỉ có thể rót vào trong bụng ta. Một bên thương thang gặp thông thiên đạo nhân sảng khoái như vậy uống vào huyết tiểu, vui vô cùng liên tục giúp thông thiên đạo nhân rót rượu. Thông thiên đạo nhân cùng hạ hiện sắc mặt đều có chút cổ quái Thông Thiên đạo nhân chỉ có thể kiên trì đem một chén chén mùi tanh sông vào mũi huyết tiểu rót vào miệng bên trong, Hạ Hiệt cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cứng ngắc mặc cho bằng bụng của mình bị huyết tiểu thời gian dần trôi qua tràn ngập. Cuối cùng, Thông Thiên đạo nhân uống xong 6 đàn huyết tiểu. Thương Thang mặt mũi tràn đầy là cười đối Thông Thiên đạo nhân xuịnh nói, tiên sinh quả nhiên là hải lượng, cái này cứu non huyết tiểu, tại ta Thương trong tộc, thiếu có người có thể uống hai vỏ. Thương Thang nhìn một chút Thông Thiên đạo nhân, lại nhìn một chút Hạ Hiệt, trong lòng kinh ngạc nói: Sao dữ dội thời tiết sắc mặt của hắn trở nên hồng như vậy đâu? Trong lòng có quỷ thông thiên đạo nhân cười khan vài tiếng, vội vàng dùng tay háo lao đi khỏe miệng, cười hỏi thương thang nói, thương thang, ngươi tìm bẩn đạo có chuyện gì à? Hắn cười tủng tìm nhìn xem thương thang, thâm bất khả chắc con ngươi phản chiếu ra thương thang thân ảnh, tựa như bên trong có khác một cái thế giới. Thương thang chỉ là nhìn một chút thông thiên đạo nhân con ngươi, đã cảm thấy linh hồn đồng bền muốn bay, tựa như muốn bị cái kia một mảnh sâu thẳm cho hút đi vào hắn giật mình kêu lên Gấp vội túi đầu không còn dám nhìn Thông Thiên đạo nhân, một mực cung kính nói ra, "Ken, nghe Văn Tiên sinh thu mãnh liệt thời tiết làm đồ đệ, đồng thời tại mãnh liệt thời tiết đất phong thần nữ hồ một vùng xây dựng rầm rộ, xây dựng hơn 300 tòa đạo tràng." Đầu có chút choáng váng, đang suy nghĩ muốn hay không bức ra tiểu khí chính là hạ hiệt giật mình kêu lên, "Mình đi trung bộ lĩnh làm tổng đốc mới mấy ngày a." Liên nhiều hơn hơn 300 tòa đạo tràng. Nếu là mỗi một tòa đạo tràng đều có an ấp ngoài thành Tam Thanh trình diện như thế quy mô, Chẳng phải là bây giờ thu vào trong cửa đệ tử đều nắm chắc hơn trăm vạn. Cái này phát triển tốc độ, thật nhanh, thật là doa người. Nhẹ nhàng gậy một cái ngón tay, thông tiên đạo nhân nghiêng nghiêng liếc qua lại trở lại trong phòng cung kính quỳ làm ở một bên ý doán, mỉm cười nói, nhưng... Thương thang nhưng có lời nói. Thương thang đầu dạp xuống đất hướng thông thiên đạo nhân hành lễ nói, canh lớn mật, còn xin tiên sinh thân phó ta thương tộc trưởng, tại ta thương tộc trưởng trong đất mở đạo tràng. Ta thương bộ lạc nguyện lấy tiên sinh bá đại giáo Thông thiên đạo nhân con mắt cũng vì đó sáng lên, hắn nhìn thoáng qua hạ hiệt, hạ hiệt cũng bị cái này trên trời rơi xuống tới đĩa bánh nện đến đầu vóc tròn váng, không khỏi lộ ra hưng phân tiếu dung. Thương tộc thế nhưng là đại hạ thuộc trong tộc tương đối cường thịnh nhất tộc, có lãnh địa rất là rộng rãi, tộc dân cũng rất nhiều, tối thiểu tương đương với mấy trăm cái thần nữ hồ đất phong quy mô. Nếu là thương tộc nguyện ý cung phụng thông thiên đạo nhân, đây đối với muốn truyền bá đạo môn giáo nghĩa thông thiên đạo nhân mà nói, thế nhưng là một cái hấp dẫn cực lớn lấy thần thức đem thương tộc tình huống hướng hướng Thông Thiên đạo nhân giải thích một chút, Thông Thiên đạo nhân mỉm cười, bày ra cực kỳ uy nghiêm ung dung bộ dáng, "Rất là trang nghiêm nói ra, vì sao?" Thương Thang chỉ là không ngừng hướng Thông Thiên đạo nhân dập đầu, một bên Ý Doãn lại là ngẩn đầu lên, trong giọng nói tràn ngập buồn dầu nói ra, "Không khác, cầu từ to. Con xin tiên sinh từ bi Mặt mũi tràn đầy khóc cho Ý Doãn đem sự tình một một đường tới, lại là thương tộc ở vào đại hạ, đông gì, phương Nam man quốc giao giới mặt đất, mặc dù là đại hạ thủ tổng Lại từ trước đến nay là người Đông Di cùng phương Nam Man quốc ăn cướp đánh cướp đối tượng. Hàng năm, thương tộc phải hướng Đại Hạ giao nạp rất nhiều phú thuế cùng xúc vật làm cống phẩm, nhưng là đâu, Đại Hạ cũng không có kết thúc mâu quốc bảo hậu nghĩa vụ. Lần trước người Đông Di xâm lấn thương tộc, nếu không phải thương tộc vừa lúc phát hiện tòa kia nguyên mỏ Ngọc Hiến cho Đại Hạ, tiền nhiệm Hạ Vương, như thế nào lại phái ra lý quý cùng tứ đại vụ gia tư quân đi cứu viện thương tộc. Lần này Đại Hạ cùng biển người quyết chiến. Người Đông Di mặc dù bị đầu hàng đại hạ tận thế pháo đài tiêu diệt đại lượng lực lượng tinh nguyện, phương Nam Man quốc cũng tại biển người lánh địa bên trong bị cơ hồ toàn diệt. Nhưng là đối với thương tộc, Đông Di cùng Nam Man vẫn là một cái không pháp lực địch quái vật khổng lồ. Húng chi thương tộc phái ra số lớn tộc nhân đi theo lý quý xuất trinh, đồng dạng cũng không nhỏ từ thương đầu Sau đại chiến, người Đông Di cùng phương Nam Man quốc người đều cần nghỉ ngơi lấy sức. Ở niên đại này, tại loại này xã biết sinh sản lực tình hôn giới, nghỉ ngơi lấy sức chính là cái gì Sinh con, liều mạng sinh con, nhiều hơn sinh con, ngày thường càng nhiều càng tốt. Sinh con, người liền cần đại lượng lương thực cùng càng nhiều càng tốt nữ nhân. Người đông di thì cũng tôi đi, bọn hắn có rộng lớn nông trường cùng vô số gia súc của lạc. Nhưng là phương Nam Man Quốc đâu? Nghe đến đó, hạ hiệt sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, phương Nam Man Quốc sức sản xuất, đích đích xác sắc, sắc là nguyên thủy một điểm. Hắn lôi kéo thông thiên đạo nhân tay háo, cười khổ nói, sư tôn, đồ nhi cũng biết. Trận này cầm đánh qua về sau, đã bản canh đã bị đại vương thả lại si view sân thành, như vậy, vì mau sớm khôi phục nguyên khí, Man quốc chỉ có thể là phái ra quân đội bốn phía cướp bóc. Đồng tính nhìn thoáng qua đang phanh phanh đập lấy khấu đầu thương thang cùng một mặt buồn cho ý doãn, hạ hiệt không đành lòng nói ra, vừa mới bị đại hạ giao hấn, còn phát hạ huyết thể mới bị trả về bản canh, chắc chắn sẽ không đến treo trọc đại hạ. Như vậy, hắn chỉ có thể là đi cướp bóc đại hạ tại phương nam những cái kia thuộc tộc cùng nước phụ thuộc. thương tộc vũ lực yếu đất lại cực kỳ giàu có, là tốt nhất cướp sạch đối tượng. Không chỉ có là cướp bóc lương thực cùng gia súc, còn muốn cướp bóc nữ nhân. Năm đó chỉ hổ tộc tộc nhân liền là làm như vậy, cho tới nay, đại hạ xung quanh lớn nhỏ thế lực đều là như thế này làm. Nhìn thấy thông thiên đạo nhân một mực sụ mặt không ra, y doan suy nghĩ một trận, thấp giọng mời tấu nói, tiên sinh, y doan đến nghe, tiên sinh truyền thụ đại đạo, có thể để bình dân đến, có thần thông. Nếu ta thương tộc đến được tiên sinh mở đạo tràng, truyền thụ đại đạo lại có sức tự vệ á ý doãn cũng quỷ dạp trên đất, hướng thông thiên đạo nhân dập đầu thỉnh cầu, hai mắt bên trong nước mắt rơi như mưa. Thông thiên đạo nhân nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một trận, lúc này mới chậm âm thanh hỏi, ngươi thương trong tộc, hẳn là không có cao thủ. Thương thang rốt cục mở miệng nói, đại hạ luật bên trong, quy định nước phụ thuộc cùng thuộc tộc lớn vô nhân số. Ta thương tộc chính là đại hạ thuộc tộc trung thượng phẩm tri tộc, nhiều nhất có thể có 18 tên cựu đỉnh đại vu. Đối mặt đông di, nam man hạ tộc quá nào có sức phản kháng. Hắn ngẩn đầu lên, hướng Hạ Hiệt cười khổ nói, manh liệt thời tiết còn nhớ đến. Ngày đó ngươi ta lần đầu gặp nhau, thương thang muốn đi thuê chỗ thuê mướn những cái kia tinh quái đi tộc ta bên trong làm hộ vệ. Làm sao người đông di thế lớn, một lần nho nhỏ xâm nhập, mấy vạn thuê mướn tinh quái, bị giết đến sạch sẽ a Chỉ có thể theo thuê mướn tinh quái đi bảo hộ lanh thổ của mình, Hạ Hiệt không khỏi nhìn về phía thông thiên đạo nhân. Mặc dù, Hạ Hiệt trong lòng còn có một số tiểu nhân nói thầm. Nhưng là thương thang nói tới cũng hoàn toàn chính xác đáng thương. Thương tộc lãnh địa thật sự là quá xui xẻo chút, phía đông là đông gì, phương nam là mang quốc, so với một chút còn lại không có giới hạn lo nước phụ thuộc, thương tộc thật sự là suối quẩy. Thông thiên đạo nhân rốt cục chậm rãi mở mắt, trầm giọng nói ra, bần đạo liền đi ngươi thương tộc đi một chuyến thôi. Bất quá, thương thang ngươi. Giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu, thông thiên đạo nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra, nhưng còn có lời gì nói à? Thương thang yên lặng Biểu hiện trên mặt rất là cổ quái tựa như thật cao hứng nhưng lại không có cách nào cao hứng đi ra dáng vẻ, tựa hồ bị thông tiên đạo nhân câu nói sau cùng nghẹn đến kịch liệt. Y duy hài lại là đột nhiên ngầng đầu lên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lớn tiếng nói ra, nhưng, nhà ta chủ nhân còn có một chuyện muốn nhờ. Như tiên sinh có thể giúp nhà ta chủ nhân tiếp trưởng thương tộc đại quyền, thì thương tộc duy tiên sinh chi mệnh là tử. Thông tiên đạo nhân cười, hắn rất thưởng thức y doán dũng khí cùng ngay thẳng, mỉm cười nói. Bần đạo ưa thích nói thật ra người. Hạ hiệt thì là rất khâm phục, rất khâm phục nhìn xem thương thang, dám ở thông thiên đạo nhân trước mặt trời mánh khỏe, thương thang cùng y doãn, đích thật là gan to bằng trời. Bất quá, hắn càng thêm bội phục y doãn, không hổ là y doan à, thế mà liền từ thông thiên đạo nhân trong câu nói kia nghe được cái kia nói bóng gió, hơn nữa còn có thể quyết định thật nhanh đem mọi chuyện đều thẳng thắn đi ra, thật sự là một cái lợi hại nhân vật. Lùng cổ long xà, ai nói không có vu lực người liền không thể thành đại sự đâu. Lúc này, bị thông thiên đạo nhân bắt vào tới hai cái thằng xui xẻo dễ rủa lâu như vậy, rốt cục thở ra hơi. Một người trong đó hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng như cầu, hung tận hướng thông thiên đạo nhân đánh tới, hai tay chặn ngang ôm hướng về phía thông thiên đạo nhân. Một người khác thì là một tiếng đau đớn mà dên lên, thân thể hóa thành một đạo huyết quang cấp tốc bỏ chạy. Cái kia ôm hướng thông thiên đạo nhân nam tử quần hô nói, chúng ta chết chung. Vừa dứt lời. Thân thể của hắn tựa như một viên nặng cân như đạn pháo ẩm vang nổ tung. Chết chung. Bần đạo còn không có sống đủ đấy. Chê cười mà cười cười, thông thiên đạo nhân phất ống tay háo một cái, cái kia tự bảo vu bị một cơn gió lớn thổi đi ra thật xa, tại cực cao chân trời vành một cái triệt để bảo mở. Hắn tay phải hướng cái kia trong hư không một chảo, một chảo trực tiếp bắt mở hư không, đem cái kia hóa thành huyết quang bỏ chạy vu lăng không lại bắt trở về. Bần đạo xưng là thông thiên, người coi như chạy tới thiên đỉnh, chạy tới tới thiên hoàng ch Bần đạo muốn bắt ngươi, cũng không ai dám bảo vệ ngươi đến. Thông thiên đạo nhân hung tợn bóp lấy cái kia đại vũ cổ, quát lớn, là ai phải ngươi theo dõi bần đạo ngoan đổ nhi. Thanh thanh thật thật giao phó, bần đạo cho ngươi lưu một sợi tàn hồn đi đầu thai. Nếu không, tan cảnh mây khói, bần đạo lấy siêu hồn chi pháp làm theo có thể biết. Cái kia vu hướng thông thiên đạo nhân khinh thường cười lạnh vài tiếng, âm trầm nói ra, siêu hồn chi pháp. Nếu là hồn phách không có, ngươi ba sao ba à ba mấy chữ cuối cùng Tựa như vụn băng tí nhất từ trong hàm giang phun tới. Một cỗ quỷ dị u ngọn lửa xanh lục từ lông của hắn lỗ bên trong bừng bừng toát ra, không có một chút nhiệt lượng, lại cho người ta uy hiếp cực lớn cảm giác. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh lực lượng cái kia lớn vô thể bên trong phun ra ngoài, tất cả lực lượng đều tràn vào cánh tay của hắn, hắn xong cái cánh tay biến thành hai cây to đến thước hứa tinh óng ánh trong suốt huyết hồng sắc cây thịt, hung hăng hướng gần trong gang cấp thông thiên đạo nhân đánh tới. Tế hồn, đại vu bỏ mạng liều mạng lúc, thiêu đốt linh hồn hiến cho ác thần. Đổi lấy lực lượng cường đại để cầu cuối cùng sát thương địch nhân. Nếu là phát động tế hồn đại vu đủ cường đại, tỉ như nói, một tên cựu đỉnh đỉnh phong đại vu, hắn thậm chí có thể triệu hắn một bộ phận ác thần thần lực phụ thể. Trước mắt vị này đại vu, hiển nhiên có được lực lượng cực kỳ cường đại, tròn vẹn bắt đỉnh đỉnh phong thực lực. Nhất là làm tế hồn phát động lúc, bên hông hắn một cái ngọc trong hồ lô phun ra mấy đạo hắc khí, đó là mấy sợi đại vu hữu hồn, đồng dạng bị trong cơ thể hắn toát ra ngọn lửa xanh lục dẫn đốt, gia nhập tế phẩm hàng ngũ. Thế là, hắn có khả năng triệu hoán ác thần lực lượng, liền càng thêm mạnh lớn. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Thông Thiên đạo nhân Tiệt giáo chi chủ. Cười lạnh một tiếng, tiện tay một chỉ điểm tại cái kia đại Vu mi tâm, lớn vu thể bên trong toát ra hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Cùng lúc đó, Thông Thiên đạo nhân tay phải hướng cái kia đại Vu đỉnh đầu nắm vào trong hư không một cái, hư không lập tức phân liệt ra một đầu cực lớn khe hở, hắn đưa tay tiến cái kia đen như mực trong khe hở, lạnh lùng nói, dám đối với bản tọa xuất thủ, Lưu lại ít độ A. Thương thang cùng y doan trọng mắt kém chút không có nhảy ra ngoài thông thiên đạo nhân từ khe hở kia bên trong ném ra một đầu cực lớn cánh tay, hắn năm ngón tay bên trên thả ra 5 cái kim quang, giữ lại đầu kia to đến hơn một trượng đại thủ, cơm ép đem cánh tay kia kéo đi ra. Trong cái khe chuyển đến kinh hoàng thất thố tiếng thét trói thai, thông thiên đạo nhân lại là mặt không đổi sắc đem cánh tay kia hoàn toàn lôi ra, sau đó hắn tay phải vung lên, trên tay toát ra một thanh sáng loáng bảo kiếm, hung hăng bổ xuống một đầu chiều dài vài chục trượng cánh tay hầm rơi xuống, đem cái kia nhà tranh đập cái nát nhừ. Thiên thần, theo chó ngươi. Thông Thiên đạo nhân hung tợn nắm lên trên mặt đất một cái vỏ rượu, trung điệp đập vào cái kia cái khe hở bên trong. Bình giọ vỡ vụn thanh âm thanh thủy êm hai, sau đó cái kia khe hở không gian phi tốc khép lại. Thương thang lắp ba lắp bắp hỏi chỉ trên mặt đất đầu kia to lớn cánh tay kêu lên, Thông Thiên tiên sinh, đây, đây là thiên thần cánh tay a. Thông Thiên đạo nhân lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra, Thiên thần. Vạn năm trước đó bản tọa rất nhiều. Thiên thần. Hừ hừ. Hắn đột nhiên thấp giọng thấp giọng nói thầm, nếu không phải bản giáo chủ trên đầu còn có người trông coi, hôm nay sao cho phép cái thằng kia chạy trở về. Hừ hừ, có người dám theo dõi bản giáo chủ đồ nhi đã là chuyện hi hãn, cái thằng kia lại dám xuất lực giúp cái kia theo dõi bản giáo chủ đồ nhi người, chân chính không biết chữ chết là thế nào viết. Hung tợn phát một trận hung ác. Thông thiên đạo nhân nắm lấy cái kia kèm chút không có bị hắn bóp phải chết đi đại vu đung đưa kịch liệt một trận, lớn tiếng quá lớn, mau nói đi là ai bảo người đi theo dõi hạ hiệt. Bản tọa thân trên thiên tâm, không muốn nhiều tạo sắc nghiệt, ngược lại là hưu tâm thả người một đầu tàn hồn đi chuyển thế đầu thai. Sáng loáng bảo kiếm đối cái kia đại vu cổ khoa tay một trận, thông thiên đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, nếu là còn không biết sống chết, cũng đừng trách bần đạo ra tay hát đầu. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hạ hiệt kéo một cái thông thiên đạo nhân cánh tay cười khổ nói Sư tôn, ngài nhanh bóp chết hắn, hắn sao có thể nói chuyện? Thông Thiên đạo nhân sửng sốt một chút, hắc hắc cười khan vài tiếng, tiện tay đem cái kia đại vu ném trên mặt đất, thấp giọng mắng, bản tọa để ngươi sống, ngươi liền chết không thành, bản tọa muốn ngươi chết, trong tam giới ngoại trừ một người, không ai có thể cứu ngươi. Mau nói, rốt cuộc muốn đi đầu thai, vẫn là bị siêu hồn về sau hồn phi phách tán? Cái kia đại vu hí dài một tiếng, phẫn nộ làm ra lựa chọn sáng suốt. Hắn chỉ vào Thông Thiên đạo nhân nghiêm nghị kêu lên, Ngươi dám giết ám ti bí vệ, ngươi, ngươi, ngươi trở diệt ta. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, rất lưu manh nói ra, ta là ám ti bí vệ bên trong người, là ai gọi ta đi theo dõi mãnh liệt thời tiết, cũng không cần ta nói a. Diệt tộc. Ha ha. Diệt tộc. Ha ha. Thông Thiên đạo nhân cổ quái cười vài tiếng, tay nâng kiếm rơi, đem cái kia đại vu một kiếm đánh chết, tiện tay một chỉ, mắt thấy cùng một đường hồn linh nhi bị một đạo linh quang bao lấy, thẳng đến đi xuống. Lát đầu, thông thiên đạo nhân cởi tủng tìm đối hạ hiện nói, đồ nhi, xem ra, ngươi gần nhất vẫn là phải cẩn thận A Bất quá, ngươi gần nhất hữu kinh vô hiểm, sư tôn nhưng cũng không lo lắng gì. Thân mật vỗ vỗ hạ hiệt bả vai, thông thiên đạo nhân cởi đối thương thang nói, thương thang, bần đạo cái này tùy ngươi đi thương tộc một nhóm. Cái này liền lên đường A. Thông thiên đạo nhân là không kịp chờ đợi muốn trước nuốt vào thương tộc cục thịt béo này, tránh khỏi lại có hai vị sư huynh đến cùng hắn tranh đoạt đạo tràng Hắn thậm chí đều chẳng muốn thông báo đang thần nữ hồ đất phong bên trong truyền đạo quảng thành tử, đã bảo đạo nhân các loại văn bối, liền muốn lẻ loi một mình đi thương tộc hành sự. Thương thang tự nhiên là miệng đầy đồng ý xuống dưới. Chỉ có Hạ Hiệt có chút sầu muộn cao mày nói, ám ti bí vệ người. Lý quý phái người nhìn ta chầm chầm làm cái gì đây? Ta chẳng lẽ còn sẽ tạo phản hay sao? Nghi hoặc lấp đầu, Hạ Hiệt quỳ rạp xuống đất, cung tống thông thiên đạo nhân hộ tống thương thang phiêu nhiên đi về phía Nam đứng vậy, Phương Đông đã lộ ra một mảnh ngân bạch sắc, bầu trời vẫn còn có mấy đám mây đen tại tí tách tí tách vùng lấy bọt nước nhỏ. Hạ Hiệt nâng lên cây kia mới mẹ xuất hiện thiên thần cánh tay, xài bước hướng vu sơn chạy đi. chương 185, nguyên chấp nguyên vị đỉnh vị khảo thí. Thông tiên đạo nhân, thương thang trở về thương tộc trưởng sau ngày thứ 9, đêm khuya, an ấp thành toàn thành giới nghiêm. Hạ Hiệt ôn hòa hạo ở giữa kiện cáo cũng không có đánh ra kết quả đến, bởi vì an ấp thành trật tự đã bị vu điện cùng vương đình Liên Hợp quản chế Sâm Nghiêm đề phòng, so cùng biển người quyết chiến lúc trạng thái chiến tranh còn mạnh hơn hơn trăm lần. Ẩn Vu Điện, chín đại Vu Điện tiềm ẩn lực lượng không giữ lại chút nào xuất hiện, một chút dựa theo bây giờ đại Vu tuổi thọ, tại ngàn năm trước đó liền nên thọ hết chết già nhân vật, cũng nhanh nhẹn đăng tràng. Dưới loại tình huống này, Hạ Hiệt ôn hòa hạ một lần nhỏ nhỏ xung đột tính là gì? Liền ngay cả quan rồng gặp, đều bận rộn đi đem nội thành bách tính rời hướng ngoài thành, nơi nào có không để ý tới những này việc nhỏ. Một đêm này, An ấp thành phố lớn ngõ nhỏ, đều răng đầy võ trang đầy đủ vũ võ cùng vũ sĩ, trừ phi trên thân đeo vu điện cùng Hoàng Cung liên hợp phát ra lệnh bài, bất kỳ cái gì xuất hiện tại những này đại vu trước mặt sinh mệnh, đều sẽ bị trực tiếp tiêu hủy. Mỗi một dãy nhà trên nóc nhà, đều đứng đầy hai mắt bên trong lóe ra quỷ hòa vu một cỗ để cho người ta áp lực hít thở không thông, chiếu nặng ép trong lòng mọi người. Hạ hiệt là cùng theo hình thiên ách cùng đi đến Hoàng Cung. Tối nay An ấp Hoàng Cung bị vô số người khoác các loại áo giáp chiến sĩ vây chật như nêm cối. Hoàng cung bên ngoài tường rào không gian cấm chế toàn diện mở ra, hoàng cung bên ngoài tường rào đầu kia bình thường đường cái, đã biến thành chiều rộng gần trăm rậm cự đại bình nguyên, chỉnh chỉnh tề tề, lít nha lít nhít vu giống như bầy kiến, sắp xếp tại cái này trên một cái quảng trường, nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Hoàng cung chính điện trước để đặt trấn quốc cửu đỉnh cái kia một mảnh quảng trường, tối nay cũng cấm chế toàn bộ triển khai, bình thường không hơn trăm bên trong phương viên quảng trường. Hôm nay khuyết trương tối thiểu không chỉ gấp 10 lần, hình thiên nhà, tương liễu nhà, thân công nhà, phòng phòng gia trúc dung nhà, cộng công nhà các loại tại đại hạ trì yếu đình bên trong có danh tiếng lớn vu ra dòng chính tộc nhân cùng bọn hắn nhất nhưng bạn khách, tại các đại gia chủ xuất lĩnh dưới. Giống như từng đầu màu đen cự long, chăn vào quảng trường này, chỉnh chỉnh tề tề chiếm cứ quảng trường đông, nam, tây ba phương hướng. Nguyên bản dựa theo đại hạ tế tự lễ tiết. Cái này ba phương hướng bên trong có một mảnh địa vực là để dành cho lấy 9 đại thời tiết cầm đầu rất nhiều phong hầu tộc nhân. Nhưng là bởi vì Lý Quý Thừa Dịp cùng biển người quyết chiến trước mắt, Liên Hợp Hình Thiên Ách bọn người nhất cử tức đoạt 9 đại thời tiết cùng rất nhiều phong hầu quyền thế, rất nhiều người bây giờ cũng còn bị u cấm tại An Úc ngoài thành quân trong chấn, tối nay bọn hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện. Quảng trương phía chính Bắc, bị đại hạ vườn tộc tộc nhân cùng Vương Đình khống chế một số bí mật lực lượng đại biểu sở chiếm cứ Lý Quý còn lại mấy cái không có nhiều mới làm ra huynh đệ, đồng dạng đối địa vị hắn không có cái gì uy hiếp một chút thúc bá bối nhân vật, cùng cùng thái dịch, buổi trưa ắt cùng thế hệ phần vương tộc lao nhân, tăng thêm một chút vương tộc dâu duyên không đáng kể xa gần thân thuộc, những người này cũng đen nghịt đứng đầy gần phân nửa quảng trường. Tất cả mọi người bao quát hạ hiệt ở bên trong, đều là đột nhiên đạt được tin tức, muốn bọn hắn tại tối nay đổi tới hoàng cung hội hợp. Nhưng là đột nhiên dạng này, giống trống khuya chiêng hội hợp nguyên nhân, cho có thân phận không đủ người đều không rõ ràng. Chỉ là nhìn hình thiên ách cùng còn lại mấy cái bên kia ra chủ cùng một chút địa vị cực cao trưởng lão cái kia ngưng trọng biểu lộ, liền biết tối nay sự tình nhất định không phải như vậy đơn giản. Lặng lặng đứng trên quảng trường, hạ hiệt nhìn xem phía bắc một hàng kia sắp xếp vương tộc thành viên, thấp giọng thầm nói, Đại huynh, không nghĩ tới chúng ta đại hạ đại vương mỗi một thời đại đều là đầy tay máu tanh lên đài, thế mà còn có thể lưu lại nhiều như vậy tộc nhân A. Hình thiên đại phong bờ môi không thấy động đậy nhưng cũng có một tia thanh nhầm cực nhỏ để hắn cùng mấy cái huynh đệ vừa lúc có thể nghe được, không phải sao. Lý quý giết người xem như thiếu, bất quá giết ba cái huynh đệ. Tiên vương vì leo lên vương vị, giết chết huynh đệ thúc bá tối thiểu lấy trăm mà tính toán. Ta cũng là tối nay mới biết được, trong vương tộc còn có nhiều người như vậy đây. Ngụ ý chính là, mỗi một lần tranh đoạt vương vị trắng trận giết chóc về sau, còn có thể có nhiều như vậy vương tộc từ đệ lưu lại, thật sự là không dễ dàng. Hình Thiên Ách đột nhiên trở tay nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại Hình Thiên Đại Phong trên mặt, đánh cho Hình Thiên Đại Phong nguyên điệu đánh 10 cái truyện, kém chút không có mới ngã xuống đất. Hình Thiên Ách thấp giọng mắng, ý miệng, tối nay có đại sự, việc quan hệ ngày sau các ngươi thành tựu, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Sơ lấy nóng lên ra mặt, Hình Thiên Đại Phong tiến đến Hình Thiên Ách sau lưng, tràn đầy vui cười mà hỏi, tàng tổ, hôm nay đến cùng có chuyện gì?" Hình Thiên Ách rũ cụp lấy mí mắt, thấp giọng nói ra, "Khảo thí Vũ Điện, vương tộc" Vu gia tinh anh môn nhân đệ tử đỉnh vị. Hạ hiệt ngạc nhiên, một bên hình thiên đại phong cùng vừa mới chạy về an ấp hình thiên bệ, hình thiên ngạn đồng thời mắt trọn tròn. Có cần phải như vậy? An ấp trong thành nhiều như vậy vu gia tử đệ đại khái thực lực, tất cả mọi người là lòng biết rõ, cũng sẽ không có nhiều ít may mắn cùng hình thiên đại phong bọn hắn dạng này đột nhiên thăng liền mấy cái đỉnh vị sự tình phát sinh, chỗ nào cần lòng trọng như vậy cử hành một lần ngoài định mức khảo thí. Hình thiên ách lại không lên tiếng. Sự chú ý của hắn toàn đặt ở quảng trường chính giữa cựu đỉnh phía trên. Người mặc sơn hắc vương bảo, bào phục bên trên dùng màu bạc nhạt sợi tơ theo vô số núi đồi non sông, chim trùng quái thú, hoa cỏ thực vật hoa văn lý quý, bưng lấy một khối màu đen khối ngọc, tại một đám huyết vu vệ vờn quanh dưới, từ phương bắc cái tiêu cao cao trên bậc thềm ngọc chậm rãi mà xuống, cách ra vương tộc đám người trận liệt, đi tới cựu đỉnh trước đó. Lý Quý đứng ở nơi đó không rên một tiếng, tay hắn nâng khối ngọc, một bộ thần thánh trang nghiêm không thể xâm phạm. Hạ Hiệt thấy rõ ràng, khối kia ngọc đúng là hắn tử những cái kia vu thần trên tay mang xuống khối ngọc, nhưng lại không biết vì cái gì Bối Lý Quý thận trọng như thế nâng trong tay. Theo Lý Quý xuất hiện, Đại Hạ mỗi một lần đại quy mô tụ hội đặc hưu huyết tinh tế tự lại một lần bắt đầu. Đại Hạ xưa nay không thiếu khuyết lấy ra huyết tế hi sinh, nhất là lần này, vừa mới đánh bại biển người, Đại Hạ quân đội bắt làm tù binh vô số biển người chiêu mộ quân chiến sĩ, những này chiến sĩ bình thường tại Đại Hạ quân mỏ, nông trường các loại chỗ làm lao động. Một khi cần huyết tế lúc, bọn hắn liền là thượng hạng tế phẩm, dùng tới lấy lòng thiên địa quỷ thần tế phẩm. Đại đồ sát bắt đầu, hạ hiệt đối với cái này máu tanh một màn, đã tập mãi thành thói quen. Hắn đứng tại chỗ, chết lặng nhìn xem từng đạo trói mắt lối đi hình tròn xuất hiện tại cựu đỉnh phía trên, nhìn xem từng cái người đầu đeo suối máu lăn xuống, sau đó bị trên đất vu viêm đốt thành khói đen phiêu tán. Không đến một khắc đồng hồ, Chu Diệt có gần trăm vạn nô lệ về sau. Một cỗ sóng máu từ cựu đỉnh phía dưới trên quảng trường phóng lên tận trời, đem quảng trường gắt gao bao khỏa ở bên trong. Hạ Hiệt thần nghiệm thuận cái kia sóng máu dò xét đi qua, phát hiện Chu Thiên hư không đều bị một cỗ cực mạnh đồng thời cũng cực kỳ phức tạp vũ trụ cấm chế nơi bao bọc. Lấy Hạ Hiệt trong đầu kế thừa tiền nhiệm Thiên Vũ ký ức, đều chỉ có thể nhận ra cấm chế này bên trong không tới ba thành vũ chú. Cường hàn đến đáng sợ cấm chế, để quảng trường này sinh sinh từ bên ngoài thế giới kia bộc ra, trở thành một cái độc lập tiểu không gian. Hạ Việt trong đầu hơi động một chút, tiền nhiệm Thiên Vu trong trí nhớ hồng mông thế giới khai thiên cấm chú cái tên này tự nhiên mà vậy xông ra. Trong truyền thuyết kế thừa bản cổ khai thiên tích địa uy thế, có khác mở một cái vũ trụ hồng hoang uy lực cực lớn vô trận, đây là giữ lại tại ẩn vu điện bên trong tuyệt mật vũ trụ, chỉ có thập đại vu tôn cấp đứng người mới có tư cách lính hội. Nhưng là rất hiển nhiên, tiền niệm Thiên Vu hưng thu không ở trên đây, đối với cái này cấm chú cũng không có quá sâu ấn tượng. Trong truyền thuyết có thể khai thiên tích địa đại thần thông cấm chú Thế mà chỉ có thể dùng để bố trí một cái phạm vi ngàn dặm cấm chế. Hạ Hiệt Quan Thai cảm khái nói, hiện tại đại vu thật quá yếu. Hình Thiên Ách, Hình Thiên Thệ đồng thời quay đầu nhìn Hạ Hiệt một chút, Hình Thiên Thệ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không hiểu Hạ Hiệt vì sao biết cái kia một mảnh sóng máu danh tự. Hình Thiên Ách thì là bừng tỉnh đại ngộ vỗ chán một cái, đối Hình Thiên Thệ nhẹ giải thích rõ vài câu. Thế là, Hình Thiên Thệ nhìn về phía Hạ Hiệt ánh mắt bên trong, trống rỗng liền nhiều hơn mấy phần yêu chiều cùng hiền lành. Tựa như 36 đơn chuyển lao ra ra thấy được mình dòng độc đinh tiểu tốt tử, kia nóng bỏng, tay nhiệt tình, để Hạ Hiệt có chút không chịu được nổi. Quảng trường tự thành một phương thiên địa, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, đồng dạng cũng đoạn tuyệt ngoại giới khả năng thần thức thăm dò về sau, Lý Quý lúc này mới đột nhiên mở hai mắt ra, quát lớn: "Ta đại hạ tổ thần, từ thiên đình hạ xuống ý chỉ." Xoẹt một tiếng, trên quảng trường vô số đại vu đồng thời quỳ dạp xuống đất. Hạ Hiệt phản ứng hơi chậm một điểm, lại bị bên tay trái hình thiên đại phong Bên tay phải hình thiên huyền đở đồng thời trùng điệp giật một thanh, vội vàng thuận thế quy xuống. Hạ Hiệt Âm thầm mắng, từ thiên đình hạ xuống ý chỉ, "Không phải ta bước lên phong hiểm mang về." Nhìn thấy Lý Quý một bộ tiêu chuẩn thần côn phái đoàn, hai tay cao cao đem cái kia một tấm hát sắc khối ngọc nâng qua đỉnh đầu, tiếp nhận bốn phương tám hướng vô số đại vu kinh sợ, một mực cung kính cung bái, Hạ Hiệt đã cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. "Tốt thôi, có vu thần ý chỉ, xem ra Lý Quý danh vọng lại tăng lên không ít, cái này đối với mình" là tốt hay xấu đâu hạ Hiệt đã cứu lý quý còn chu sát bàn cổ các loại ba vị vương tử cho lý quý lập xuống vô số công lao dựa theo lẽ thường mà nói lý quý vị trí càng vững chắc hạ Hiệt chỗ tốt lại càng lớn nhưng là thế sự đều không như ý muốn a cái kia một bang vương tộc tộc nhân bên trong một tên cô gái mặc áo trắng chính lạnh như băng xa xa nhìn chầm chầm hạ Hiệt, trong ánh mắt kia một chút nhiệt khí đều không có nhìn hạ Hiệt liền tựa như thấy được một đầu tử thi hạ hiện thở dài một cái túi đầu xuống Bách xảo, mình sớm muộn cùng nàng sẽ phân ra thắng thua đến, nhưng là cái này thật sự là thai bay vạ do a Lý Quý đem màu đen khối ngọc hướng ở đây đại vu nhóm phô bày một trận, sau đó lớn tiếng nói ra, cái này mai bảo ngọc bên trong, tổn chữ có đến từ thiên đỉnh hôn độn nguyên khí, bản vương đem tàn mở, cái này một vùng trời nhỏ bên trong hôn độn nguyên khí, đem hồi phục đến thượng cổ thời đại tiêu chuẩn. Lý Quý bờ môi dùng sức mấp máy, khoe miệng đường vân tựa như lưới đao nghiêng nghiêng hướng lên lên Trong hai con ngươi có một loại cuồng nhiệt lửa cháy hừng hực thiêu đốt ra. Hắn trầm giọng nói ra, Bản Vương có lẽ nên giải thích một câu, giữa thiên địa hỗn độn nguyên lực càng là nồng hậu dày đặc, chấn quốc cựu đỉnh uy lại càng lớn. Trong hai con người lánh điện hướng quét mắt nhìn bốn phía, Lý Quý cười khẽ một tiếng, song trưởng dùng sức vỗ, đem cái kia màu đen khối ngọc chia làm lớn nhỏ bằng nhau hai khối. Ông Một cô nói không nên lời là màu gì xương mù từ cái này khối ngọc bên trong sông ra, một cơn bão táp đất bằng cuốn lên vô số đạo sừng dê hủ dị cần phần phật đất bằng bên trong vọt lên bầu trời. Ngoại trừ hình thiên ách các loại lớn vu ra gia chủ cùng số ít mấy cái trưởng lão lấy tiếp thủ qua vương đình bí truyền nghi thức lý quý, còn lại vu, mặc kệ hắn thực lực cao bao nhiêu, đều bị cái kia một cỗ bao tắp cố lại, không có chút nào lực lượng để kháng tại cái kia trong gió một trận cùng xoáy. Trong sân đội ngũ trong lúc nhất thời đại loạn, đầy trời đều chỉ thấy bóng người bay loạn đi loạn. Hạ hiệt khổ khổ đứng tại chỗ, trên thân Hoàng Quang đại Thịnh. Hắn bản mệnh thuộc tính là thổ, thổ chất nặng nhất, vô lực phát động, thân thể của hắn lập tức tăng lên mấy vạn cân trọng lượng. Đồng thời hắn còn ở trên người đánh mấy chục cái Thái Sơn áp đỉnh phù cùng đạp đất kim cương phù, cái này mới miễn cưỡng đứng trên mặt đất. Dâu tóc lung tung tung bay hình thiên ách quay đầu xem ra hạ hiện một chút, dùng sức gật đầu tán thường nói, "Tốt, Hạ Hiệt, ngươi quả nhiên vô cùng." Lời còn chưa nói hết, đâm nghiêng bên trong một cơn báo táp mãnh liệt xông lại, Hạ Hiệt oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngực thật giống như bị trùng điệp đánh một quyền thể nội vũ lực, chân nguyên lập tức đại loạn, đồng dạng bị cơn lốc quét lên, tựa như một mảnh lá rụng bị cuốn bay thật xa. Trên bầu trời đột nhiên bắn xuống 10 đạo tinh quang, Thái dịch, buổi trưa ất, Lưu Hâm 10 lớn vô tôn phiêu nhiên hiện thân. Thái dịch giận dữ dùng nguyên thủy vũ trụng hung hăng đối lý quý cái mông đánh một cái, máng, làm việc bất ổn, hoang đường. Không biết hỗn độn nguyên khí lợi hại nhất ta. Ngươi một lần đem tất cả nguyên khí thả ra, có mấy người chịu được. Lưu Hâm thì là phiêu nhiên thẳng hướng hạ hiệt đối tới. Nàng thân ảnh chấp động giống như ưu Linh, mấy lần công phu liền đuổi kịp chính trên không trung bay múa đại hống đại khiếu hạ hiệt. Ngọc thủ nhô ra, Lưu Hâm một tay sách lấy Hạ Hiệt cổ, cái tay còn lại ôm Hạ Hiệt vòng eo, chật ngang ôm hắn lên, đưa về hình thiên ếch các loại hình thiên nhà phía sau láo nhân. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn Lưu Hâm, lại tựa như đại nhân ôm tiểu hài đem Hạ Hiệt ôm trở về nguyên địa, một bên những cái kia còn có thể hủ dị cần bên trong miễn cưỡng đứng vững chân đại vu toàn trận tròn mắt. Hạ Hiệt càng là một gương mặt mơ đỏ bừng phần không thể tiến vào trong đất đi. Lưu Hâm lại tựa như không thấy được người khác ánh mắt kinh ngạc, rất ôn nhu đem Hạ Hiệt để dưới đất, mỉm cười giúp vào Hạ Hiệt bên người, ngữ khí nhu hòa nói ra, người từ phía trên mang tới những cái kia linh thảo, đều loại tốt. Ai, lần này, chúng ta lê vu điện nhưng tiểu bất sầu không có tốt vật liệu luyện đan. Nàng cười tủm tỉm nhảy người lên, đôi môi nhẹ nhàng tại Hạ Hiệt trên mặt ấn một cái, khẽ cười nói, nhớ ngươi một đại công, chờ chuyện nơi lấy xong, ta thông lệnh chín đại vu điện Lấy người làm lê vu điện chân chính tế vu Tâm tình vui vẻ lưu hâm ôm hạ hiệt một cái cánh tay Liễu dĩu hưng phấn nói không ngừng Trong mắt ngoại trừ hạ hiệt Lại cũng không có những người khác Hình thiên nhà một đám các trưởng lão cười đến cái kia khoai đi à Nhất là hình thiên ách Trong lòng đắc ý hắn cởi đến vô cùng sáng lạ Trên mặt lỗ chân lông đều đang phát sáng Thật sự là hắn nên được ý khắc vu ra muốn kéo lũng một cái vu điện vù tôn Đó là thiên tân vạn khổ tốt khó khăn sự tình Còn phải khúng đúng cho vu điện làm Xem hắn hình thiên nhà, thốt bao nhiêu a Dễ dàng tìm một cái bạn khách, dễ dàng đường đường một vu tôn chủ động tìm tới cửa đến, đây chính là số phận. Đây chính là khí số. Thái dịch cùng buổi trưa ớt đẳng mấy cái vu tôn liên thủ đánh ra từng đạo vu ấn, vô số lưu quang trên không chung một trận lấp lõe, hao phí gần nửa canh giờ công phu, rốt cục đem cái kia bốn phía trào lên hốn độn nguyên khí cho chân áp xuống, trên quảng trường hủ dị cần thời gian dần trôi qua tiêu tán. Bầu trời vô số bay loạn đi loạn người lúc này mới lảo đảo rơi xuống đất. Một tầng hơi mở, rất nặng nghề sương mù bao phủ tiểu thiên điệu này. Tất cả đại vu đều thử nghiệm dùng vu nguyên thu nạp một tia loại này sương mù, sau đó có mấy vạn tên tu vi yếu nhất đại vu đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn đã bị thương tổn không nhỏ. Loại này sương mù, hoặc là nói, hỗn độn nguyên khí, cùng như hôm nay ở giữa tồn tại bình thường linh khí so sánh, tính chất hùng hậu vô số lần. Một tia một sợi độn nguyên khí thì tương đương với bình thường đại vư mấy ngày khổ tu thu nạp toàn bộ linh khí. Bây giờ đại vư căn bản không quen tại thu nạp hỗn độn nguyên khí, bọn hắn tinh thần lực căn bản là không có cách khống chế bọn chúng. Hạ hiệt mặt cũng bị nghẹn đến đỏ bừng. Hắn có một loại cảm giác, nếu nói trước kia hắn thu nạp thiên địa linh khí là nước chảy, như vậy, cái này hỗn độn nguyên khí liền là thép khối. Quen thuộc hấp thu nước chảy nhu thể, đột nhiên bắt đầu thu nạp nặng nghề cứng rắn vô số lần thép khối, có thể nghĩ là một loại gì cảm thụ. Mặc kệ là nhục thể vẫn là tinh thần, đều không chịu nổi gánh nặng. Hỗn độn nguyên khí cùng phổ thông linh khí, căn bản chính là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng. Thượng cổ đại vu, liền là hấp thu những vật này tu luyện a. Hạ Hiệt vùng Đông nhúc nhích đột nhiên trở nên chiếu nặng thân thể, hãi nhiên hỏi một câu. Một bên Lưu Hâm nhẹ giọng nói ra, là Thời đại thượng cổ, hỗn độn nguyên khí cực lớn phong phú, từng hạt cắt hạt bụi đều có vạn cân chi trọng, đại vu chi thể phá lệ cường hành. Thời điểm đó đại vu Có thể dùng bạo lực cưỡng ép tham gia gộ tèn thần chi đạo, thuần túy bằng thực lực phi thăng. Bây giờ vu. Lưu hâm đột nhiên lông mày đứng đấy, hai mắt trợ lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí thấp giọng quát nói, đối diện nữ tử áo trắng kia, vì rất luôn luôn nhìn ngươi. Hạ huyền sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, nàng liền là bạch xảo nếu ta không có làm sai, ở miền trung lĩnh này giết ta chính là nàng, lần trước cổ động lý quý để cho ta đi thiên đỉnh, cũng là nàng đại biểu cho nguy hiểm hai đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa tại Lưu Hâm trong con ngươi buốc cháy lên, nàng phát ra để cho người ta không rét mà run vài tiếng cười lạnh. Lưu Hâm xâm sâm nhìn Bạch Sở một chút, trở tay từ hạ hiệt tay háo bên trong móc ra uống rượu say, chính con lại thành một đoàn tại hạ hiệt trong tay háo ngủ gật trắng, tựa như vỏ bùn hung hăng xoa lấy. Hạ Hiệt thấy một trận hãi hùng kia vĩa, trắng đều bị Lưu Hâm xoa biến hình, hắn thật sợ hãi Lưu Hâm thất thủ đem trắng làm gãy mười mấy cây xương cốt. Đáng thương trắng. "Nô, no, còn có" Đáng thương bạch xảo hạ hiệt đột nhiên có một loại không nói ra được nổi nóng, một cái bạch xảo, chẳng lẽ mình còn cần lưu hâm giúp mình ra mặt hay sao? hắn đồng dạng hung tợn nhìn một cái bạch xảo, ánh mắt hai người vừa vặn đối đụng nhau, hạ hiệt ánh mắt bên trong toát ra trần chuỗi sắc ý, bạch xảo đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Hạ hiệt miệng có chút đóng mở lấy, từng chữ từng chữ im ăn nói ra, mặc kệ ngươi vì cái gì, ngươi treo cho ta, ta liền trả thù ngươi. Môi hắn động rất chậm, rất chậm đủ để cho Bạch Sở thấy rõ ràng hắn nói là có ý gì. Bạch Sở sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái kia lụa trắng bao trùm hạ khuôn mặt, trở nên trắng bệnh một mảnh. Hu gì cần rốt cục triệt để bình tức, thái dịch lơ lửng tại Cửu đỉnh phía trên, quát lớn, lần này, các tổ thần ban thưởng chí bảo, Cửu đỉnh đến Hỗn Độn Nguyên khí tầm bổ, chỗ đo ra thực lực, cùng thượng cổ lúc không khác nhau chút nào. Các lớn Vu ra thành tích tốt nhất một vạn tên con em, lúc nhận được điện cùng Vương đỉnh dốc sức bồi dưỡng. Cho nên chư vị tự giải quyết cho tốt. Trắc nghiệm, cùng Hạ Hiệt trải qua đỉnh vị trắc nghiệm, thuần túy lợi dụng mình vô lực đi dơ lên cựu đỉnh. Khơi khác biệt chính là, Hạ Hiệt trải qua trắc nghiệm, chỉ có thể thô sơ giản lược phân chia mỗi cái đỉnh vị thượng trung hạ tam phẩm. Mà lần này, đạt được sung túc hốn độn nguyên khí bổ sung, trấn quốc cựu đỉnh phát huy toàn bộ thần hiệu, có thể càng thêm quen biết phân chia mỗi cái đỉnh vị cựu tinh. Từ cao đến thấp, nhất tinh đến cựu tinh. Đồng thời, khảo thí lúc cựu đỉnh bên trên thả ra khác biệt quá mang, càng có thể cho thấy bị khảo nghiệm người tại thiên đạo bên trên tu vi như thế nào. Đầu tiên xác định là thập đại vu tôn. Đạt được vu điện bí mật truyền thừa thập đại vu tôn, bọn hắn có thực lực xa không phải bây giờ đại vu có khả năng tương tự. Thái dịch, minh đánh dấu là cửu đỉnh cửu tinh vu lực, trên thực tế hắn có tuyệt đối vu lực sẽ chỉ mạnh hơn, ẩn vu điện bí mật truyền thừa cũng không phải nói đùa. Thái dịch khảo nghiệm thời điểm, Cửu đỉnh bên trên càng là mơ hồ có từng đạo hào quang màu tử kim lưu chuyển, chứng minh hắn cách đột phá thiên thần chi đạo. Đã không xa, trong cơ thể của hắn, đã bắt đầu có được một tiên nửa hào thần lực khí tước. Thái dịch dù sao liền là thái dịch, hắn chính thức có được thời đại thượng cổ đỉnh tiêm đại vũ lực lượng cường đại. Bởi trưa ất, cựu đỉnh lục tinh. Mấy vị khác vu tôn, thì theo thứ tự là ngũ tinh đến tứ tinh khác nhau thực lực. Bởi trưa ất khảo thí lúc cựu đỉnh bên trên tử kim sắc quang lưu hơi mạnh một điểm, còn lại mấy vị vu tôn, còn kém rất nhiều. Dù sao buổi trưa ất suốt ngày cùng chu thiên tinh thần liên hệ Thường xuyên cùng thiên đạo khí số tiếp xúc hắn tu vi tầng thứ khẳng định tốt hơn nhiều hâm thì là một tiếng hót lên làm kinh người bởi vì cùng hạ hiện một hôn mà phá thiên đạo nàng thực tế vô lực Mặc dù còn chỉ đạt tới cựu đỉnh 5 sao tiêu chuẩn nhưng là cựu đỉnh toàn thân thả ra mãnh liệt hào quang màu tử Kim thế là tất cả mọi người biết nàng trên thực tế trở thành thập đại vu tôn bên trong mạnh nhất một vị thái dịch ở một bên tức giận đến hoa hoa quái khiếu tức giận tại lưu Hâm thế mà đột phá đến dễ dàng như vậy đột phá phương thức như thế không thể tưởng tượng Nếu không phải thực sự kéo không xuống mặt mũi, thái dịch thậm chí đều muốn bức bách hạ hiệt cùng hắn hung hăng hôn dừng lại. Sau đó chắc định là đại hạ vương tộc thành viên. Lý Quý, đương kim đại hạ vương, có được cửu đỉnh nhất tinh thực lực, nhưng là hắn trách nhiệm lúc, cửu đỉnh bên trên quang lưu chỉ là phổ thông lam ngân sắc, chứng minh hắn căn bản còn không tiếp xúc đến thiên thần chi đạo cái này cái tầng thứ, chỉ là cưỡng ép có được cường đại vũ lực mà thôi. Lý Quý sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn cùng mấy vị vu tôn chính lệnh Thật sự là quá lớn. Bất quá, lý quý sắc mặt rất nhanh biến tốt hơn nhiều, bởi vì trong vương tộc những người khác càng kém, ít có có thể đột phá đến ba đỉnh lấy thượng cấp khác. Nhìn thấy lý quý cái kia nụ cười nhẹ nhõm, Đỏ Lương quái thanh quái khí thấp giọng nói thầm, cũng khó trách, mỗi lần Tân Vương đăng cơ, trong vương tộc có tiền đồ người đều bị giết đến sạch sẽ. Đỏ Lương nói nhảm, lập tức nên đón hạ hiệt một cái bạc hai. Đỏ Lương tỉnh nộ, vội vàng nhìn xung quanh, kinh hoàng tối đầu xuống. Hạ Hiệt bất động thanh sắc thấp rộng mắng vài câu đỏ lương, lại định thần hướng trong tràng nhìn lại. Bạch Sảo, Hạ Hiệt chú ý nhất chính là thực lực của nàng tiêu chuẩn. Khi thấy Bạch Sảo thực lực chỉ là không cao không hạ thất đỉnh tam tinh trình độ, Hạ Hiệt con mắt đều cười đến híp lại thành một đầu tuyến. Trong vương tộc người về sau, các lớn vu gia đệ tử tinh anh tiếp nhận trắc nghiệm. Không thể không nói, mỗi cái lớn vu gia đều có mình bí truyền tuyệt học, nhưng chính là hình thiên ách bọn hắn những này lớn vu gia gia chủ, có thực lực cũng bất quá là thất đỉnh đến bắt đỉnh đến tiêu chuẩn yếu nhất thông khí, thậm chí chỉ có lục đỉnh thất tinh thực lực, thông khí một gương mặt mò, đều sắp biến thành màu đen. Mà một đám tộc nhân trẻ tuổi, càng là tại hai đỉnh, ba đỉnh trình độ lắc lư. Hạ Hiệt, hình thiên đại phong bọn hắn ở miền trung lĩnh hấp thu đại lượng thần thi bên trên tinh khí, tu vi tăng vọt. Lấy thời điểm đó đỉnh vị tính toán, bọn hắn đều có bắt đỉnh, cửu đỉnh sức mạnh cường hãn. Nhưng là, đang khôi phục toàn bộ thần thông trấn quốc cửu đỉnh trạng nghiệm dưới, hạ hiệt mạnh nhất, có được thất đỉnh hai sao thực lực. Hình thiên lớn phong huynh đệ 6 cái, mạnh nhất hình thiên đại phong miễn cưỡng dơ lên 7 con đỉnh liền phun ra một ngụm máu ngã trên mặt đất, hình thiên huyền đỡ thì là lục đỉnh bắt tinh thực lực, các huynh đệ khác mấy cái thực lực không sai biệt bao nhiêu, yếu nhất đỏ lương chỉ có ngũ đỉnh trình độ. Nhưng chính là như vậy, bọn hắn cũng xếp tại toàn bộ vu ra tử đệ vị trí thứ 8. Đo lường tính toán kết quả cuối cùng đi ra, đại hạ toàn bộ tinh anh ra hết. Liền ngay cả vu điện bên trong những cái kia không biết dùng bí pháp gì kéo dài hơi tàn gần ngàn năm lão quái vật tất cả đều bừng lên, có đúng nghĩa cự đỉnh cao thủ, không đến 30 người. Thái dịch, buổi trưa gắt, Lý Quý cùng tất cả lớn Vu ra ra chủ sắc mặt đều âm trầm đến kịch liệt, cùng đại hạ kỳ hiển quốc thời điểm tương đối, đại vu nhóm lực lượng suy yếu đến quá lợi hại. Thông qua được khảo nghiệm vu, toàn bộ đều chiếm được mới huy chương tiêu chí. Từ Kim sắc đại đỉnh, dung nhan nhạt ngân sắc sợ tơ thêu ra tinh văn. Có được loại này mới huy chương vu, được xưng là chân đỉnh vị, đại biểu cho bọn hắn đỉnh vị, là chân chính dựa theo thượng cổ phương thức đo lường tính toán đi ra, đúng nghĩa đỉnh vị thực lực. Một vạn danh tướng phải tiếp nhận vu điện cùng vương đỉnh toàn lực vun trồng vu cũng bị chọn lựa đi ra, về phần như thế nào vun trồng, hạ hiệt bọn hắn còn không được đến bất kỳ tình báo. Tại trong cấm chế hao phí mấy tháng công phu ngoại giới lại chỉ bất quá một đêm thời gian tất cả mọi người bị cựu đỉnh khảo nghiệm một lần, cái kia cấm chế màu đỏ ngòm rốt cục giải khai. Cái kia nặng nghèo hỗn độn nguyên khí bị Cửu đỉnh hút cạn sạch xanh xanh, càng thêm lộ ra cổ sơ Cửu đỉnh, liền liên thể hình đều biến lớn mấy lần. Lý Quý chỉ hạ một đạo mệnh lệnh, chuyện hôm nay chính là ta đại hạ tuyên mật. Dám có tiết lộ người. Thái Dịch ở bên cạnh âm trầm bổ sung một câu, Chu Diệt toàn tộc. Ở đây đại Vu hầm vang đồng ý, nhao nhao thể không dám đem chuyện hôm nay tiết lộ ra một chữ. Lý Quý lại thét ra lệnh những cái kia phụ trách tế tự đại Vu Chu Diệt vô số nô lệ, đem những nô lệ kia máu tươi cùng linh hồn sưu tập. Ngưng tụ áp xúc thành một cái gần trượng lớn nhỏ huyết cầu về sau, đem cái kia khối ngọc ném vào huyết cầu bên trong. Một tiếng tiêu khẽ, cái kia khối ngọc hóa thành một đạo hát quang, mang theo cái kia huyết cầu thẳng tắp bay về phía trên bầu trời đen như mực thiên địa thông đạo. Đại vu nhóm xuất thần nhìn xem lối đi kia, tựa như bọn hắn tổ thần tùy thời có thể từ lối đi kia trung hạ đến. Nhưng là để bọn hắn thất vọng chính là, theo đạo hát quang kia biến mất, nguyên bản một mực rất vững chắc thiên địa thông đạo đột nhiên chậm thu đ Lại không đến một thời gian uống cạn trùng trà bên trong, cái kia phương thiên không đã trống giống, nơi nào còn có cái gì thiên địa thông dấu vết của đạo. Hạ hiệt theo bản năng nhìn thoáng qua thái dịch bọn người, chỉ gặp bọn họ đều là một mặt quỷ bí, từng cái thần bí hề hề nhìn xem cái kia cùng một chỗ bầu trời, không biết bọn hắn đến cùng biết cái gì, đến cùng lại quyết định cái gì. Tế tự hoàn thành, chỗ có chiếm được chân đỉnh vị huy chương đại vu nhau nhau xếp hàng rời đi hoàng cung, trong vương cung bên ngoài các loại cầm chế cũng đang khôi phục bình thường. Cấm vệ sở thuộc Vu Sĩ, đang niệm tụng vũ chú, đem những cái kia mở ra cấm chế thu hồi. Những cái kia bảo đảm vệ vương cùng quân sĩ nhao nhao đi vào từng đầu lóe sáng truyền tống môn hộ, trở về bọn hắn quân trấn. Hạ Hiệt một chút mất tập trung, Lưu Hâm đã từ bên cạnh hắn đi ra. Tựa như một mã tú ảnh tại trong dòng người chuồn mấy lần, Lưu Hâm đi tới đang chuẩn bị rời đi hoàng cung vương tộc trước mặt mọi người, nâng tay phải lên, hung hăng đối Bạch Sảo tắt một cái. Một tiếng vang dọn, trên quảng trường đại nhóm nghe được rõ rõ ràng ràng. Vô số đại vu hãi nhiên quay đầu, muốn xem đến cùng là ai to gan như vậy, dáng ngay ở thập đại vu tôn cùng Lý Quý mặt tại cửu đỉnh trên quảng trường đánh người. Trở tay không kịp bạch xảo, lại bị cái kia một bạt thai tát bay mấy trăm trượng xa, đụng đầu vào sau lưng trên bậc thang, đem một đoạn lớn bậc thang đụng thành vỡ nát. Trong miệng nàng phun máu, trong lỗ mũi cũng chảy ra hai đạo suối máu. Bị đánh đến không phân rõ đông nam tây bắc bạch xảo vô cùng chật vật bỏ lên, nghiêm nghị hét to: "Lê Vu bản công chúa nhưng có mạo phạm chỗ của ngươi!" Lưu Hâm làm ra một kiện cực kỳ không văn nhã, cực kỳ không phù hợp thân phận nàng động tác nàng từ dưới đất tiện tay móc ra một mảnh đất gạch, vung tay đánh tới hướng Bạch xảo. Gạch khứ thế như điện, thường thường đập vào Bạch xảo mặt bên trên, đánh thật hay dễ dàng bỏ dậy Bạch xảo lại một đầu mới ngã xuống đất, lại cũng khó có thể động đậy. Nhẹ nhàng vô vỗ hai tay, Lưu Hâm lẫm lẫm nói ra, bản tôn đánh ngươi, còn cần lý do a? Trên môi phun ra một cái nho nhỏ nước bọt bong bóng, Lưu Hâm hễ phải đem hai tay cất ở trong tay áo. Hướng Lơ lửng giữa không trung dở khóc dở cười lực vu lười biếng nhẹ gật đầu, thản nhiên quay người, căn bản không để ý Vương tộc đám người hãi nhiên ánh mắt, nhẹ nhàng hừ phát điệu hát dân gian, hướng đồng dạng toàn thân cứng ngắc hạ hiệt chạy tới. Trong nháy mắt, tất cả thấy cảnh này đại vu đều hiểu một việc, nếu như ngươi thắng không nổi Lưu hâm, thiếu bất muốn trêu chọc Hạ Hiệt. Lẫn trong đám người dịch hạo, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn vô cùng oán độc nhìn thoáng qua Hạ Hiệt, phẫn nộ muốn điên thấp giọng gầm lên, "Hạ Hiệt, ta và ngươi không xong." Liên tục gặp hai lần trọng kích lại căn bản không có mảy may sức phản kháng bạch xảo rốt cục tại nàng mấy tên nô buộc nâng đỡ từ dưới đất bảo dậy cái mũi bị lệ nghiêng tại một bên bạch xảo đồng dạng oán độc nhìn trầm trầm hạ huệt cùng lưu hâm bóng lưng thân thể kịch liệt run dậy dịch hạo cùng bạch xảo ánh mắt đột nhiên đụng nhau liền tựa như tuổi khô Đụng phải liệt hỏa lãng tử đụng phải đã phụ ánh mắt hai người đưa tình ẩn tình rốt cuộc chia cắt không ra chương 186 vu giữa thiên địa một sợi hồn đồng bền không biết chỗ đi Bờ ruộng dọc ngang tàn viên, tu hồn, tu hồn. Hồn nơi hội tụ, hồn trở lại. Xưa kia vũ kiển thích người, nay nhật hồn nơi nào. Xưa kia xạ kim Âu người, tử vệ có mấy người. Trời gì cao, gì sâu. Lòng người khả năng đo. Quỷ thân há có thể nhẹ. Giống như hát không phải hát, giống như ca không phải ca. Mang theo điểm của nhiệt, mang theo điểm mở mịt. Lơ lửng không cố định làm cho lòng người bên trong từng đợt phát lạnh thanh âm ở trong trời đêm truyền vang. Trong đêm đen. Một thân hình thấp bé bóng đen có như quỷ mị nhẹ nhàng lướt qua an ấp thành đầu đường, miệng bên trong lầm nhầm lầm bầm một chút cổ quái kỳ lạ từ ngữ, run dậy thuận bên đường góc tường từng bước một hướng phía trước nút nhích. hắn quần áo trên người rách mước, một thân trang phục cách than mặc cũng cùng cái kia hạ tiện nhất nô lệ không có cái gì hai loại. Cổ quái chính là, những cái kia đang đầu đường binh lính tuần tra, lại đối với người này làm như không thấy, từng cái vênh váo tự đắc ngẩn lên thật cao đầu, từ bóng đen kia bên người nhanh chân đi qua. bóng đen này Đi từ từ qua một chỗ ba tươi sáng quán rượu chỗ Cái kia quái thanh quái khí ngâm nga âm thanh theo dạo phong truyền vào trong tự lâu Mấy cái dáng người điêu luyện tuổi trẻ vu gia tử phẫn nộ từ trên nhà cao tầng nô đầu ra Hướng quan sát bốn phía, giận dữ thấp giọng mắng Nơi nào chết hàng ở chỗ này hồ hát Người tới, lôi ra ngoài thành đánh chết Mấy cái vu gia tử không có tiêu điểm con người mở mịt đảo qua liền tại bọn hắn trước mặt thoảng qua đi bóng đen Mấy cái người khoác trọng giáp vu phụng mệnh tại quán rượu trước tìm một lúc lâu Lại không có thể tìm tới cái kia cách bọn họ không xa bóng đen, chỉ có thể thối lấy khuôn mặt trở về quáng rượu, bị mấy cái kia vu ra tử phẫn nộ quát mắng một trận Quần áo lộn sột, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lội chân lông toát ra nồng đậm tiểu khí chính là đỏ lương hí hi, hi ha ha và ra, lôi kéo mấy cái kia vu ra tử lại chạy trở về trên lầu đi. Hôm nay là đỏ lương gia tộc vì đỏ lương mở tiệc ăn mừng. Bởi vì đỏ lương nương tựa theo gần nhất 2 năm tăng vọt thực lực, Tiến nhập đại hạ vườn đỉnh cùng vu điện dốc sức đổi dưỡng đối tượng danh sách lớn. Đối với phụ thuộc vào hình thiên nhà một cái tiểu gia tộc mà nói, có thể có gia tộc từ đệ tiến vào cái kia chỉ là một vạn người danh sách lớn, đây là một kiện ý nghĩa cực chuyện trọng đại. Đồng dạng cao hứng bừng bừng đỏ lương lôi kéo mấy cái bản ra huynh đệ, tùy tiện nói ra, không biết là nơi nào thấp hèn bại hoại tại lung tung ngâm nga, mấy vị ca ca cùng bọn hắn so đo cái gì. Đi đi đi, đi lên tiếp tục uống. Hắc hắc Ta đang muốn cùng các ngươi hảo hảo nói một chút ta tại hạ hiệt đại huynh giới chướng lập xuống những cái kia công lao sự tình đấy. Sọ não bên trong có chừng một nửa góc đều biến thành rượu đỏ lương, mở ra miệng rộng hưng phấn nói hiệu nói vừa lấy, các ngươi nhưng biết hạ hiệt đại huynh bao nhiêu ghê gầm à. Tình nhân của hắn, thế nhưng là lê vu tôn đấy. Hoa ba, lớn tiếng sợ hãi thán phục cùng ồ áo từ quán rượu kia bên trong bừng lên, chấn động đến bên ngoài mặt đường đều vì đó rung dậy. Bóng đen kia nhẹ nhàng thoảng qua đường cái chậm rãi tiếp tục tiến lên. Hạ Hiệt có một đôi tay đồng dạng tại đêm khuya trên đường cái chậm rãi di chuyển bước chân. Phía sau hắn hơn trăm trượng địa phương xa, mười mấy tên đến từ Lê Vũ Điện Đại vu chính phối hợp với hắn bước nhanh, chậm rãi suyết tại đằng sau. Những này Đại vu là Lưu Hâm phái cho hắn hộ vệ, Lưu hầm e sợ cho hắn tại an ấp trong thành bị người cho tính toán. Thân vì một cái nam nhân, Hạ Hiệt tự tôn thế tất không cho phép hắn lúc sẽ tổ che trở tại Lưu hầm Dù là người trong cả thiên hạ đều biết bạch xảo hoặc là còn lại một ít người tại tính toán hạ hiệt, nhưng là hạ hiệt cũng không thể không làm ra một ít tư thái, mà lưu hâm cũng không thể không bỏ mặc hạ hiệt tại nào đó chút thời gian biểu hiện ra một ít dũng khí, vũ dung cùng mọi việc như thế đồ vật. Cho nên, đang tiến hành đỉnh vị trắc nghiệm về sau qua không có hai ngày, tại lý quý chiếu lệnh hạ hiệt tiến cung, lấy tên đẹp điều giải hắn cùng tương liếu nhu ở giữa tranh chấp thời điểm, lưu hâm tự nhiên không tốt tùy hành. Cái kia màu đen khối ngọc bên trong trừ một chút hôn độn nguyên khí, còn có cái gì? Lý quý lấy đại vương quyền uy ra lệnh cho ta cùng tương liếu nhu triệt để hòa giải, nói là vì đại hạ tiền đồ mà chân thành hợp tác, lại là có ý gì? Chọn lựa ra cái kia cái gọi là một vạn tên tinh anh, tiếp nhận vương đỉnh cùng vũ điện liên thủ đặc hấn, thì có ích lợi gì ý đâu. Hạ Hiệt không thích bây giờ tình thế, tình báo tư liệu quá ít, hắn không cách nào từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì có giá trị kết luận. Hai tay chắp sau lưng tại đen ngỏm trên đường cái tiến lên, Hạ Hiệt nhẹ rộng nhắc tới nói, tin tức không đối xứng mang tới là sức chiến đấu không đối xứng. Nô, no. nhiều khi, cơ sở vũ lực ngược lại là quyết định sức chiến đấu mạnh yếu nhỏ nhất nhân tố. Ai, ta quả nhiên vẫn là chỉ thích hợp làm hậu vệ của ta. Đối với mình kiếp trước phân công rất ưu hoán ai thán vài câu, Hạ Hiệt đột nhiên bước ra nhảy tới ven đường, nhìn xem dương dương đắc ý, đắc chí vừa lòng, tiêu hành không ai bị nổi tương liếu nhu cưới một đầu đại mãng. Nhận mấy trăm tiền, cao thủ hộ vệ vênh váo tự đắc gào thét mà qua, Hạ Hiệt không khỏi giận dữ dậm chân, thấp giọng mắng, coi như cho chúng ta phân giải cái kia thù hận, thế nhưng là cược sổ sách không thể quỵt nợ a. Tương Liếu Nhu, tiểu tử ngươi có đủ vô sỉ, nợ bài đều có thể vô lại, ngươi còn có cái gì không làm được? Hung tận hướng Tương Liếu Nhu bóng lưng so hoạch xuất ra hai ngón tay, trung điệp phun ra một cục đồng đặc, Hạ Hiệt âm hiểm cười vài tiếng. Cũng tốt, những số tiền kia vật, Hạ Hiệt cũng không tham bị lại liền lại a có thể buông xuống cùng tương liễu nhà mâu thuẫn, cũng là một chuyện tốt, tối thiểu mình có thể toàn tâm toàn lực ứng phó Bạch Sở nữa nhân đó. Mặc dù không có đúng nghĩa chính diện giao thủ qua, nhưng là Hạ Hiệt luôn cảm thấy, Bạch Sở mới là hắn nhất đối thủ đáng sợ. Còn có, dịch Hạo. Dùng sức mím môi, Hạ Hiệt thấp giọng lầu bầu một câu, vừa muốn thổi hướng Huýt Sáo chào hỏi không biết nhảy đi nơi nào trộm đạo trắng trở về, ven đường góc phòng trong bóng tối, đột nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn, "Hạ Hiệt." À. Đại Hạ mãnh liệt thời tiết Mấy năm này tiếng tâm lừng lấy đại tướng đắc lực, đại vương Lý Quý Tiếp trưởng vương vị đại công thần, tàn sát Đông Di đại anh hùng, quét bình hải người hào hán, Hạ Hiệt a. Là ai? Hạ Hiệt thân thể đột nhiên kéo căng, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo hoàng quang, đem cái kia một mảnh góc phòng chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Nhưng là, một đạo rất nhạt màu xanh sương mù tại cái kia góc phòng phụ cận tràn ngập, Hạ Hiệt trong mắt bắn ra cường quang đụng một cái đến cái kia sương mù, liền tựa như sông vào đất cắt bên trong dòng nước, biến mất đến vô ảnh vô tung. Một sợi như có như không bóng đen tại cái kia trong xương ngủ như ẩn như hiện, tiếp tục dùng cái kia khẳng hàn, tựa như trung đồng khẽ kêu thanh âm hỏi, vô công như thế hạ hiệt a ngươi, nhưng biết cái gì là vụ à. Đằng sau mười mấy tên lê vụ điện đại vu đã chạy tới, bọn hắn bao bọc vây quanh hạ hiệt, ánh mắt bất thiện tập trung vào cái kia một đoàn màu xanh xương ngủ. Lưu hâm ở sau lưng cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, nếu là hạ hiệt thiếu một cái tóc, bọn hắn liền phải cả nhà trốn cùng. Như thế tàn khốc mệnh lệnh dưới Những này đại vu nào dám chủ quan? Nhao nhao bóp lấy vu quyết, ngón tay đều bị từng sợi màu xanh, màu đen, tử sắc cổ quái khí kình cuốn quanh, một cỗ nhỏ xíu bạch thảo mùi tanh, thời gian dần trôi qua theo gió bay ra đi thật xa. "Ta, vô ác ý." Theo cái kia thanh âm khàn khàn, cái kia thấp bé bóng đen từ thanh vụ bên trong chậm rãi đi ra. Còn lưng vòng eo, bóng đen này chậm rãi mở ra hai tay, thấp giọng nói ra, "Các ngươi nhìn, ta đối mãnh liệt thời tiết, không tạo được bất kỳ uy hiếp gì." Mấy tên đại vu thần thức cuồng bạo quét qua bóng đen này, đồng thời cười lạnh một tiếng, thật nhanh tán đi trên thân ngưng mà chờ phân phó vô lực. Thực lực của người này thấp đủ cho buồn cười, thậm chí liền ngay cả bình thường bình dân cũng không bằng, thể nội trống rỗng không cách nào tích xúc dù là một chút vô lực, căn bản chính là một phế nhân. Hạ Hiệt lại không dám kinh thường, lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là ánh mắt đều đủ để xuyên thủng kim thạch, phía sau đại vu nhóm không thấy được ánh mắt của mình bị cái kia thanh vụ hấp thu thanh tỉnh, Hạ Hiệt mình lại là biết ừ. rõ. Trước mắt bóng đen này cũng không phải cái gì dễ dàng người đối phó. Phất tay ra hiệu bên người đại vu nhóm tàn ra, tại phụ cận tạo thành một cái nhìn như lỏng lẻo kỳ thực lại để phòng xâm nghiêm vòng đây. Hạ Hiệt cẩn thận lui về phía sau mấy bước, đem phong hỏa cản khôn tiền cùng diệt tuyệt ấn đều âm thầm trụ trong tay, lúc này mới hướng người kia gật đầu đáp lại nói, các hạ, có gì chỉ giáo? Bóng đen kia vừa tiến lên một bước, hạ Hiệt đột nhiên kêu lên, không, không, là ở chỗ này, còn xin các hạ liền đứng ở nơi đó nếu n Vạn nhất ta vừa sởi tay. Hạ Hiệt không che giấu chút nào đem trên hai cánh tay nắm pháp bảo phô bày đi ra, lập tức bảo quang thủy khí dập dờn đi ra, đem nửa cái đường cái chiếu dọi đến quang ảnh phiêu diêu, có như thần tiên cảnh giới. Đại vu nhóm cũng khẩn trương tới gần một bước, một cỗ nồng đầm uy thế bao trùm tại bóng đen này trên thân, đồng thời có người nghiêm nghị quát, lui ra phía sau. Không cho phép gần Hạ Hiệt tới vu. Bóng đen nhẹ nhàng mở ra hai tay, nhẹ giọng nói ra, ồ... Lại được phong làm lê vu điện tế vu rồi sao? Dây dưa dài dòng hướng lui về phía sau mấy bước, bóng đen trầm thấp nói ra, như vậy, tế vu à, ngươi biết, cái gì là vu à? Bóng đen ngồi sổ người xuống, rôi ra một cây màu sắc cổ quái nhìn ra nu vô cùng, phía trên răng đầy cùng loại với màu xanh đồng màu xanh vằn ngón tay, nhẹ nhàng tại mặt đường cái kia thật dày phiến đá bên trên hoạch xuất ra một cái cổ phác cứng cấp tiểu chữ vu. Thượng cổ vu chữ, trên dưới hai hoành, tượng trưng trời, ở giữa dựng lên chính là bằng được giữa thiên địa quy tắc thiên đạo sau đó chính giữa quen ngang tả hữu lại là trùng điệp dựng lên xuống tới bóng đen thấp giọng nhắc tới trên dưới là trời ở giữa là người người người bình mà vì một từng hô Duy trì, là vì vu nhìn một chút cái kia tựa như thập tự giá thượng cổ vu chữ Hạ hiệt cũng ngồi sổm trên mặt đất rồi ra ngón tay trên mặt đất dùng chữ Khải viết giá hậu thế vu chữ hắn trầm giọng quát giữa thiên địa có người là vì vu bóng đen gấp giọng hỏi giữa thiên địa có người là vì vu người nào vì vu người người vì vu hay không hắn chỉ vào hạ hiệt viết ra cái kia vu chữ, lạnh giọng nói ra người cái kia vù tự, không có đạo lý giữa thiên địa người tách ra mặc dù ngẩn đầu đứng thẳng giữa thiên địa đối kháng thiên địa chi đạo, nhưng cũng không phải vu dù là hắn có vu cự lực nhưng là cùng những người khác ngăn cách mở vu vẫn là vu A hạ hiệt không nói, hắn không hiểu nhìn xem bóng đen kia, đối với hắn vấn đề hạ hiệt không có đáp án Bóng đen kia viết ra vô tự, tựa hồ có chút đạo lý, ở trong thiên địa đoàn kết làm một thể, tương hồ duy trì trèo trống, là vu. Nhưng là mình viết cái này vô tự, tựa hồ cũng không thể nói là sai a. Ừm, đơn giản là kiểu chữ hình chưa biến hóa mà thôi, có lỗi gì đây này? Vu, cái gì mới là vu? Bóng đen kia tựa như nói một mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, hàng hồi hỏi Hạ Hiệt. Hạ Hiệt lắc đầu, hắn cho tới bây giờ không có suy tư qua cái gì mới là vu. Đối với loại này gần như triết học ý vị vấn đề, hắn một cái chuyển thế gạc công, một cái thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề người, coi như đi suy tư, thì có ý nghĩa gì chứ? Hảo hảo manh liệt thời tiết, Trung Bộ Linh Tổng Đốc không làm, hắn hạ hiệt tổng không đến mức đi làm nghiên cứu triết học đạo sư A. Thời đại thượng cổ, trong hồng hoang hung thú hoành hành, tinh quái, yêu linh thậm chí thần, quái, quỷ, bị những vật này quản hạt đại địa. bóng đen kia sâu kín nói ra, thượng cổ chi dân, các ngươi tổ tiên. Mới sinh tại Cửu Châu Tri Thổ, tại Hồng Thủy bên trong cầu khẩn Thượng Thiên, tại núi trong lửa dãy rủa cầu sinh, tại dịch bệnh chúng phục kích thi vạn giảm, tại hung thú nanh bước phía dưới máu chảy thành sông. Các người tiên tổ, gần như di tộc, khắp giống kêu rên bên trong, phận đoán chi khí bay thẳng cửu tiêu, thiên địa chấn động. Thiên tâm nhất nhân, là người đương thời bên trong có vu nhân ra. Gô tèn đạo, thông thiên lý, có vô cùng chi lực. Là vu người, một bộ tộc một bộ đứng đầu, cứu vất thiên hạ lê dân tại diệt vong chi khốn Nhổ nhân tộc tổ tiên tại hủy diệt chi cảnh. Là lúc, hung thú cúi đầu, tinh quái, yêu linh lui tránh vạn giảm, thần, thánh, quỷ, bị thậm chí hết thẻ trước thiên đại thần thông người, vì vu bức bách, khiến nhân tộc phân đất mà cư, cuối cùng được kiến vui. vu người, giữa thiên địa có người tồn, bình mà duy nhất, hai bên cùng ủng hộ, là vì vu Bóng đen trầm thấp nói ra, giải ốm đau, giải mê hoặc, giải thai kiếp, giải hết thẻ thống khổ. Trường lễ pháp, cầm truyền thống yến nhân tộc kéo dài lưu truyền tại Cửu Châu, là vì Vivu. Hạ Hiệt nhớ tới chỉ hổ tộc bên trong Vu Công, trên mặt của hắn đột nhiên toát ra cực kỳ nụ cười ấm áp. Hắn nuôi bóng đen này bản năng đã mất đi lòng đề phòng. Tức thì, tại bóng đen kia trên thân, có một loại hạ hiệt dị thường khí tức quen thuộc lưu truyền tới, dẫn tới trong cơ thể hắn vu lực dục dịch, thức hải bên trong một cố khí lưu nóng bỏng ẩn ẩn khuếch trương, toàn thân lỗ chân lông khuyết trường, thể nội vu lực cùng cái kia ngoại giới hết thảy thiên địa nguyên lực tương hỗ giao thông. Trong đầu thanh thản một mảnh, lưng lưng có thuận gió muốn đi cảm giác. Cỡ nào năng lượng quen thuộc ba đậu A? Hạ Hiệt nhìn xem bóng đen kia, suy tư bóng đen này trên người ba động mình rốt cuộc ở nơi nào từng cảm ứng thấy. vu là đại trí giả. Duy đại trí giả, mới là vu Bóng đen nhàn nhạt kể rõ, lời của hắn, để Hạ Hiệt liên tục gật đầu, rất tán thành. Không chỉ có là Hạ Hiệt, liền ngay cả những cái kia lê vu điện đại vu nhóm, cũng đều tập trung tinh thần lắng nghe bóng đen này kể rõ Tựa như một khúc đến từ viễn cổ hồng hoang đại vù thơ ca tụng, đầu này đen như mực đường đi, giờ này khắc này, lại có một cỗ thần thánh trang nghiêm hương vị. Màu xanh xương mù bao phủ nửa cái đường cái, tựa như một độc lập hư không, ngoại giới người cũng không còn cách nào phát giác nơi này, tựa như con đường này đã không tồn tại ở thế giới này. vu cái gì mới là vu Dẫn theo tiên dân, tại hồng hoang thổ địa bên trên giấy rủa cầu sinh đại trí giả, đại từ bi người, mới là vu Bọn hắn là tiên dân bộ lạc người lãnh đạo là hết thể tiên dân trí tuệ người thừa kế cùng truyền bá người. Bọn hắn dùng trí tuệ của mình cùng nhiều đời lưu truyền xuống tri thức, chỉ dẫn lấy tiên dân nhóm phổn diễn sinh sống, không ngừng khuyết trương lấy tại Cửu Châu chi địa không gian sinh tồn. Bọn hắn càng chỉ dùng của mình lực lượng cường đại, bảo hộ lấy trong bộ tộc tiên dân, không có vu dân, quỷ dân, bình dân, nô lệ khác nhau, vô dùng lực lượng của mình, bình đẳng bảo hộ lấy trong bộ tộc hết thể đám người. Vũ lực lượng, xua tán đi tự nhiên đối tiên dân uy hiếp ép buộc những cái kia tiên thiên gia đời thần, quái, yêu linh các loại bậc đại thần thông, cho yếu đối tiên dân lưu lại sinh dưỡng không gian. Khi đó, vũ trí tuệ giống như mưa xuân, tư dưỡng trong bộ tộc tiên dân, khi đó, vũ lực lượng giống như liêm đao, thu gặt lấy hết thể uy hiếp được tiên dân nhóm tồn tại. Giữa thiên địa, đoàn kết thành, lấy tự thân cự lực cưỡng ép cùng thiên địa chống lại người, đây chính là vu. Vu là vì từ phụ, là vì từ mẫu. Yiye, vu, lễ, mô bốn mùa canh tác, đây là vu chi trước trách. Bóng đen sâu kín nói ra, vô số năm dày dụ cầu sinh, khiến cho vu đạo phát triển, tại hôm đó thường cần thiết bên trong, phát triển ra các loại vu pháp vô quyết. Thời đại thượng cổ, thiên dân bản vi nhất thể, vu, dân không phân. Bóng đen ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Hạ Hiệt một chút, trầm thấp mà hỏi, "Hạ Hiệt, ngươi thế nhưng là vu a?" Tiếng nói rất nhỏ, lại tựa như chuông lớn ở bên thai quanh mình, chấn động đến Hạ Hiệt mồ hôi lạnh trên trán chảy Hậu tâm một mảnh ướt lạnh, nửa ngày không nói nên lời. Lúc này cựu trâu bên trong, còn có vua. Bóng đen chê cười cười lạnh vài tiếng, sau đó lại dùng cái kia không có chút nào tình cảm, không có gì lạ thanh âm lạnh lùng nói ra, đại hạ, còn có vua. ngày xưa đại vũ trị thủy, cứu vất thiên hạ vạn dân tại sóng lớn bên trong, vạn dân nhảy cấm cổ vũ, vì cầu đại vũ làm người vương. Vũ vương vì thiên hạ vạn dân, đếm qua ra môn mà không vào, vì trị sóng lớn bên trong hung man cự thú. Lịch thân trải qua số chết mà không nớt. Vũ Vương tọa hạ chư vu, liều mình mà bình định cửu Châu bên trong vô số yêu mị tinh quái, cuối cùng được đại hạ một mảnh có yên vui. Nhưng Vũ Vương băng, hậu thế mấy chục đời về sau, đại hạ còn có vu hay không? Cái kia thanh âm của bóng đen đột nhiên biến đến vô cùng cao vút cùng xúc động, tiếng nói cũng biến thành giống như đại đỉnh anh mình, chấn động đến hạ hiện cùng một đám đại vu đầu choáng váng hoa mắt, thậm chí có mấy cái tu vi yếu nhất vu bị chấn động đến sinh sinh té xỉu. Miệng bên trong phun ra máu tươi. Bóng đen nổi giận nói, thời đại thượng cổ, tiên dân làm tế tự thiên địa thần linh, tổ tiên hồn linh, đốt mộc vì hương, rễ cỏ vì chó dê hy sinh, kính dâng ngũ cốc coi là kính. Là lúc tế tự, chính là tiên dân đối với thiên địa vạn vật chi sủng kính từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, tôn trời, trọng địa, lễ tự tiên tổ mà thôi. Mà bây giờ, các ngươi vì cầu môn lực, đổ sát ước vạn sinh linh coi là tế tự, trong đó có mấy phần là tuân sủng thiên địa, tổ tiên mà vì Hạ hiệt hít một hơi dài, hắn túi đầu không nói. Một đám lê vu điện đại vụt thì là sắc mặt trắng bệnh, nhìn nhau không nói gì. Liên cái này gần nhất mấy năm thời gian, đại hạ cùng đông di chiến, cùng biển người chiến, vì tìm kiếm lực lượng khổng lồ, chu diệt không biết nhiều ít nô lệ bình dân, lấy vu pháp từ ngày đó ở giữa mượn lực hành động. Tương đối, tiên dân tế tự cùng bây giờ tế tự, nó tính chất trên lệnh khổng lồ biết bao. Bóng đen hừ lạnh nói, thượng cổ chi vu, cùng tiên dân không khác. Bây giờ chi vu Ai còn minh bạch vu đạo chi ý? Hắn chê cười, khinh thường nói ra, "Các người, ngoại trừ truy cầu cường hành vũ lực, còn biết cái gì?" Ẩn Vu Điện bên trong vô số đại vu lưu truyền hạ suốt đời trí tuệ kết tinh, hôm nay còn có vu đi lĩnh hội hay không? Lắc đầu, bóng đen nhàn nhạt nói ra, "Không người lại đi ẩn vu điện lĩnh hội những cái kia điện tịch. Bây giờ vu theo đuổi, chỉ là dùng thời gian ngắn nhất nắm giữ lớn nhất vũ lực." Hắn hướng một đám lê vu điện đại vu khoa tay chỉ điểm lấy khiển trách, "Các ngươi lê vu điện người, Hôm nay chấu nghiên tập vu thuốc, nhưng có vì thiên hạ bình dân chế. Các người chế luyện những cái kia vu thuốc, có mấy loại là bình thường con dân ăn vào sau sẽ không mất mạng. Đột nhiên, bóng đen tức giận quát, hoang đường. Thượng cổ chi vu tìm khắp thiên hạ, tìm ra 108 vạn loại độc vật ghi vào lê kinh bên trong, chính là là vì khuyên bảo giáo hấn tiên nhân dân, không thể đụng chạm bực này độc vật để tránh đả thương tính mệnh. Mà các người hôm nay sở tác sở vi, nhưng xứng đáng những cái kia lê vu điện ti Hôm nay Lê vu Điện bên trong, nhưng còn có người phân biệt ra được cái kia 108 vạn loại độc vật danh xương cùng thổ tính. Hạ Hiệt mồ hôi nhưng, hắn len lén xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. 108 vạn loại. Cho cười, hắn Hạ Hiệt có thể nhận ra 108 loại độc vật nguyên vật liệu, cũng không tệ rồi. Một đám Lê vu Điện đại vu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đối mặt bóng đen kia, bọn hắn bản năng sinh ra lòng kính sợ, từng cái ngoan ngoan lui về phía sau mấy bước, không ai dám lên tiếng. Đường kim lê vu điện bên trong, có lẽ thanh là có thể phân biệt độc vật nhiều nhất vu, nàng ít nhất có thể nhận ra 10 vạn loại kịch độc vật liệu. Nhưng là, cũng vẹn vẹn kịch độc vật liệu mà thôi. Nàng nhận ra những tài liệu này dụng IA, rất hiển nhiên, không phải là vì nhắc nhở đại hạ phổ thông bách tính những độc vật này không thể tiếp cận, mà là thuần túy vì chế biến ra giết người hiệu suất cao hơn, tốc độ càng nhanh vu độc mà thôi. Bóng đen khoa tay đến, trời vu điện chi hoàn vũ điểm tinh ghi chép, vu điện bên trong sách, Linh vu điện bên trong Tam giới linh sách, tu vu điện thương minh kinh, những này trong điện tịch ghi lại đồ vật, còn có người tại toàn bộ nghiên cứu a. Sợ là trừ bên trong những cái kia giết người pháp môn bị trở thành nát nhừ, còn lại tất cả bảo đảm dân an gia pháp quyết đều bị người quên đi a. Rốt cuộc không ai lên tiếng, mấy cái tu vi cao nhất tuổi tác cũng lớn nhất lê vu điện đại vu gương mặt xích hồng túi đầu, cái này để bọn hắn không mò ra con đường bóng đen, để bọn hắn rất hiếm thấy không có dung khí đối mặt. Hiện tại những cái kia cao cao tại thượng, Lấy vạn dân vì chó rơm quyền sinh sắt trong tay, đem vốn nên nên dùng để hộ vệ vạn dân vu lực thỏa thích dùng cho giết chóc vu, bọn hắn, vẫn là vu à. Bóng đen đứng dậy, lung la lung lay hướng hoàng cung phương hướng lướt tới. Hắn trầm thấp nói ra, đến loại tình trạng này, vu. Thiên hạ trên mặt đất, trong tam giới, cửu châu trong lánh địa, còn cần vu à. Sâu kín tiếng thở dài, tựa như tang lễ bên trên bài ca phung điếu, để hạ hiệt bọn người một trận dùng mình. Sền sệt mồ hôi lạnh dóc rách từ trong cơ thể nộ toát ra, toàn thân trên dưới một mảnh lạnh bớt. Người này, là ai? Hạ Hiệt hãi nhiên tự hỏi. Cái này khó hiểu chạy tới, cho Hạ Hiệt giảng thuật nửa ngày vu thả ý người, là ai? chương 187, đánh giết. Ha ha ha, về sau các ngươi việc phải làm, đều tại đại huynh trên người của ta. Đánh lấy lào đảo, say khức đỏ lương lung lay ngã xuống quán rượu tự chuẩn bị khách phòng trên giường êm. Trong miệng hắn phun ra nồng đậm mùi rượu. Liều mạng vất tay hướng mình mấy cái bản gia huynh đệ gia hiệu mình hoàn toàn là thanh tịnh không có chút nào không thoải mái. hắn miệng đầy cam kết muốn cho mình cái này tuổi trẻ bản gia huynh đệ mưu cầu mấy cái tốt nhất trước vị, hạ hiệt chỉ hạ trung bộ lĩnh cương vực to lớn, cần quan viên quân chính rất nhiều, chẳng lẽ lại còn không có cách nào an trí hắn đỏ lương mấy cái huynh đệ à? Đây là không có đạo lý sự tình. Đổ vào mềm hô hô trên giường em, đỏ lương thoải mái đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tiện tay nệ lật ra giường em trước tháng. Trong mông lung, hắn cảm giác được có mấy cái hương mềm thân thể quấn về thân thể của mình, hắn vội vàng kêu gào hầm ý nói, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Hạ Hiệt Đại Huynh nói, ta không thể, không thể tùy tiện để nữ nhân thị tầm. Dơ quả đâm lên, bản năng đuổi đi mấy cái bị nhà mình huynh đệ an bài đến bồi ngủ thị nữ, đỏ lương miễn cưỡng mở mắt ra, dùng một điểm cuối cùng mà lòng cảnh giác tích tụ lên một chút tinh lực quan sát một chút gian phòng này, rốt cục không thể chống đỡ qua thể nội cái kia từng làn sóng sông tới tiểu tình cùng buồn ngủ Thân thể trùng điệp ngã xuống trên giường đỏ lương bản ra mấy cái thân thuộc cẩn thận từ cổng thò đầu vào nhìn thấy đỏ lương ngủ thật say từng cái nháy mắt ra hiệu cười vài tiếng thay đỏ lương cài đóng cửa phòng tự mình tìm thú vui đi cổng liền lưu lại ba cái quán rượu người phục vụ bọn hắn tựa như làm ta chuột dài nhỏ con mắt cảnh giác tả hữu đi tuần tra lấy thỉnh thoảng từ rộng thùng thình ống tay háo bên trong sách ra bầu rượu đến lén lút dội lên mấy ngụm trộm được rượu ngon thỉnh thoảng phát ra thoải mái hưởng thụ Thở dài thỏa mãn âm thanh. Đêm dần dần thâm trầm, trong tiểu lâu các nơi ẩn nấp trong phòng khách, liền ngay cả cái kia nam nữ thô trọng thở dốc tiếng rên rỉ cũng dần dần biến mất. Canh giữ ở đỏ lương cổng ba cái người phục vụ thời gian dần trôi qua đánh lên ngủ gật, bọn hắn một loạt mà ngồi tại ngưỡng cửa, hai tay nâng cầm lên, đầu từng điểm từng điểm đánh lấy nhỏ xíu khó khẻ. Trước cửa trong hành lang ngọn đèn càng thêm lờ mờ, đá lớn lũy thành đường đi, thời gian dần trôi qua lộ ra một cỗ tốc xác, khí tức cấm sông. Mười mấy đầu thân hình mau lẹ nhẹ nhàng linh hoạt thanh nham từ hành lang một phía khác cấp tốc lướt đi tới, tiện tay vô gậy ba cái người phục vụ cổ, kéo ra đỏ lương cửa phòng, bay nhào vào. Trên chiến trường xuất sinh nhập tử, có cực phong phú giết chóc kinh nghiệm đỏ lương đột nhiên bừng tỉnh. Ba tên người phục vụ bị giết, cái kia không có ý nghĩa tí xíu sắc khí, cũng đủ làm cho một tên thân kinh bách chiến chiến sĩ làm tốt đề phòng. Chỉ là, đỏ lương thể nội lưu lại tiểu kình quá lớn, cấp tốc từ trên giường em nhảy dựng lên đỏ lương đầu trầm xuống thân thể mềm nhũn, hắn kém chút lại không ngã lại trên giường. Vũ Lực trào lên, thể nội rượu hóa lỏng vì một chùm mùi rượu từ đỉnh đầu phun ra, Đỏ Lương đầu góc một trận thanh lương, tại trong nháy mắt đó triệt để thanh tỉnh. Nhưng là liền là trong nháy mắt đó chi đột, hai cái bóng người đã tới gần Đỏ Lương. Những người này xuất thủ như gió, giữa ngón tay lóe ra từng tia từng tia bạch quang, từng cây thật dài cực nhỏ bằng truy đâm vào Đỏ Lương thân thể, đem thân thể của hắn một mực chế trụ. Đỏ Lương toàn thân kinh mạch cứng đờ. Trên da toát ra điểm điểm pha tạp màu trắng băng xương, toàn thân cứng ngắt hắn nga ẩm ầm ở trên giường im. Thân mặc màu đen trang phục, ống tay háo bên trên dùng thuần kim tuyến thêu hai đầu tẹn gì ra loay hoay một thanh tinh vi thư kiếm, chậm rãi tại mấy tên đại vu chen chúc đi xuống tiến đến. Cái này mấy tên đại vu thật chặt đem Ando ra vây quanh ở chính giữa, nghiêm phòng đỏ lương khả năng uy hiếp được Andoza tính mệnh. Những này vu ra thịt phát ra một loại không bình thường tinh hồng sắc, hai con ngươi cũng ẩn ẩn đỏ lên, hữu ý vô ý toát ra một chút vô lực khí tức. Để đỏ lương không khỏi trong lòng một trận băng lánh mạnh, mạnh đến mức để hắn không cách nào chống cự mạnh. Những ngày vu, rất cường đại, đỏ lương tự nhận là coi như không phải đánh lén, hắn cũng không phải bất cứ người nào đối thủ. Chỉ là, những ngày vu nhìn rất có điểm cổ quái, bọn hắn vu lực ba động bên trong, có chút vật gì khác, một loại để đỏ lương rất không thoải mái đổ vật. Thân hình cao lớn to con mục thư nhận mấy tên ở gần chiến sĩ, theo sát lấy Ando ra đi vào. Trên mặt nhe răng cười một thư đi vào cửa phòng, tiện tay đóng cửa lại. Liền đi thẳng tới đỏ lương trước người, hướng đỏ lương niết miệng lộ ra một cái đáng sợ tiêu dung, hung hăng một quyền bổ vào đỏ lương trên cánh tay phải. Răng rắc, đỏ lương đột nhiên cắn răng đau hừ lên. Hắn kinh hại không thôi nhìn xem một thư, cái này gỡ gần tối cao thủ lĩnh lúc nào có được cường đại như vậy lực lượng. Nắm đấm của hắn nó nặng như núi, lấy đỏ lương bây giờ tu vi, thế mà cũng bị hắn một quyền chém nát càng tay. Mục thư tiến đến đỏ lương bên hai, thấp giọng nói ra, cảm kích các người đối ta sợ tác hết thảy cảm kích các ngươi để thuộc về ta vinh dự bị triệt để trà đạp. Đây là một điểm nho nhỏ hồi báo. Hô, lại là nhất trọng quyền hung hăng đánh vào đỏ lương trên bụng. Tựa như một cây nung đỏ cổ sắt đánh vào đỏ lương thân thể, đỏ lương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như hòa tiêu, cổ họng ngọ ngọ, lại là một ngụm máu phun tới. Mặc dù không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đỏ lương lại không nguyện ý tại andoza, một thu bọn người trước mặt làm mất mặt chính mình mặt, hắn cương để lên một hơi, chê cười nói, thật thần khí, chân luy gió sớm biết rằng này ngày đó tại ẩn tinh đảo liền nên xử lý ngôi đầu này súc sinh một thú sắc mặt phát lệnh ruỗ tay nắm chặt đỏ lương cổ liền muốn phát lực và mèo ao ra kịp thời quát bảo ngưng lại hắn đại thủ dùng sức cầm một cái đỏ lương đầu một thú trùng điệp vô vô đỏ lương khuôn mặt đung đưa bả vai chậm rãi lui về phía sau mấy bước hung tàn mắt to nhìn tròng trọc vào đỏ lương mấy cái ở gần chiến sĩ dùng đồng dạng vẽ huyết ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đỏ lương tựa như tùy thời chuẩn bị đem hắn xé thànhmả nhỏ Đỏ lương dùng sức méo một chút đầu, bị một thừa gõ khuôn mặt xương phồng lên, trong đầu có chút trầm nặng. Phun ra một ngụm mang máu cục đàm, ngừng đầu nhìn Ando ra, đỏ lương lên tiếng cười ha ha, hát hát, xem ra, cung thời tiết tìm được tốt trợ thủ. Không biết cung thời tiết có thể nói cho ta biết, những này bảo vệ ngươi đại vù, còn có giam cầm ta đại vù, là lai lịch gì? Ando ra hiếp mắt lại, cười đắc ý. Trong phòng đột nhiên phun ra một cỗ hơi nước, đỏ lương chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh. Trong hơi nước đã ngưng tụ ra một đầu thân ảnh màu trắng. Dung lụa trắng che đậy kín lúc đầu gương mặt Bạch xảo Lãng Yên xuất hiện, nàng lười biếng giơ cánh tay lên cả sửa lại một chút có chút lung lay sắp đổ bối tóc, rộng lượng ống tay háo trượt xuống, lộ ra hai đầu trắng bóc cánh tay. Bạch xảo sâu kín nói ra, lần này, minh bạch rồi. Mang theo điểm ý lạnh, mang theo điểm hứng khí, tựa như bạch ngọc điêu thành cánh tay một tả một lưu vờn quanh lên đỏ lương cổ. Bạch xảo đem gương mặt tiến tới khoảng cách đọ lưng không đến nửa địa phương, khoan thai thở dài, Đỏ lương. Ngươi hẳn là một cái người thông minh a Trắng đoán lòng bàn tay nhẹ nhàng vò động lên đỏ lương khuôn mặt, thời gian dần trôi qua, bàn tay thuận đỏ lương mặt trượt đến trên người của hắn, bạch xảo một bên vuốt ve đỏ lương, một bên nu hòa nói ra, ngươi là một cái người thông minh, cho nên, ngươi nên minh bạch, vì cái gì Ando già thủ hạ mạnh nhất chiến sĩ có thể đạt được bảo toàn. Cùng, bọn hắn hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này? suy suy cười vài tiếng, bạch xảo nhéo một cái đỏ lương trên cặp mông thịt mềm. Ngươi nhìn, Ando ra hiện tại hẳn là ở miền trung lĩnh An Trí Thiên Thai lúc bị hao tổn bạch tính. Đúng hay không? Đại vương cũng không có mệnh lệnh hắn trở về ăn ấp Nhất là, bên cạnh hắn còn nhiều thêm nhiều người như vậy. Phun ra chiếc lưới thơm to tinh hồng sắc đầu lưới nhẹ nhàng liếm láp lấy đỏ lương vành thai, bạch xảo âm nu nói ra, làm người của ta thôi, không muốn đi theo hạ hiệt. Thế nào? Thủy vu trong điện vu, có thật nhiều đều là tuổi trẻ mỹ mạo xử nữ. Nếu là ngươi chịu phát hạ huyết thể phục tùng tại ta Bạch xảo, ngươi có thể đối với các nàng muốn làm gì thì làm." Đỏ Lương nhắm mắt lại không có lên tiếng âm thanh, hắn tại độc thẩm vũ quyết, muốn sông mở thể nội những cái kia âm hàn tập kích người cầm chế. Bạch xảo nhún vai, nhẹ giọng thở dài, "Không thích mỹ nhân. Như vậy, quyền thế phú quý như thế nào? Bản công chúa có thể đồng ý ngươi, chỉ cần ngươi quy thuận tại ta, ngày sau ngươi có thể thay thế hình thiên nhà địa vị." Kinh ngạc mở to mắt, Đỏ Lương con mắt chuyển động, âm hiểm nói ra: Ta, không tin. Chỉ bằng các ngươi bọn này thối nam nữ. Một thu đột nhiên đạp vào trước một bước, một trường trùng điệp quất vào đỏ lương trên mặt. Tiếng vang bên trong, đỏ lương cổ kém chút không có bị hắn một trường đánh gãy, nửa bên mặt bên trên da thịt bị rút đến nát bét, một mảnh huyết thủy vảy ra đến bạch xảo sạch sẽ trên quần áo, hóa thành một hàng huyết châu thuận quần áo trượt xuống, quần áo y nguyên trắng loăn không vết, không có bị vằn ố mảy may. Ando ra cởi trên nỗi đau của người khác điểm lấy mũi chân, nhẹ nhàng trên dưới bảy bông nhúc nhích thân thể. Yêu nhã hướng đỏ lương thật sâu thi lễ, Andoja khẽ cười nói, đỏ lương tiên sinh, ngài có thể hoài nghi ta Andoja thực lực, nhưng là đối với Bạch Sảo Công Chúa, ngài hẳn là biểu hiện ra vốn có tôn trọng. Dừng một chút, Andoja không khỏi đắc y dùng mang vỏ thứ kiếm chỉ chỉ một thưa, lần nữa thật sâu cưới đầu về sau, vô cùng ung dung nói ra, mà lại, sự thật đang ở trước mắt. Thàn Bạch nói, hiện tại một thưa, trên cái thế giới này nhất chiến sĩ trung thành nhất, đại biểu cho chúng ta ạt lạn vương quốc toàn bộ Mỹ Đức Trung Dũng Người. Hắn thực lực hôm nay, cũng không kém gì các ngươi cái gọi là cửu đỉnh đại vu. Một hô mồm thấp giọng gầm thét lên, Ando Andoja các hạ, ta chỉ là có được không yếu hơn bọn họ cửu đỉnh vu võ nhục thể mà thôi. Ta, còn không có nắm giữ bọn hắn loại kia cổ quái nổi tại lực lượng. a đúng. Andoja dùng sức nhẹ gật đầu, thưởng thức chỉ vào một hồ nói ra, nhìn, thành thật, khiêm tốn, đây là chúng ta Atlantis cao quý kỵ sĩ đặc lưu Mỹ Đức. Một thứ hoàn toàn chính xác tính tạm thời không có nắm giữ các ngôi đại vu nội tại lực lượng, nhưng là có thể làm cho thân thể của hắn cường hóa đến các ngôi cửu đỉnh đại vu tiêu chuẩn, chẳng lẽ đây không phải một cái kỳ tích a? Ando gia hưng phấn lớn tiếng hét lên, để một thứ có được cùng các ngôi cửu đỉnh đại vu tương đương được thể. Đây là một cái kỳ tích. Ngẫm lại xem, hiện tại chúng ta có thể sáng tạo ra một cái mức thứ, về sau liền có thể có ngàn ngàn vạn vạn cái vô số một thứ xuất hiện. Bạch Sảo ở một bên lạnh như băng nói ra, Ando Ngươi đừng quên. Không có ta cung cấp đầy đủ lớn vu hết dịch, các ngươi căn bản là không có cách đem giá hỏa này tăng lên tới loại trình độ này. Ando ra nhốn nhung mai, vừa muốn nói chút gì, đỏ lương đã phẫn nộ muốn điên gầm hết lên. Bạch xảo, ngươi cái này tiện hóa. Ngươi đem chúng ta vu tộc máu cho những này đáng chết biển người. Ngươi đã quên biển người cùng ta nhóm là tử địch ta. Ngươi lại dám làm như vậy. Bạch xảo cười lạnh, kiệt ngạo nhìn xem khách phòng trần nhà, không có lên tiếng âm thanh. Ando ra nhẹ nhàng cười. Thấp giọng nói ra, Nô, no, ngài nói rất có đạo lý, chúng ta đã từng cùng các ngươi là định nhân. Nhưng là hiện tại, ta đồng dạng là đại hạ trung thành thần tử. Mà rất không may chính là, công chúa điện hạ nàng, nàng nhất thân ái nhất đệ đệ, là bị người nào đó mệnh lệnh người nào đó giết chết. Đồng thời giết chết, còn có hai vị khác đại hạ vườn tộc thành viên. Bạch xảo, ngươi điên rồi. Đỏ lương phẫn nộ dãy rùa lấy, trên người cơ bắp từng khối bành trướng, nhưng là từng đạo hàn khí rất nhanh rót vào những cái kia khôi phục sức sống cơ bắp Đem thân thể của hắn lần nữa đông kết giam khẩm. Đỏ lương chỉ có thể bất đắc dĩ gầm thét, lớn tiếng quát lớn, ngươi muốn cấu kết ngoại nhân đến cướp đoạt vương vị à? Ngươi đơn giản điên rồi. Ngươi không có khả năng leo lên vương vị. Đại hạ, chưa từng có để nữ nhân làm đại vương đạo lý. Ngươi, ngươi. Đỏ lương không cách nào ngấm lại bạch xảo trong đầu đến cùng tại quay trở ra một chút đáng sợ cỡ nào suy nghĩ. Hắn chỉ biết là một việc, nữ nhân này khẳng định là bị điên. Liên nhìn nàng rời đi vũ điện sau chuyện làm thứ nhất liền là tự tay ám sát hạ hiệt, liền biết nàng nhất định là bị điên. Dạng này một mụ điên, cùng Ando ra bọn hắn bọn này biển người cấu kết ở cùng nhau, còn có thể có chuyện tốt gì à? Đỏ lương đột nhiên cong lên miệng, hao hết còn sót lại toàn bộ lực lượng, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng còi đây là hắn triệu hắn mình tọa kỵ, thần thú vũ công tiếng còi. Thần thú vũ công, thiên hạ tốc độ nhanh nhất thần thú, có được lôi đỉnh thần lực thần thú, nếu là nó có thể đổi tới Đỏ lương có lẽ liền có cơ hội đem bạch xảo âm như lan rộng ra ngoài. Ando ra sắc mặt trầm xuống, bọn hắn gần như đồng thời nghe được nơi xa chuyển đến cái kia dày đặc giống như ước vạn đạo thiên lôi đồng thời lăn qua to rõ tiếng chân vũ công đang cấp tốc đi nơi này. Bạch xảo nổi giận nói, không biết chết sống. Ngươi cho ngươi bản ra mang đến thai họa ngập đầu. Bạch xảo cười lạnh, tay phải vung ra, trùng điệp đánh vào đỏ lương trên ngực. Huyết quang chấp động, đỏ lương nửa người trên cơ hồ bị một trường kia đập thành phấn vụ Vô số bọt máu thịt vụn phun ra, đem đỏ lương sau lưng lấp kín vách tường toàn bộ nổ nát vụn. Đỏ lương mấy cái bản da huynh đệ quần áo không chỉnh tề từ cái kia sắt vách trên giường em nhảy dựng lên, kinh hại muốn tuyệt gào khóc nói, đỏ lương đại huynh. Các người chơi cái gì? Tiện tay nắm lấy đỏ lương khí tuyệt sau từ trong cơ thể hắn toát ra hạ đế thái Khan cung, bạch xảo nổi giận nói, nơi này tất cả mọi người, giết. Tay áo cuốn qua, bạch xảo mang theo Ando ra cùng một thuốc bọn người liền đi Một đám sắc mặt âm trầm đại vu đồng thời quát lạnh một tiếng, trên thân toát ra nồng đậm màu trắng hàn khí, hướng đỏ lương những cái kia trở tay không kịp nhưng lại vừa mới vui vẻ quá độ thể lực tiêu hao rất nhiều bản gia huynh đệ sắc khí. Một đạo lôi quang từ nơi xa phóng tới, Vũ Công phát ra một tiếng bi phẫn muốn tuyệt thế, dài, phẫn nội nhô lên trên đầu sừng nhỏ, hướng những cái kia đang vông tay giết chóc đại vu đỉnh tới. Ước vạn đạo vạc nước thô lôi đỉnh từ bầu trời rơi xuống, đem cái này một mảnh quảng trường hóa thành hư không. Mấy cái quảng trường bên ngoài Mới vừa cùng bóng đen kia chia tay hạ huyết đột nhiên ngẩn đầu lên, kinh hãi vạn phần phát ra một tiếng làm cho cả an ấp thành vì đó rung động gầm thét, Đỏ Lương huynh đại ba. Điện quang chói mắt, mảng lớn mảng lớn phòng ốc tại Vũ Công lửa giận bên trong hóa thành cho tàn. Chương 188, Sinh biến. Đại Hạ vương cung, Địa thần điện. Tại không phải lớn triều hội thời kỳ, nếu có chuyện quan trọng phát sinh, bình thường hạ vương đều lại ở chỗ này triệu tập thần tử thương nghị quốc sách. Hôm nay thần điện bên trong, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Hai đoàn phong bạo đang nổi lên, mà phong bạo phong nhãn thì lại đến từ tại lý quý cùng hạ hiện. Tại vương tọa trước cấp tốc vãng lai like hành động, từng kia lôi quang bắn ra xa vài chục trượng, lôi quang hội tụ thành một đoàn nhúc nhích vòng xoáy, dẫn tới mảng lớn hơi nước trong điện kết thành mây đen, là Lý Quý. Hắn điên cuồng gầm thét, lớn tiếng mắng, chỉ thiên hoa địa hướng quỷ ở phía dưới mấy cái trọng thần lớn tiếng nguyên rủa, hỏi thăm người nhà của bọn hắn. Nổi giận bên trong Lý Quý là một đoàn cuồng bảo hộ gì cần. Hắn ngoài thân trChào lên lôi quang mây đen, tựa hồ muốn xé nát bên người hết thảy. Thỉnh thoảng có tinh tế lôi quang gào thét mà ra, đập nện tại mấy cái kia thần tử trước mặt, đem gạch kích thành hỗn vụ. Hạ Hiệt thì là mặt âm trầm trứng, hai tay ôm ở trước ngực, khoanh chân ngồi tại cửa điện phụ cận một cây trụ trước. Hắn vòng eo thẳng tắp, cái hốt dùng một cái cố định tần xuất đụng chạm lấy sau lưng của đá, đại điện liền theo hắn va chạm chầm rãi run rẩy, phát ra ong ong tiếng vang. Đông dạng một mặt âm trầm trắng thì ngồi xổm ở Hạ Hiệt bên người. Một đôi thanh con mắt màu đỏ mang theo điểm tỉ hưu đặc hưu hung tàn, thỉnh thoảng lướt qua cái kia mấy tên trọng thần cái kia đầy đặn thẳng tắp bờ mông, một đôi trên móng nuốt lợi trảo phun ra nuốt vào, phát ra từng tia từng tia hàn quang. Lý Quý có phẫn nộ lý do, hắn tự cho là đã viên mãn điều giải hạ hiệt cùng Tương Liễu nhà ở giữa mâu thuẫn, hạ hiệt càng là rất bán mặt mũi miễn đi Tương liếu nhu cái kia to lớn cửa sổ sách. Tại Lý Quý xem ra, đây là hắn Vương quyền đạt được một loại nào đó vững chắc biểu tượng bởi vì hạ hiệt sau lưng những cái kia cường đại núi Hạ Hiệt đối Lý Quý cung kính thái độ liền đại biểu một ít người đối với hắn Lý Quý thái độ. Không hề nghi ngờ, những người này thông qua Hạ Hiệt lộ ra ngoài đối Lý Quý tôn trọng cùng thân mật, đối Lý Quý cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, liền là một cái vừa mới hướng Lý Quý biểu thị ra kính cẩn nghe theo cùng tôn kính, cho đủ Lý Quý đại biểu vương quyền cần thiết mặt mũi, tại Lý Quý công chứng phát xuống thề cùng tương liếu nhu hòa giải Hạ Hiệt, dưới tay hắn trọng yếu nhất phó quan đỏ lương bị người tại An ấp thành đánh giết Cái này đâu chỉ là tại Lý Quý trên mặt nôn mấy ngụm cục đàm, sau đó trùng điệp bước lên mấy cước. Cho bản vương lục soát. Bắt. Giết. Lý Quý phẫn nộ dơ lên hai tay, mười ngón tựa như nổi điên bát phụ kịch liệt run dậy, tựa như muốn đập xuống đi xé rách mấy cái kia xui xẹo thần tử. Dù là giết nhầm 1.000 ngàn, một vạn, cũng không thể bỏ qua một cái. Là ai giết đỏ lương. Cho bản vương bắt hắn đi ra. Đây là đối bản vương xem thường, đây là đối bản vương quyền uy xem thường, đây là đối bản vương khiêu khích Đồng dạng mặt âm trầm trứng ngồi tại vương tọa bên cạnh một Trương thạch trên bản hình thiên ách phẫn nội trà trà mặt đất, tức giận nói, đỏ lương mới vừa tiến vào cái kia một vạn người danh sách, chính là bị tuyển định muốn tại nhất gần trăm năm bên trong phi thăng tinh Anh. Đây là ngày hôm trước tại tế điện bên trên tuyên bố sự tình. Có người lại dám giết đỏ lương, vấn đề này là đối đại vương còn có vu điện khiêu khích. Lý Quý đột nhiên ngừng lại, trắng đoán trên mặt cơ hồ có thể gạt ra mực nước tới. Hán nặng nề nói ra, phu công nói không sai. Đỗ Lương bị chọn lựa tiến vào cái kia một vạn người danh sách. Vấn đề này không có đơn giản như vậy. Đây là đối ta đại hạ vương quyền cùng Vu giáo đại quyền khiêu khích, cái này phía sau màn người đầu dê, nhất định phải thanh điều tra ra. Quan Rồng gặp, toàn thành thường lớn, phàm là khả nghi người, toàn bộ bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Một mực ngồi tại cửa điện phụ cận hạ hiệt thâm trầm bổ sung một câu, an áp khiến đại nhân nếu là ở trong vòng 3 canh giờ còn không cách nào tìm ra hung thủ, như vậy, chúng ta làm. Quan Rồng gặp hai mắt trợn lên, Đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào Hạ Hiệt tức giận quát, "Mánh liệt thời tiết, trong lòng ngươi còn có Vương Pháp a?" A ba phi, một cục đờm đặc phun ra thật xa, cái kia mang theo tiếng gào đầm khối đem một mảnh đất gạch nện thành phấn vụn, Hạ Hiệt cười giận dữ nói, "Vương Pháp? Lao tử phó quan bị người làm thịt, quan rồng gặp ngươi mẹ nó hỏi Lao tử Vương Pháp." Hung hăng một quyền hư không đánh ra, quyền phong chấn động đến địa thần điện một trận run rẩy, Hạ Hiệt nhảy người lên, u ám nhìn lướt qua nổi giận muốn điên quan rồng gặp một chút, cười lạnh nói, "Quan rồng gặp Nếu là ngươi bắt không được cám sát đỏ lương người, như vậy, lao tử mình tự tay đến làm. Ngón trò hung hăng hướng quan rồng gặp điểm mấy lần, hạ hiệt quay người liền muốn rời khỏi địa thần điện. Quan rồng gặp hư một tiếng, tức giật quát, hạ hiệt. Ngươi cứ đi như thế A Phó quan của ngươi bị giết, bản khiến nhất định phải tìm ra hung thủ. Thế nhưng là đỏ lương tọa kỵ hủy nửa cái đường cái, giết chết dân chúng vô tội mấy và người, bút chứng này, bản khiến còn muốn cùng ngươi hạ hiệt hào hào tính toán. Quay đầu lại Hạ Hiệt dùng ánh mắt nhìn quái vật liếc qua quan rồng gặp, bất âm bất dường nói ra, Ồ, tốt. Đầu kia vũ công, đã trốn về vân ngộng đầm lấy đi a Người có thể phái người đi cái kia phương nam núi rừng bên trong tìm nó, ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng người an ấp khiến phá án. Lạnh lùng cười vài tiếng, Hạ Hiệt xảy bước đi ra ngoài, miệng bên trong thét lên ở Mỹ, người tới, điều động nhân mã, đem trung thiên đợi phủ đệ vây lại cho ta. Đi vũ sơn, mời lưu hâm tới. Lớn mật. Ngươi dám một mình điểu binh vây quanh thời tiết phủ đệ. Quan rồng gặp trong mắt nhất là vò không được hạ cát, hắn thấy, hạ hiệt loại hành vi này, căn bản chính là tại tùy ý trả đạp đại hạ pháp lệnh. Nhất là để hắn không thể chịu đựng được chính là, hạ hiệt căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, thế mà liền điệu binh vây quanh dịch hạ phủ đệ, cái này, cái này, đây quả thực là hồ vi. Nhưng là, lý quý ngầm cho phép hạ hiệt mệnh lệnh, trong điện còn lại mấy cái thần tử cũng không có một người lên tiếng, quan rồng gặp dù là trong lòng tức giận lại cũng chỉ có thể vội vàng xuất cung, dẫn người đi điều tra tình tiết vụ án. Bất quá, An ấp ra lệnh thuộc những quan viên kia, hiển nhiên không cách nào cầm ra những cái kia giết chết đỏ lương cùng hắn mấy chục cái tộc nhân huynh đệ hung thủ. Người hạ thủ thực lực so những này lùng bắt vu mạnh quá nhiều, hết thảy vết tích cùng khí tức đều bị vu quyết xóa đi, càng có vu pháp thần thông đem hiện trường phát hiện án vụ cận chỗ có khả năng tiết lộ bọn hắn động tính quỷ hồn vong linh các loại tồn tại xoắn nát, bọn hắn chỗ nào có thể tìm ra chút nào chứng cứ. Thần sắc u ám hạ hiệt một mực đi theo quan rồng gặp. Quan rồng gặp nhận đại đội nhân mã tại an ấp nội thành tán loạn, mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, hạ hiệt tổng sẽ xuất hiện tại hắn phụ cận nóc nhà, trên mái hiên, dùng cái kia âm hàn băng lánh để cho người ta không thích ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Theo thời gian chầm chậm trôi qua, quan rồng gặp trên thân thời gian dần trôi qua toát ra mảng lớn mảng lớn mồ hôi. Hạ hiệt trên người tán phát ra sát khí càng ngày càng nặng, những cái kia không có trải qua cái gì gió tanh huyết Vũ an ấp khiến lớn tiểu quan viên Từng cái thân thể run rẩy, thậm chí có người ngay cả đường đều đi không được rồi. Trời, sáng lên, hạ hiệp cho quan rồng gặp ba cái canh giờ đã qua. Thanh bảo phiêu giật lưu hâm nhận đại đội đại vu tràn vào An ấp thành. Bầu trời, mấy chục chiếc tận thế pháo đài mới tạo hạng nặng chiến hạm chậm rãi giảm xuống, vô số ẩn vu điện đại vu từ cái kia bên trong chiến hạm vọt ra. Nhận được tin tức hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái nhận số lớn quân đội từ 4 phương 8 hướng cửa thành vọt vào An ấp thành, những này lệ thuộc vào đại hạ quân bộ thuộc về hình thiên nhà khống chế chiến sĩ tinh nhuệ, những này từ trên chiến trường Bách chiến quáng đời còn lại xốc vắc Dung sĩ cùng Lê Vũ Điện, ẩn Vũ Điện đại vu nhóm tụ hợp, giống như Hồng chiều, nào về phía Trung Thiên đội dịch hạo tại An ấp nội thành phủ đệ. Quan Rồng gặp thần sắc gạm đạm đứng tại giao lộ, nhìn xem đại đội đại đội người tuân hướng Trung Thiên đội phủ đệ, trên mặt nói không nên lời là dạng gì biểu lộ. Đầu vai của hắn đột nhiên nhất trọng, hạ hiệt từ phía sau hắn dùng sức vô vô bợ vai của hắn, vô cùng thành khẩn đối với hắn nói ra, Quan Rồng gặm Ta không biết ngươi có tin tưởng hay không, nhưng là, ta hạ hiệt, rất bội phục ngươi. Kiếp trước, liên quan tới đại hạ không nhiều một chút ghi chép bên trong, quan rồng gặp là bấp bên đại hạ chỉ ở sau cùng trung thần, không nhiều mấy cái vì khuyên can lý quý mà bị giết chết đại thần. Dùng sức nắm chặt lại quan rồng gặp bả vai, chuyển vận một cố nhu hỏa nhân luân tử khí phong ấn quan rồng gặp tất cả mạch lạc tinh huyệt, hạ hiệt lệnh như băng nói ra, cho nên, lần trước tại Tây phường sự tình, ta thật không trách ngươi. Giết chết ngươi án ra lệnh thuộc tướng lĩnh người hoàn toàn chính xác, cùng ta Hạ Hiệt có quan hệ. Dù là ngươi là bị người lợi dụng tới tìm ta Hạ Hiệt phiền phức, nhưng là ta không trách ngươi. Nhưng là ngữ Truyền Hướng, Hạ Hiệt cười lạnh nói, ngươi quan rồng gặp kiên chỉ là đại hạ pháp lệnh, mà ta Hạ Hiệt kiên trì là huynh đệ của ta. Ta Hạ Hiệt trần như nhộng đi vào thế giới này, ta duy nhất có là tộc nhân của ta cùng huynh đệ của ta. Tộc nhân của ta đã bị người Đông Di giết chết, như vậy, nếu là ta không thể bảo hộ huynh đệ của ta, vậy ta Hạ Hiệt trên đời này còn có ý nghĩa gì tiện tay nắm lên toàn thân cứng ngắc quan rồng gặp đem hắn ném cho mấy cái an ấp khiến quan viên hạ hiệt ngửa mặt lên trời cười dài nói huynh đệ của ta đó là của ta máu, ta hồn, mệnh của ta ta hạ hiệt tại đại hạ ngoại trừ huynh đệ, còn có cái gì hạ hiệt dung nhập những cái kia cấp tốc buôn tẩu quân sĩ bên trong hắn hội hợp lưu hâm, hình thiên đại phong dẫn những người này vọt tới dịch hạo cửa phủ đại thủ vung ra, mấy trục đạo màu vàng quê mùa gào thét mà ra Đem trung thiên hầu phủ tưởng vây thúc thành phấn vụn, hạ hiệt điên cuồng gào thét, dịch hạo, cút ra đây cho ta. Đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, thật giống như bị đàn thú dày xéo mấy trăm bị, thấy thế nào làm sao có thể yêu dịch hạo tại mười mấy tên thân vệ bảo vệ dưới nơm nớp lo sợ đi ra. Hắn nghiêng nào hòn ẻn, su mặt, giống như táo bón kêu lên, hạ hiệt, ta biết người người bị giết. Bất quá, ta dùng ta tổ tiên linh hồn thể, ta không biết là ai làm. Vấn đề này, không có quan hệ gì với ta. Hạ hiệt mặt tâm trầm, dùng sức đuốt ve bạch thân bên trên đâm tay ra lông thấp dọn quát, bất kể có phải hay không là ngươi. Lao tử rất tức giận, muốn tìm cái tháo lửa. Tay phải vung lên, hạ hiệt gầm thét lên, cho lão tử phá hủy nhà hắn phòng ở, đem người ở bên trong đều cho ta phá hủy. Lưu hâm tay có chút đống lúc đích, dưới mặt đất đột nhiên vang lên trầm muộn tiếng ngoanh mình, mấy trăm cây vạc nước thô tử sắc cây mây gào thét lên xuyên phá mặt đất, trong chấp mắt công phu đem trung thiên hầu phủ tất cả phòng ở xoắn thành vỡ nát Vô số tinh tế cây mây trên không trung dệt thành một cái lưới lớn, dịch hạo tất cả thuộc hạ đều bị lưới lớn một mực không ở, không thể động đậy chút nào. Hình Thiên Đại Phong mặt âm trầm trừng, thao lấy một thanh lưới bồ lớn, mang theo một kiển hình đệ vọt vào lưới mây, dùng đúa hung hăng đập bể dịch hạo những cái kia thuộc hạ tứ chi khắp nối. Trong lúc nhất thời xương cốt tiếng nổ tung, cơ bắp bị bạo lực nện đứt phốc phốc cầm thành, chịu không nổi đau tiếng kêu thảm thiết, để dịch hạo sắc mặt từng đợt trắng bệ, run rẩy phát ra phẫn nộ lên án, "Hạ Hiệt, sự tình hôm nay" Ta và ngươi không xong. Ngươi, ngươi, ngươi dám xông loạn thời tiết phủ đệ. Ngươi, ngươi phải xui xẻo. Hình thiên đại phong đột nhiên vung đánh một quyền. Dịch hạo bị quyền phong vanh ra hơn trăm trượng, lại bị hình thiên bàn tiếp được. Hình thiên bàn một cước đá vào dịch hạo trên thân, đem hắn đạp bay thật xa. Dịch hạo khàn cả giọng tru lên. Hạ hiệt, ngươi dám gọi người đánh ta. Ngươi, ngươi, ngươi đơn giản điên rồi. Trung thiên hầu phủ phế tích bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn gào thét. Dịch hạo mời chào hồ ít đao khách thù đầy gian đệnh ở trên đầu của hắn mấy cây thạch lương, đêu gào ẩm ý lấy vọt ra. Tay hắn sách một thanh mới chế tạo răng cương phi liêm đao, riêu không một đao bổ về phía hạ hiệt cổ. thu lớn tiếng gầm thét lên, dịch hạo, thêm tiền. Ngươi lần này đắc tội với ai? Quá mạnh a những này cây mây nhưng khó đối phó. Thêm tiền. Chi chi dít lên một tiếng, bạch thân thể đột nhiên bành trướng lên cao khoảng một trượng dưới, thân thể nhẹ tung, đã hóa thành một đạo Bạch Quang Phi tốc nào về phía thủ. Trắng trên không trung liền liên tục vung ra mấy trăm quyền, từng đạo bạch quang đánh vào trôi này trên đại đao, ngạnh sinh sinh nương tựa theo kiên cố thân thể đem cái kia đại đao nện thành vỡ nát. Tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bạch đoàn thân nhào vào thủ trong ngực, đem thủ đụng một cái lão đảo, sau đó một người một thú, hai cái đều là lực lớn vô cùng hạ người, quần quật lấy tương hồ ôm ấp lấy trên mặt đất tư đánh nhau. Thu thực lực cực mạnh, về mặt sức mạnh chiếm nhất định ưu thế, bạch thân thể kiên cố vô cùng càng thêm tự thân lẫn giáp bị lê vu điện bí quyết vu thuốc lần lượt tế luyện, đơn giản so cái kia ra rồng còn kiên cố hơn rất nhiều, thù lại thế nào bóp lấy Bạch Cổ, văn kích Bạch yếu hại, đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn hại. Hai người sẽ rách lăn lộn ở giữa, chẳng đột nhiên một ngụm nước miếng nôn tại thù trên mặt, nhìn như thanh tịnh nước bọt dính vào thù thân thể, lập tức biến thành cổ quái màu xanh biếc. Một đạo khói xanh từ thù mặt bốc lên, trên mặt gia thị trông nháy mắt bị ăn mòn đến rối tinh rối mù. Thu phát ra đáng sợ tiếng thét trói thai, hắn một cước đá bay trắng, ngảy dựng lên liền chạy, lô vốn, vốn ban đầu đều gãy, thêm tiền. Không, thêm tiền ta đều không làm á. Quá muốn mạng, muốn mạng làm ăn lô vốn làm không được. Thêm tiền ta đều không cần nha. Con mắt bị bạch nước bọt tung tòi đến, Thu đã không cách nào dùng con mắt nhìn đường. Hắn chỉ có thể bản năng tìm đúng một cái phương hướng phi nước đại, muốn chạy ra vây quanh. Bất quá, Trung Thiên Hầu phủ bốn phía quân đội quá dày đặc. Mấy cái đường cái đều bị chắn đến tràn đầy. Chắn đấy. Trắng phun ra nước bọn độc tính cực liệt, Thu vừa mới xông mở hai đội binh sĩ ngăn cản, khí độc đã công để bụng mạch, mấy cái như lang như hổ hình thiên nhà thiết vệ nhỏ tới, đem hắn đánh té xuống đất, dùng dao tác chói lại. Từng cây tinh tế màu xanh mầm non tự dịch hạo trên thân sung ra, lưu hâm xuất thủ, dịch hạo thể nội vô lực bị cưỡng ép chuyển hóa làm một thuộc tính nguyên khí, vô số thật nhỏ chồi non ở trong cơ thể hắn chui vào, lấy hắn vô lực vì phân bón, đồng bộ sinh trưởng. Dịch Hạo chỉ cảm thấy trong thân thể trống rỗng, một chút khí lực đều để đề lên không nổi, chỉ có thể tựa như một đống mà ra thịt túi mềm trên mặt đất. Hạ Hiệt đi tới Dịch Hạo trước người, chụp túm lấy hình thiên đại phong trên tay đại phủ, hung hăng một búa bổ vào Dịch Hạo trên đầu gối len ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Dịch Hạo xương đùi bị đánh mở, vô số lít nha lít nhít để cho người ta dùng mình chùi xanh thật nhanh từ cái này vết nước sung ra, Dịch Hạo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng dùng đầu đụng chạm lấy mặt đất, lớn tiếng gào khóc nói: Ta không biết là ai giết ngươi người, ngươi tìm ta gây phiền phức làm gì? Dơ tay đưa xuống, dịch hạo xương đùi cùng xương tay bị lệnh đến nắt bết, mắt thấy những vết thương kêu bên trên toát ra vô số thanh xanh nhạt mẩm, dịch hạo tựa như một khối phỉ nhiều thổ nhưỡng, toàn thân đều mọc ra lông sủ mầm non. Hạ Hiệt tiện tay rút ra mấy cây mầm non, những này không ngừng nhúc nhích mầm non thuận thế mang theo mấy cây dịch hạo thì băm, đau đến dịch hạo lần nữa kêu thảm. Âm hiểm trừng dịch hạo một chút, Hạ Hiệt nặng nề nói ra: Ai biết cùng ngươi có quan hệ không quan hệ? Đỏ lương chết rồi, cũng nên có người cho hắn đền mạng. Dịch hạo, ngươi cho là thế nào? Đại phủ đặt ở dịch hạo trên cổ, hạ hiệt âm thanh lệnh lùng nói, cho đến hôm nay ta mới hiểu được một việc, đại vu làm việc, cường giả có lý, còn lại đều là nói nhảm. Hình thiên đại phong ở một bên sâu kín nói ra, hạ hiệt huynh đệ nói rất đúng. Khảo thí chân đỉnh vị về sau, đại vương đã hạ lệnh nghiêm cấm đại vu nhóm tương hỗ tập kích, lại có thể có người giết đỏ lương. Bọn hắn có thể làm như vậy, chúng ta vì cái gì không thể. Chỉ là vừa mất thế trung thiên đợi, đã giết thì đã giết ta. Cổ tay hơi hơi trầm xuống một cái, lươi búa đem dịch hạo cổ bổ ra một cái khe hở, lại là một mảng lớn trồi non từ cái kia chỗ thủng chỗ xông ra. Dịch hạo chỉ cảm thấy miệng vết thương lại đau lại nha, đồng thời cũng bị dọa đến quá sức, hắn kinh hái quát, không nên động thủ. Nghe ta nói, nghe ta nói. Lươi búa nhẹ nhàng nhấc lên hơi có chút, hạ hiệt tâm hiểm cười nói, nói. dịch hạo nuốt nước bọn. Giang ngai ngai nhấm nuốt mấy lần, đem thực quản bên trong xuất hiện mấy cây chồi non nhai nát nuốt vào trong bụng, lúc này mới hai nhiên cười khổ nói, hạ hiệt, ngươi tại an ấp thành có bao nhiêu cựu nhân. Tương liếu nhà hòa thuận ngươi đã bị đại vương điều giải khai, tự nhiên là sẽ không lại lương hậu hạ thủ. hắn gấp vội vàng nói, ta dịch hạo coi như cùng ngươi có chút thù hận, lại cũng không trở thành ngốc đến đi giết ngươi phó tướng đỏ lương. Ta cũng không có cái năng lực kia giết bây giờ đỏ lương, còn không bị người phát hiện a Dừng một chút Dịch hạo âm trầm nói ra, an ấp nội thành, chỉ có một người điên mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ đối phó người, bạch xảo, nhất định là bạch xảo, chỉ có nàng mới sẽ làm như vậy. Chứng cứ. Hạ hiệt lạnh lùng phun ra hai chữ. Dịch hạo gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng sung ra, mồ hôi thuận hắn ra thịt chảy xuống, mồ hôi những nơi đi qua, một mảnh thảm có xanh đệm cực nhỏ chồi non cũng tại hắn trên da sung ra. Dịch hạo khí cực bại phôi gào khóc nói. Tháng một năm không một ru. Nét xôi trào văn học ta hiện tại đi đâu đi cho ngươi tìm chứng cứ. Tóm lại, là bạch xảo cái kia nữ nhân điên sẽ không sai. Nàng lần trước mới đến chỗ của ta, kéo ta cùng một chỗ đối phó người đấy. Cái kia thủ, cũng là nàng người từ hồ yết mời mời về, chỉ là dựa dẫm vào ta linh tiền công. Hắn kêu lên, ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn, sau lưng ngươi có ẩn vu tôn cùng lê vu tôn chỗ dựa, lại có hình thiên nhà làm núi, an ấp trong thành có bao nhiêu người có can đảm kia người giết ngươi. Dịch hạo ngụ ý chính là, ngoại trừ bạch xảo cái này đồng dạng có vũ điện làm làm bối cảnh, mà lại tựa hồ bối cảnh rất là không kém đại hạ công chúa, có ai dám ra sát thủ đối phó hạ hiệt người. Bạch xảo là duy nhất phù hợp những điều kiện này, cũng là duy nhất có lý do chính đáng đối hạ hiệt người bên cạnh hạ thủ. Hạ hiệt trong mắt hàn quang lấp lué, âm trầm vô cùng đối dịch hạo nói ra, những lời này, ngươi có dám đi đại vương trước mặt phân Trần Dịch hạo Yên lặng, ở chỗ này nói, cùng tại lý quý trước mặt nói. Cái này tính chất coi như rất khác nhau. Nhưng nhìn trước mắt bộ dáng này, nếu là mình không đồng ý, sợ là cửa này liền không qua được a. Dịch Hạo trong mắt loạn chuyển, mồ hôi cầm quần áo làm cho ướt nhẹp, từng sợi tóc dính ở trên người, vô cùng chật vật. Hắn có chút phẫn nộ trừng Hạ Hiệt một chút, lại có chút u uất trộm liếc một chút đứng ở một bên như không có chuyện gì xảy ra Lưu Hâm, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Có đôi khi, Dịch Hạo thậm chí đều huyễn tưởng, nếu là mình có trời thần đồng dạng lực lượng, hắn nhất định sẽ giết Hạ Hiệt. Sau đó đem lưu hâm ôm vào trong ngực hảo hảo thân mật bốt ve. Nếu, hắn có lực lượng như vậy. Lươi búa lại một lần nữa đặt ở dịch hạo trên cổ. Hạ hiệt lạnh như băng nói ra, xem ra, ngươi là không muốn đi cho ta làm chứng đúng không. Dịch Hạo kém chút không có khóc lên, hắn làm sao đi cho hạ hiệt làm chứng A. Muốn hắn phát hạ huyết thể nói giết đỏ lương người là bạch xảo A. Vậy hắn ha không phải mình muốn chết. Hắn cũng không biết là có hay không đến cùng là bạch xảo làm xuống vấn đề này. Mặc dù hắn dám suy đoán có hơn phân nửa khả năng là bạch xảo, nhưng là hắn không có thể xác định chuyện này a Từng viên lớn mồ hôi lạnh xông ra, đính vào cái kia từng mảnh từng mảnh từ dưới làn da mọc ra nhỏ bé trồi non bên trên, giống như sáng sớm dọa xương nóng ánh sáng long lanh. Dịch hạ muốn khóc, nhưng lại khóc không được, hạ hiệt lưỡi bưa lớn còn đặt tại trên cổ của hắn đâu. Hắn muốn gọi cứu mạng, nhưng là, đã hình thiên nhà quân đội đều vào thành, mà thành vệ quân cũng tốt, hoàng cung cấm quân cũng được, thế mà không có một cái nào đầu lên có thể nghĩ, Lý Quý đã ngầm cho phép hạ hiệt hành động. Dịch hạo cảm thấy bị khuất, hắn muốn lên tiếng khóc lớn. Hạ hiệt bất quá là một cái mới phát tích thời tiết mà thôi, mà hắn dịch hạo đâu. Trung thiên đội, thế nhưng là đại vũ tổ vương thành lập đại hạ lúc liền phân đất phong hầu thế tập tức vị, gì từng nghĩ tới, trung thiên đội mạch này, sẽ luôn lạc tới mức hiện nay. Nhưng là tình thế bất người nếu là mình không đi Lý Quý trước mặt vô cáo bạch xảo, sợ là mình hôm nay liền bị chặt xuống đầu. Trong truyền thuyết Ú vu cùng hóa vu hai đại vu tôn có thể dùng linh hồn chi thể tự do người lui tới ở giữa U Minh, nhưng là hắn dịch hạo không có bản lãnh này à. Đầu rơi mất, cũng liền chết, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì quyển thế mỹ nhân, đều cùng hắn dịch hạo không có bất cứ quan hệ nào. Lần nữa không thôi nhìn thoáng qua Lưu hầm Lưu Hâm đang thổi ra một cái nước bọt bong bóng. Cái kia màu xanh nhạt nước bọt bong bóng bay ra, chậm rãi bay ra khỏi mấy trượng xa, đánh vào một gian sụp đổ phòng ốc cái kia thô to thạch lương bên trên đem cái kia thạch lương nổ thành vỡ nát. Đây là uy hiếp, chân chùy bạo lực uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Dịch Hạo cảm thấy tâm như gỗ mục, không còn có bất kỳ hy vọng. Hắn tự nhận cùng Lưu Hâm thanh mai chúc mã, cùng nhau tại vu điện lớn lên, nhưng là, Hạ Hiệt cái này mọi giờ. Chẳng lẽ bây giờ nữ nhân đều ưa thích loại này dã man, thối hoác man nhân a? Khịt một hơi dài, tại cái kia trong lúc nhất thời, Dịch Hạo quên đi cha mình bị Hạ Hiệt dẫn người giết chết sự thật, quên đi mình yêu thích Lưu Hâm đầu nhập vào Hạ Hiệt ôm ấp sự thật. Hắn quyết định, nam tử Hán đại trượng phu nhận nhất thời chi nụ, tính không được chuyện ghê gấm gì. Hắn run rảy hé miệng, lớn tiếng nói ra, đi, ta đi gặp đại vương. Bạch xảo lôi kéo được rất nhiều người muốn tính toán người, chuyện này, ta có thể thay người làm chứng. Nhưng là, đỏ lương tướng quân sự tình A. Dịch hạo có chút tội nghiệp nhìn xem hạ hiệt, lời thề là không thể lung tung phát, nếu là hắn thề nói nhất định là bạch xảo xử lý đỏ lương, dịch hạo là không muốn bị lời thề phản phệ. Hạ hiệt rất lý giải nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói, "Đại vương trước mặt, đem ngươi biết sự tình nói ra, liền thành." Một bên Hình Thiên Huyền đại ở âm hàn vô cùng chê cười nói, "Sớm biết muốn khuất phục, mới làm gì đối cứng lấy làm hảo hán? Không duyên cớ chịu nhiều khổ cực như vậy đầu a." Một phen châm chọc khiêu khích để dịch hậu kém chút không có nôn ra máu, hắn muốn chửi mắng Hình Thiên Huyền đại ờ, lại bị Hình Thiên Huyền đại vung ra một cỗ hàn khí thấu xương, đem miệng của hắn phong đến rắn rắn chắc chắc. Hình Thiên đại phong nhắc lên dịch hậu vác lên vai, trầm giọng nói ra, "Hạ hiệt" Chúng ta thật muốn cùng Bạch Sảo đối đầu a." Hạ Hiệt mặt âm trầm chứng không có lên tiếng âm thanh. Hình Thiên ngao long rất xúc động phẫn nộ phải gọi nói, nếu thật là Bạch Sảo giết Đỏ Lương, cái kia cũng không lo được nhiều như vậy. Hình Thiên Hoang Hổ Thâm trầm nói ra, một cái công chúa liền thật giết không được a. Huynh đệ mấy người đang thương nghị, Trung Thiên Hầu phủ bên ngoài quân đội đột nhiên trái phải tách ra, một tên trong cung đình hầu nhận hơn 10 người vu vệ bồng bệnh mà tới, mang đến lý quý khẩu lệnh, Bạch Sảo đã tìm ra ám sát Đỏ Lương hung thủ. Lấy hạ hiệt bọn người tiến cung thương nghị xử trí như thế nào người này. Hình thiên huyền ở tay run một cái, cười khổ nói, thôi, chúng ta xuất thủ, vẫn là trợm. Hạ hiệt mặt, trong lúc nhất thời hắc đến có thể phá tầng tiếp theo xương. chương 189, cao khoa học kỹ thuật cùng vu thuật kết tinh. Cùng phong từ đám người đỉnh đầu đẻ xuống, vừa mới vừa đi tới cửa vương cung miệng hạ hiệt vội vàng quay đầu đi. Hai đầu toàn thân đen kịt thể trạng to lớn vô cùng to con hai cánh hỷ dị chậm rãi từ không chung rơi xuống. Bọn chúng cự sĩ dùng sức vút, mọc đầy đầu ngón tay dài ngắn bén nhọn răng nhọn miệng rộng thỉnh thoảng mở ra, phát ra vài tiếng rít gào trầm chầm, chầm, từng sợi hơi khói theo bọn nó miệng bên trong toát ra, loại kia hung ác sắc khí, để hạ hiệt bọn hắn mấy cái này trải qua chiến trường khảo nghiệm chiến sĩ cũng không khỏi đến như mày. Một thân nhung trang hình thiên thập tam dẫn hình thiên ngược, hình thiên phá tử hỷ dị trên lưng nhẹ xuống, khí dị trên lưng hai tên tưởng lòng quân chiến sĩ tay phải nắm tay, dùng sức tại ngược đập một quyền, sau đó một tiếng hô quát Hai đầu Cự Long Nguyên Địa bay lên, tại hoàng cung trên không xoay vài vòng, cấp tốc hướng ngoại thành bay đi. Hình Thiên Đại Phong nên hướng Hình Thiên Ngược, không người quát, "Cha. Hình Thiên Huyền ở thì là đi hướng Hình Thiên Phá." Tao nhã nho nhã ôn tồn la lên, "Phụ thân." Hạ Hiệt hai tay ôm quyền hành lên nói, Hạ Hiệt gặp qua Ngự Long Quân Úy, tường lòng Quân Úy. Ngự Long Quân Úy Hình Thiên Ngược, Hình Thiên Đại Phong cha, tường Long Quân Úy Hình Thiên Phá, Hình Thiên Huyền Đại ở cha. Hai người mặt trầm như nước, hướng Hạ Hiệt dùng sức gật đầu ra hiệu. Sau đó đồng thời đại lực đập đánh một cái con trai mình bà vai. Người khoác lửa áo giáp màu đỏ, phía sau khiêng hình thiên thuẫn hình thiên thập tam quái thanh quái khí nói ra, Được rồi, chúng ta vừa vừa lấy được phong thanh, hôm qua ban đêm, đỏ lương bé con bị người dết chết. Gia chủ gọi chúng ta tới, cho mấy người các ngươi bé con chỗ rửa đấy. Hát hát, hát hát, hát hát hát Hình thiên thập tam hiếp mắt hướng hoàng cung cửa chính những hộ vệ kêu cởi mấy tiếng quái dị, những hộ vệ kêu bản năng lui về phía sau mấy bước Từng cái nghiêng đầu đi ngắm nhìn phong cảnh phía xa, mỗi người nguyện ý cùng Hình Thiên Thập Tam đối đầu. Hình Thiên Thập Tam Dương Dương đắc ý nhẹ gật đầu, cười nói, ra chủ dù sao thân phận đặt ở chỗ đó, thân là phụ công, không tốt tại đại vương trước mặt la hét tầm ý hắc hắc, thế nhưng là ta nha." Lung lay cổ, xoay bông núc nhích vòng eo, toàn thân khớp xương phát ra liên tiếp đôm đốp âm thanh, Hình Thiên Thập Tam kéo qua hạ hiệt, cùng hắn kể vai sắt cánh đi vào hoàng cung. Đi qua đại môn thời điểm, không biết hắn nhìn nào đó tên hộ vệ làm sao không vừa mắt. Đột nhiên bay lên một cước đem hộ vệ kia đá bay thật xa. Kia đáng thương hộ vệ hoa một tiếng phun ra một ngụm máu đen, ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Thở dài một cái, hình thiên thập Tam đột nhiên nói ra, bất quá, Hạ Hiệt, chúng ta cho ngươi chỗ dựa, cũng là có hạ độ. Bây giờ cái này liên quan đầu, cũng không thể lung tung động a Hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hạ Hiệt, cánh tay thật chặt ôm Hạ Hiệt cổ, đem đầu của hắn kéo đến trước mặt mình, thấp giọng cùng Hạ Hiệt nói vài câu. Hạ Hiệt sắc mặt lập tức thay đổi Trong mắt không che giấu được lửa dẫn sung ra, hắn phẫn nộ đạp một cái, một cỗ màu vàng quê mùa hành minh mà lên, hung hăng đem mới hộ vệ kia lại đánh bay mấy trăm trượng. Lưu hâm đúng vai, nhẹ nhàng đi theo hạ hiệt sau lưng, một đoàn người tại vừa rồi truyền lệnh nội thị dẫn đầu dưới, hướng cung nội bước đi. Không ai nhìn kia không may hộ vệ một chút. Trong vương cung, một chỗ hạ hiệt từ chưa từng tới lâm viên. Lâm viên quy mô không lớn, cũng chính là hai, ba mảnh rừng cây, ba năm đầu dòng suối nhỏ quy mô. Nhưng là lâm viên chính giữa cái kia hồ nước nhỏ rất là tu tú, ngói lam nước hồ bên trên từng sợi màu trắng linh khí tại phiêu dãng, đáy hồ phủ lên vô số lớn trùng quả đấm cực phẩm mỹ nữ, vài đầu đỉnh đầu mang sừng, cá lớn uể vải nằm tại đáy hồ, lười biếng phun ra nuốt vào lấy đạo đạo linh khí. Mười mấy tên cung nữ tay ngâng lấy khay ngọc, chính như nước chảy đưa lên rượu ngon, hoa quả tươi cùng các loại món ngon. Lý Quý năm ở bên hồ một cái cỏ đoàn bên trên, bụng dưới nô ra hình thiên hoa hoanh mặt môi tràn đầy là cười ngồi ở bên cạnh hắn. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lý quý tóc dài. Lý quý thì lá nhô ra tay đi, không ngừng lục lọi hình thiên hoa hoành bụng dưới, hai người quả thực là biểu hiện ra một phái vợ chồng mỹ mãn, gia đình hạnh phúc hoàn mỹ cảnh tượng. Sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt thanh nguyệt cầm trong tay một cây ngọc tiêu, tựa như từ địa ngục chạy ra u hồn toàn thân hơi lạnh sâm sâm ngồi tại hồ đối diện một cây gốc cây bên trên, khiếp mắt nhìn xem hình thiên hoa hoành. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy, ngọc tiêu thỉnh thoảng xẹt qua không khí, phát ra cực nhẹ hơi tiếng vang. Trang phục lộng lấy bạch xảo lặng lặng ngồi tại lý quý bên người miếng ngọc bên trên, trên mặt hồ dâng lên từng sợi linh khí quấn quanh ở bên người nàng, cũng không phân rõ đến cùng những cái kia linh khí đến cùng là từ trong hồ xuất hiện, vẫn là từ trong cơ thể nàng thấm đi ra. Nàng bị lũi trắng che kín khuôn mặt, càng thêm lộ ra mơ mơ màng màng. Nàng khoanh chân ngồi ở chỗ nửa này hai đầu gối bên trên để đó một cái khay ngọc, khay ngọc bên trong hiện lên kim tự tháp chạm chất đống bốn người đầu, nhìn cái kia cổ chỗ đấm máu tinh trắng Rõ ràng là vừa mới chặt xuống không lâu. Mà đông dạng người mặc biển người thịnh đại điển lễ bên trên mới có thể xuất hiện lễ phục, lộ ra phá lệ lộng lấy khí quyển An Đô ra, thì là nhàn nhã ở bên hồ đi tới đi lui, một đôi đắm đuôi con mắt không ngừng liếc nhìn những cung nữ kia cặp vũ đầy đặn cùng đùi. Hắn bạn xấu xú thì là dứt khoát xen lẫn trong cung nữ trong đám, lén lút dùng ngón tay chiếm những cung nữ kia tiện nghi, thỉnh thoảng gây nên 3 năm âm thanh hờn rỗi quá lớn, dẫn tới ly quý không ngừng ha ha cười to. Hạ hiệt một đoàn người đi đến. Bạch xảo thân thể đột nhiên kéo căng, nàng oán độc nhìn lướt qua đi theo hạ hiệt sau lưng lưu hầm thật nhanh nhắm mắt lại, e sợ cho mình cái kia ánh mắt bất thiện sẽ bị lưu hâm phát hiện. Hình thiên thập tam cả lơ phất phơ lắc đến Lý Quý trước mặt, rất là không đứng đắn ngửa mặt lên trời cười như điên nói, đại vương, nhìn ngươi cùng hoa hoa anh, rất là mị mạng nha. Lý Quý cười tủm tìm thẳng người lên, chắp tay nói, thập tam ra ra, mời ngồi a Lý Quý xem như cho đủ hình thiên thập tam mặt mũi. Lấy Đại Vương Chi tôn lại dựa theo hình thiên hoa huynh bối phận xưng hô hình thiên thập tam, đã đem mình bày tại cực thấp vị trí. Hình thiên thập tam tùy tiện ngồi ở một tên cung nữ nâng tới miếng ngọc bên trên, cười hì hì chỉ vào bạch xảo trên đầu gối đặt khay ngọc, cười hỏi: "Những người này, không phải là đêm qua giết đỏ lưng cái kia bé con người a?" Chật chớp, đầu người ở chỗ này, Hạ Đế Thái Khang cung đâu? Thái Khang cung đâu? Đây chính là nghiêng đại hạ chi lực chế tạo thần khí, sẽ không không thấy a? Bạch xảo mở to mắt, Nhàn nhạt nói ra, đêm qua Bạch Sảo ở ngoài thành đụng phải cái này người liên can, gặp bọn họ thần sắc bối rối, bạn cố chi trong đó có gì đó quái lạ, xuất thủ chạm giết bọn hắn. Nàng nhan nhạt nhìn thoáng qua nhanh chân đi đi Hạ Hiệt, lãnh đạm nói ra, Bạch Sảo cũng gặp trên tay bọn họ có người cầm một dương trường cung, chỉ là, không nghĩ tới đó là Thái Khang Cung thôi. Hạ Hiệt đứng tại Bạch Sảo trước người, hỏi, liền bốn người a Bạch Sảo khỏe miệng trống lên, nhàn nhạt cười nói, những người khác, chạy. Thái Khang cung cũng bị mang đi đáng tiếc nếu là biết đó là thái Khang cung ta sẽ hết sức trước hết giết người kia trên thân cơ bắp đột nhiên căng phồng lên thân trên quần áo bị bành trướng cơ bắp nổ thành vỡ nát hùng tráng vô cùng cơ bắp đạn lộ ra hạ hiệt rất không khách khí cực kỳ thất lễ một cước đạp ở bạch xảo ngồi miếng ngọc bên trên hai tay gắt gao giữ lại bạch xảo bà vai cười gần nói Ồ, thật như vậy xảo đỏ lương bị giết ta liền tại phụ cận chờ ta tiến đến thích khách đã toàn bộ không thấy Hết lần này tới lần khác ngươi có thể đụng tới những người này. Bạch xảo lạnh lùng nhìn xem hạ hiệt, lạnh lùng nói ra, lớn mật. Ngươi dám đối bản công chúa vô lễ. Lý quý hiếp mắt lại, trang làm như không thấy được hạ hiệt cái này dị thường vô lễ động tác, bởi vì hình thiên hoa hoanh chính không có hảo ý dùng nắm đấm nhẹ nhàng va chạm bụng của mình. Lý quý trên mặt cơ bắp run run mấy lần, theo tay nắm chặt hoa hoanh tay. Hạ hiệt mười ngón đột nhiên dùng sức, đầu ngón tay cơ hổ rơi vào bạch xảo thể nội. âm trầm bạch xảo. Lánh khóc nói ra, công chúa, công chúa là cái gì? Lao tử ngay cả vương tử đều dết ba cái, lại giết một cái công chúa, tính cái gì quá không được. Lý quý đột nhiên ho khan, dùng sức ho khan. Hình thiên thập tam thổi lên huyết xáo, hán vệnh lên chân bắt chéo, vô tình hay cô ý đem phía sau hình thiên thuẫn nắm ở trong tay, ngón tay nhẹ nhàng búng ra lấy tấm chán, phát ra từng tiếng đáng tâm hồn người kêu khẽ. Hình thiên đại phong, hình thiên huyền ở huynh đệ mấy cái xài bước đi đi lên, bao bọc vây quanh bạch xảo. Hình Thiên ngược, Hình Thiên phá hai tay chắp sau lưng, hai cái huyết tinh đẩy tay đổ phu nhân vật, lại giả vờ ra một bộ nho nhã văn nhân đức hạnh, đứng ở bên hồ hướng đáy hồ mấy đầu cá lớn khoa tay múa chân, thấp giọng thương lượng những này cá là hầm ăn ngon đâu vẫn là dùng để nướng càng ngon một điểm. Bạch Sảo sắc mặt thảm biến, nàng cười thảm nói, quả nhiên, là người dễ. Hạ Hiệt cười gần nói, là ta giết bọn hắn ba cái, ta dám nói là ta giết, người đây. Bạch Sảo nhìn chòng chọc vào Hạ Hiệt nhìn hồi lâu, đột nhiên nhắm mắt lại, Nàng sâu kín thở dài nói: "Thôi, người đều đã chết, còn truy cứu những này làm gì chứ?" Mãnh liệt thời tiết, ta nói, Đỏ Lương không phải ta giết chết." Khỏe mắt nàng bốc lên, bị lụa trắng che giấu trở nên có chút ngông lùng trên mặt lộ ra một cực kỳ nụ cười ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm tại mùa hạ trên mặt, khoan thai nói ra: "Đỏ Lương không phải ta giết, ngươi tin hay không đâu?" Một sợi gió mát bắn ra, bạch xảo tay phải 5 ngón tay bị màu trắng sóng nước bao trùm, thẳng tắp đâm về hạ hiệt tim. Nàng nhẹ giọng quát lớn: Ta thay mánh liệt thời tiết giết cựu nhân, mánh liệt thời tiết có thể nào vô lễ như thế. ba Bạch Sảo trên tay phải sóng nước đột nhiên nổ tung, đồng thời bắn nổ còn có bàn tay của nàng. Nàng trắng non non mịn tay nhỏ bên trên, da thịt bị tạc bay lên, lộ ra phía dưới trắng bóc xương cốt, đại cổ máu tươi phút ra, trong nháy mắt dính ước hạ hiệt nửa cái quần. Lưu Hâm không biết lúc nào xuất hiện tại hạ hiệt bên người, nhìn thấy Bạch Sảo xuất thủ tập kích hạ hiệt, nàng lập tức một chỉ nên đón tiếp lấy. Bạch Sảo thua không chút huyền Tại chân đỉnh vị đạt đến kiểu đỉnh lưu hâm trước mặt, bạch xảo căn bản là ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Một bên lý quý ho khan một tiếng, chỉ vào ngọc bàn bên trên bốn người đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra, được rồi, mạnh liệt thời tiết, hung thủ đã đền tội, ngươi cũng không cần khó xử bạch xảo. Đỏ lương là ngươi phó tướng, bản vương cũng biết ngươi cùng hắn hữu nghị thâm hậu. Như vậy đi, bản vương cho đỏ lương bản ra một khối tộc địa, vấn đề này, cứ tính như vậy à. Hạ hiệt chậm rãi buông lỏng ra đội lên bạch xảo trên bờ vai ngón tay Giữ im lặng lui về phía sau một bước. Hình thiên thập tam ở một bên quái thanh quái khí nói ra, lần này là đỏ lương, lần sau sẽ là ai? Đại vương, chúng ta hình thiên nhà đối đại vương thế nhưng là trung thành tuyệt đối, cũng không thể luôn luôn mơ mơ hổ hổ người chết ta Hình thiên thập tam mở ra hai tay, bày làm ra một bộ rất ủy khuất biểu lộ, rất là bất đắc gì nói ra, đại vương à, gia chủ nói, nói gần nhất đại hạ có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nhưng là đâu, đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình đâu. cái này Gia chủ nhưng là không còn nói rõ ràng. Chỉ là, tại trọng yếu như vậy trước mắt, nếu là ta hình thiên nhà thỉnh thoảng chết mấy tộc nhân hoặc là thuộc tộc tử đệ, chúng ta trên mặt không dễ nhìn a Bày làm ra một bộ bại hoại bộ dáng, hình thiên thập tam gần như huy hiếp nói ra, gia chủ không muốn vì những chuyện này nhiều quan tâm, còn xin đại vương minh bạch ta hình thiên nhà đối đại vương trung tâm duy trì A Lý quý sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn thấp giọng nói ra, không có có lần sau, hạ hiệt, bạch xảo, không có có lần sau. Minh Bạch Trưa. Bạch Sảo trầm mặc thật lâu, đột nhiên phốc xích cười một tiếng, tiện tay vung ra một đạo hàn khí phong bế tay phải của mình, nhàn nhạt nói ra, đại vương ý nghĩa gì đâu. Bạch Sảo cũng không hiểu. Hạ Hiệt thì là âm trầm nói ra, bốn người đầu, không đủ để đền đỏ lương tính mệnh. Lý Quý nhìn về phía Bạch Sảo, dùng sức nói ra, như vậy, Bạch Sảo, truy sát những cái kia thích khách nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bốn người đầu không đủ, liền chém giết 4,000 người đầu bồi cho Hạ Hiệt. Ngươi, Minh bạch Hạ Hiệt lập tức nói ra, cũng không nên dùng một chút lung tung đầu người đến lừa gạt ta. Lưu Hâm ở một bên nhàn nhạt nói ra, đỏ lương tu vi mặc dù không mạnh, nhưng dù sao cũng là chân đỉnh vị chắc định trung thượng bằng người. Có thể giết được hắn, cũng không phải những cái kia đỉnh vị đều không có người à. Lưu Hâm mang theo một điểm ác ý hướng Bạch Sảo cười. Lưu Hâm rất tức giận, vừa rồi Bạch Sảo lại dám đối Hạ Hiệt mặt thổi hơi. Chẳng lẽ nàng muốn đùa giỡn Hạ Hiệt ta? Cái này không biết xấu hổ nữ nhân cho nên lưu hâm không chút do dự liền cho bạch xảo hạ một cái lồng tử, một cái để bạch xảo trên tay thực lực lại nhận cực lớn hao tổn ngũ Nếu là thanh thương mấy người bọn hắn lê vu điện ra tế vu nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng lưu hâm, cái kia không dành thế sự lưu hâm, bắt đầu học được hại người, nàng khoảng cách trở thành hợp cách lê vu điện chủ, lại đi tới một bước dài à. Cái này đều là hạ hiệt công lao. Bạch xảo gắt gao cắn răng, nàng túi đầu trầm rộng nói ra, tự nhiên, Ta sẽ đem những cái kia thích khách đều tìm ra." Bạch xảo giọng nói vô cùng nó nổ ngạt, tràn đầy u ám lửa giận. Nhưng là không ai thấy rõ nàng lụa trắng dưới, khóe miệng của nàng đã kìm nén không được trống lên. Hết thảy đều là như thế hoàn mỹ a, Bạch xảo đơn giản quá bội phục mình. Giam ba câu ở giữa, đám người đối đỏ lương sự tình đã đạt thành thỏa hiệp xử lý ý kiến, các phương đều lui về phía sau một bước. Hạ Hiệt mặc dù bất mãn trong lòng, bất mãn đỏ lương một cái mạng như vậy mất đi, nhưng là Hình thiên thập tam đối với hắn nói những vật kia, để hắn hiểu được, bây giờ không phải là bước lên không phải là thời cơ. Bạch xảo, chỉ có thể thả nàng vừa để xuống, bất quá, về sau có là cơ hội đối phó nàng, không phải sao. Chờ đến đa bảo đạo nhân bọn hắn đem thần nữ hồ đất phong bên trong đạo tràng làm theo, bọn hắn sẽ đến an ớp thành cùng hạ hiệt tụ hợp, đến lúc đó, hát hát. Lý quý không muốn trong vấn đề này làm nhiều liên lụy, bởi vì rất có thể liên lụy ra một chút để tất cả mọi người không thoải mái sự tình đến, tỉ như nói. Nếu như Hạ Hiệt nói ra sai sự hắn giết chết ba cái vương tử chính là Lý Quý, chẳng phải là để hắn cùng Bạch Sảo ở giữa không cách nào xoay quanh rồi sao. Dù là Bạch Sảo biết Lý Quý là trên thực tế người đầu tê, chỉ cần lời nói không có xuyên phá, song phương dù sao vẫn là có thể duy trì bây giờ và thế hòa mặt. Cho nên, Lý Quý nhìn Hạ Hiệt lui ra phía sau đến hình thiên thập tam bên người, hắn lập tức vỗ tay kêu lên, rất tốt, truy cứu thích khách sự tỉnh giao cho Bạch Sảo cung thời tiết, người qua đây. Chính ở phía sau một cây đại thụ ra sức nhào nặn một tên cung nữ cái kia non mịn lại có dáng cực lớn bờ mông Ando ra nghe tiếng vội vàng đi ra, hắn cả sửa lại một chút trên người có điểm sốc xếp quần áo, ung dung cho Lý Quý đi đại lễ, sau đó có chút hướng hạ hiệt bọn người túi đầu ra hiệu, ngón tay búng một cái, lại là vung ra một cây khăn tay, nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng hai điểm son phấn. Lý Quý phẫn nộ trừng mắt liếc Ando ra, hung hăng hít một hơi, cười lạnh nói, cùng thời tiết. Thật hăng 2A! Cái kia cung nữ liền ban thưởng cho thời tiết ta. Ando ra nhún nhún bay, nhàn nhạt nói ra, à, tôn quý, cơ chí, vĩ đại, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị vương A ngài hiểu lầm ta. Ta thưởng thức hoa tươi, nhưng là cũng không cần đem chậu hoa mang về nhà bên trong, cho nên, hảo ý của ngài, ta xin tấm lĩnh. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện chuyện đứng đắn A Lạnh hư một tiếng, đối với cái này dám ở mình trong vương cung đào mình góc tưởng lớn mật biển người, lý quý chỉ có thể là giận dữ nói ra, rất tốt. Ngươi cho hình thiên quân úy bọn hắn giải thích một chút ta. Lý quý hướng hình thiên thập tam bọn hắn chỉ chỉ, ở đây hình thiên người nhà, liền có 5 cái là quân úy thân phận, lý quý không khỏi sắc mặt lại khó coi một điểm. An ra nhẹ gật đầu, dù bận vận ung dung cả sửa lại một chút ngực khăn quảng, hơi cười nói ra, sự tình rất đơn giản, tại mánh liệt thời tiết hạ hiện đại nhân phụ mệnh rời đi Trung Bộ Lĩnh, đến An ấp thành báo đến trong lúc đó, ta dẫn đầu Trung Bộ Lĩnh người Đối vung cầm sáng ổ chủ tủ cùng kèn bọn người tiến hành một lần đại quy mô tiêu diệt toàn bộ hoạt động. Chúng ta thu được một chút bọn hắn tuyệt mật tư liệu, có rất lớn hiệu dụng tư liệu. Hạ hiệt bản năng mà hỏi, phương diện gì tư liệu? Nếu là đem đại vu nhóm cải tạo thành những quái vật kia, cũng cũng không cần nói. Ando ra nhún núm bay, nhàn nhạt nói ra, à, mạnh liệt thời tiết lo lắng sự tình, là sẽ không phát sinh. Đương nhiên, như thế tư liệu cũng có, nhưng là... Càn Quý giá chính là như thế nào lợi dụng chúng ta Atlantic kỹ thuật, kết hợp đại hạ vu thuận, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đại vu nhóm thân thể cơ năng phương pháp. Gậy một cái ngón tay, Ando gia mỉm cười nói, "Hạ Hiệt, còn có hình thiên nhà mấy vị đại nhân, các ngươi đều biết chúng ta thần điện hộ vệ thủ lĩnh một tưa." Ando gia híp mắt nở nụ cười, rất đắc ý, hắn tại nguyên chỗ đi lại mấy bước, cười tủm tỉm nói ra, "Dựa theo những tài liệu kêu bên trên phương pháp, ta lợi dụng đến từ đại vu trên người chúng huyết dịch, để một thu nhập thể thực lực đạt đến" có thể cùng cái gọi là cựu đỉnh đại vu nhục thể chống lại trình độ. Han Yu nhã hướng lý quý nhẹ nhàng túi đầu, cười nói: "Ngẫm lại xem đi, một thừa sinh lý cơ năng căn bản là không có cách cùng đại vu nhóm so sánh, nếu là đối tượng thí nghiệm biến thành đại vu, đem một tên cao đỉnh vị đại vu tiến hành dạng này cải tạo, sẽ đạt thành dạng gì kỳ tích đâu?" Ando ra cười tủm tỉm nói ra: "Kỳ thật, đại vu thân thể sở dĩ mạnh mẽ như vậy, đơn giản là năng lượng đối nhục thể cải tạo." Khi chúng ta có thể có có sung túc lớn vui huyết dịch cùng thân thể tiến hành thí nghiệm về sau, trong này huyền bí, đã không phải là huyền bí. Cho dù đối với vui lực nghiên cứu còn đang tiến hành, nhưng là vẹn vẹn nhục thể tăng lên. Ngắm lại xem thôi, nếu đại hạ có thể có 100 vạn tên có được kiểu đỉnh đại vui nhục thân chiến sĩ. Đây là chuyện kinh khủng cơ nào nha. Ando ra nhẹ giọng dụ rô nói, nhất là, nếu như các ngươi có thể cung cấp một chút đến từ cái gọi là thiên thần bộ phận thân thể, có lẽ... Một vạn tên có được thiên thần mạnh mẽ như vậy thân thể chiến sĩ, sẽ hoành hành tại thế giới này. Ando ra con mắt đột nhiên phát sáng lên, tựa như mê người tự sát ác quỷ, sâu kín kể do Atlantis cao khoa học kỹ thuật cùng đại hạ vưu thuật kết hợp lại, đem sẽ đưa đến cỡ nào thần diệu tác dụng. Hạ hiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu hâm, hình thiên thập tam bọn người, lại đồng thời nợ nụ cười. Lý quý càng là hưng phấn kêu lên, kể từ đó, cái kia kế hoạch liền có thể càng nhanh áp dụng Chỉ cần có đủ cường đại nhục thể, tích xúc vũ lực, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay a Đạt được lý quý tán thưởng, an đô ra cao hưng cười, không ngừng hướng đám người túi người chào Lý quý cùng hình thiên thập tam tiếng cười to hòa vào nhau, liền ngay cả sổ tại trong rừng cây gian dâm hai tên cung nữ tiếng thở dốc đều bị che kín đi qua. chương 190, thiên lô cản đường, thượng. Đáng chết địa phương. Hạ hiệt một cước đạp trên mặt cát, mềm mại đất cắt tựa như hút sữa anh hài miệng nhỏ đem hắn vòng eo trở xuống thân thể lập tức nuốt vào. Giận dữ mắng vài tiếng, vô lực cổ động, để cái này một mảnh lưu xa biến thành cứng rắn hòn đá, Hạ Hiệt thân thể uốn éo mấy lần, làm vỡ nát chúng quanh khối đá, chậm rãi bỏ lên. Vừa vặn gió lớn xoắn tới mấy khối trống rông tàng đá, ba ba đánh vào trên đầu của hắn, lóe ra mảng lớn sao hỏa, hòn đá bị bắn ra thật xa. Cười tại hống trên người hình thiên đại phong có chút mặt ủ mày cho hừ hừ nói, "Hạ Hiệt, ngươi cũng đi Huyền Vũ trên lưng tôi, đường này quá khó đi." Đường, nơi này có đường a?" Hạ Hiệt mở mịt nhìn xung quanh, mảnh này đáng chết địa phương. Khắp nơi đều là hắc mù mịt đất cát, lớn nhỏ không đều tạo hình cổ quái tảng đá lung tung đắp lên trên mặt đất, không có một cọng cỏ, không có một cái cây, tự nhiên cũng không nhìn thấy một chút nước vết tích. Thỉnh thoảng sẽ có một ít bề ngoài pha tạp cột đá từ mặt đất nô lên, những này tối cao sắp có ngàn trượng cột đá lung tung hướng lên bầu trời, tại đen kịt đại địa cùng đen kịt màn trời phụ trợ dưới, tựa như tử thi rôi hướng lên bầu trời cánh tay. Thế thế nào làm sao không thoải mái? Gió lớn cuốn lên cắt đá hung hăng quất vào những này trên trụ đá, mảng lớn mảng lớn sao hỏa ở giữa không trung bắn tung tói ra, chuyển ra ba ba tiếng vang. Lắc lắc đầu, phất tay đánh nát mấy khối đập vào mặt đánh tới hòn đá, Hạ Hiệt nhảy lên huyền vũ lưng, theo sát lấy phía trước dẫn đường, tiếp tục hướng phương bắc tiến lên. 10 ngày trước, bởi vì đỏ lương sự tỉnh, Hạ Hiệt tìm được hình thiên ếch muốn vận dụng hình thiên nhà lực lượng. Ở sau lưng giáo hấn một cái bạch xảo cùng dần dần tụ tập tại bạch xảo bên người những người kia. Nhưng là, hình thiên ách thái độ tươi sáng ngăn lại hạ hiệt xúc động. Vì trấn an hạ hiệt, hắn hướng hạ hiệt tiết lộ càng nhiều một vài thứ, so hình thiên thập tam nói cho hạ hiệt càng nhiều kỹ lương hơn. Cuối cùng, vì không cho hạ hiệt lưu tại an ấp thành nháo ra chuyện tình đến, hình thiên ách đem hắn tính cả hình thiên đại phong bọn người phái tới chi này lưng đeo đặc biệt nhiệm vụ nhỏ đội ngũ nhỏ. Lấy tứ đại vu gia tinh anh tử đệ tạo thành Phối hợp một chút bọn hắn bản ra bạn khách, cường lực thuộc hạ, tạo thành một chi hơn 300 người đội ngũ nhỏ. Hạ hiện quen thuộc tương liễu nhu, tương liếu tiện, tương liễu cùng không quá quen thuộc thân công nhà thân công bằng, phòng phong gia phòng phong giã bọn người, đều tại trong đội ngũ. Lần này nhiệm vụ một khi thành công, sẽ lập xuống cực lớn công lao, tứ đại vu ra gia, gia chủ, cũng là vì tương lai người thừa kế, đang tận lực bồi dưỡng bọn hắn. Đương nhiên, đã hình thiên đại phong bọn hắn những người thừa kế này đều tại trong đội ngũ. Tỳ hành cũng tự nhiên đều là chân chính tinh nhuệ. Từ Hoàng cung ám ti một tiểu đội tinh nhuệ đại vụ, cùng các nhà phái gia tâm phúc thuộc hạ, khiến cho chi đội ngũ này sức chiến đấu là cực mạnh, nhân viên tạo thành cũng là cực phức tạp. Tỷ như nói Hạ Hiệt liền mang đến thủy nguyên tử, những nhà khác cũng mang một chút có được đặc biệt kỹ năng, lại không thuộc về loài người phạm trù tồn tại tương Liễu nhà lĩnh đội, cũng không phải là tương Liễu Nhu, mà là một cái truyền thuyết từ đại mãng tu thành thân người tinh khoái. Từ trên bờ vai vồ xuống trắng, cho hắn bắt trong chốc lát bọn chết lại cho ăn hắn hai khối thịt làm, Hạ Hiệt đứng dậy, hướng phương bắc ngắm nhìn. Liếc nhìn lại, vẫn là vô biên vô tận các đá, nơi xa đen như mực màn trời, cùng đại địa liên thành một mảnh, đen kịt thâm thúy, giống như địa ngục chi môn. Dẫn đường là tại Dịch Hạ phủ thượng bị bắt sống thủ. Kịp thời đạt được giải dược, thù sinh mệnh lực lại cực kỳ cường hãn, không có hai ngày liền khôi phục lại. Hạ Hiệt cầm một xe tiền vật đập vào thủ trước mặt, lập tức để thủ thay đổi địa vị trở thành Hạ Hiệt thuộc hạ. Tiểu phân đội tiến về phương bắc làm việc. Vừa vặn cần một cái đối hồ yết Bắc Mạc vô cùng quen thuộc người, thủ vừa vặn có đất dụng võ. Hắn xung phong nhận việc tại phía trước dẫn đường, đế tử Vương Đình Ám Ti mấy cái vụ cũng lại vừa vặn bất việc, thư thư phục phục ngồi tại lơ lửng xe ngựa bên trên tu dưỡng, lười đi đổi ngũ phía trước Nuốt Hạc. Nhìn thấy Hạ Hiệt không ngừng đứng dậy nhìn ra xa phương Bắc, thủ cặc cặc cười ha hả, "Lão bản, ngươi cứ yên tâm thôi, nơi này một đường thẳng, không có gió gì hiểm. Đi thêm về phía trước đi cái vạn thanh bên trong, liền là âm phong hạ." Qua nơi đó, liền là phương Bắc cánh đồng tuyết. "Nô, các ngươi địa phương muốn đi, chỉ cần tại cánh đồng tuyết bên trong hành tàu 10 vạn dặm cũng đã đến." Vừa dứt lời, một khối mặt bàn lớn nhỏ màu xanh đen đá lớn từ một bên cao cao đứng vững cột đá đỉnh chóp gào thét rơi xuống, sắt thủ thân thể lệnh xuống đất. Khối này đá lớn mật độ to đến dò người, từ mấy trăm trượng cao địa phương rơi xuống, lực trùng kích thế mà trên mặt đất ném ra một vài mươi trượng sâu lỗ thủng. Hạ Hiệt lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói: Cái này chính là không có phong hiểm A. Nô, no, có lẽ, đối với đại vu nhóm là không có nguy hiểm, nhưng là đối với người bình thường nha. Thu chẳng hề để ý vô vô bụng, cười nói, chúng ta hồ yết nhân, liền là ở loại địa phương này lớn lên. Hắc, không có gì hiếm có và kỳ lạ. Cái này tính cái gì phong hiểm A. Hàng năm xuân thu hai mùa, phương Bắc cánh đồng tuyết gió lớn thổi lên, đầy trời đều là như vậy hòn đá khắp nơi bay loạn đập loạn, đó mới gọi là nhìn có chút đầu đấy. Pham là không đủ mạnh. Đều bị nện chết rồi, lưu lại, đều là ta như vậy hảo hán. Dùng sức con cánh tay một cái, thu phát đạt cánh tay cơ bắp cường lực để ép cùng một chỗ, phát ra chi chi tiếng vang. Hạ hiệt cùng hình thiên đại phong nhìn thoáng qua nhau, trong lòng âm thầm vui vẻ. Thu cái này cường lực tay chân, tới quá tiện nghi. Trước khi đi cho thủ làm một cái khảo thí, tên này thế mà nhanh đột phá chân đỉnh vị bắt đỉnh cực hạ, liền muốn đạt tới chân chính cựu đỉnh đại vu tiêu chuẩn. Như thế một cương giả, chỉ dùng một xe tiền vật liền ra mua Thật sự là tiện nghi a Chắc hẳn bây giờ Bạch xảo chính khí đến giờ chân A thu thế nhưng là nàng Tân Tân khổ khổ từ hồ yết trong bộ lạc tìm được ném cho dịch hạo sử dụng một mực ngồi tại huyền Vũ trên cổ bóng ấyy hai tay nắm lấy nướng chân thú gặm đến quên cả trời đất Thủy Nguyên tử đột nhiên kêu la một tiếng cẩn thận mặt phải chăm dặm có hơn có người sát khí đội ngũ đột nhiên ngừng lại tất cả mọi người móc ra cường lực vũ khí làm xong nên chiến chuẩn bị nhưng là qua trọn vẹn thời gian một chén trà Không có chút nào độc tính, tương liếu nhu không khỏi chê cười nói, ngươi cái này không biết lai lịch tinh quái, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì. Chăm dặm có hơn có người. Chúng ta không có phát hiện, ngươi lại làm sao biết. Thủy Nguyên tử nhìn đều chẳng muốn nhìn tương liếu nhu một chút, hắn tự mình gặm thịt nướng, lầm nhầm nói ra, hừ, mảnh này hoang mạc bên trên có nước, giữa thiên địa có nước, chỉ cần có nước địa phương, liền không thể gạt được thần trí của ta đấy. Ngô no, bọn hắn đang làm gì? Thủy Nguyên Tử trên mặt kinh ngạc biểu lộ vừa mới bước lên, mấy chục đạo cực sáng thật dài tiễn quang đã từ bên phải phong tới. Hình thiên đại phong đột nhiên vung ra một mặt màu đen đại thuẫn, đại thuẫn bên trên thả ra hát sắc quang mang che lại mình một đám bản da huynh đệ, miệng bên trong giống to, cẩn thận. Là người đâu gì? Thao! Tiễn quang thật nhanh đến trước mặt, hình thiên đại phong trên tay hát thuẫn thả ra quang hoa bị đánh tan hơn phân nửa, khỏe miệng cũng toát ra một vệt máu. Còn lại các nhà tử đệ cũng nhao nhao thi pháp ngăn cản những cái kia Quang Nhưng cũng có người bị cái kia tiến quang bên trên lực trùng kích đánh cho bay ngược vài dặm, hào hào chật vợ. À, bọn này tiểu tạp trùng có chuẩn bị. Tiếng thán phục truyền tới từ xa xa, sau đó liền không có tiếng vang. Hình thiên đại phong dơ đại thuẫn, bay lên ở giữa không trung giống to, đông di tạp thoái, các người mới tộc trưởng hướng chúng ta đại hạ thần phục tiến cống đoàn sứ giả, mấy ngày trước đây mới đuổi tới an ốc, các người dám đối với chúng ta xuất thủ. To rõ thanh âm đem giữa thiên địa cuồng phong trấn vỡ. Dồn va sức gió bọc lấy thanh âm của hắn truyền ra bên ngoài mấy trăm dặm. "Hi hi ha ha, ngươi nói là hiện đang ngồi ở trên bảo tọa tự sương hậu nghệ tiểu tử kia. Chúng ta cũng không phải con dân của hắn." Một cái âm linh thanh âm quái thanh quái khí kêu lên, "Các ngươi bọn này tiểu tạp chủng, không thành thành thật thật lưu tại A Nạp thành, lại muốn chạy đến nơi đây đến tìm cái chết. Các ngươi chờ coi, trừ phi các ngươi vận khí tốt đến mỗi lần đều có thể sớm làm tốt dự bị, nếu không, không phải ngươi, chính là ta, luôn có người phải ở lại chỗ này." Hạ Hiệt đột nhiên lạnh giọng quát, là hắn tử, nói cho ta biết, các người làm sao biết chúng ta tới nơi này. Trong đội ngũ tất cả mọi người lộ ra một vẻ hoài nghi, bọn hắn chi tiểu đội này ngũ rời đi an ấp thành, là cực kỳ chuyện bí mật, biết bọn hắn mục đích, ngoại trừ Hạ Hiệt, cũng chỉ có mấy cái dẫn đội đại vô cùng hình thiên đại phong dạng này trực hệ tử đệ. Thậm chí bọn hắn là hướng đại hạ tây bộ lãnh địa đuổi đến mấy ngày đường về sau, lúc này mới quay đầu bắc hướng, đuổi tới nơi này. Muốn nói có người có thể tại đại hạ cảnh nội theo dõi bọn hắn vài ngày mà không bị phát hiện, tuyệt đối không có đạo lý này. Cái kia thanh âm cổ quái xa xa chuyển tới, hì hì, coi chúng ta ngốc sao. Các ngươi liền mình đoán A. Không sai, có người nói cho chúng ta biết quan tại tin tức của các ngươi, nhưng là, ta tiểu bất nói cho ngươi. Hì hì, ha ha, ha ha ha ha. Hơn 10 người tiếng cười đồng thời chuyển tới, mà lại tiếng cười chính đang không ngừng đi xa. Một tên đến từ vương đình ám ti đại vụ đã sớm nhặt lên một chi những này người đồng di sử dụng mũi tên. Hạ Hiệt nói chuyện cùng bọn họ thời điểm, tên này đại vu đang cái kia mũi tên bên trên không ngừng khắc họa vũ trụ, niệm tụng lấy cổ quái chú ngữ. Giờ phút này nghe xong những cái kia người đồng di chính đang đào tẩu, hắn lập tức cắn chót lưỡi, một ngụm máu đen phun đến cái kia mũi tên bên trên. Một tiếng vang dọn, cái kia mũi tên bên trên bắn ra một đạo tinh tế lục quang, thẳng tắp đưa về phía bên phải. Cái này đại vu một tiếng nhếch cười, rút ra một thanh xương người chế cốt đao. Một đao chặt đứt cái kia căn lục tuyến. Truyền tới từ xa xa một tiếng kêu thảm, một mảnh huyết quang nổ lên, liền ngay cả hạ hiệt bọn hắn tại bên ngoài mấy trăm dặm đều thấy rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều người tiếng kinh hô đồng thời chuyển đến, sau đó chỉ thấy mấy chục đạo tốc độ cực nhanh tiến quang thật nhanh độn hướng về phía đông. Hạ hiệt bọn hắn trong đội ngũ mười mấy tên đại vu đồng thời phát ra đắc ý nghe răng cười, nhao nhao hướng cái kia thi triển vu pháp đại vu chúc mừng. Thi pháp đại vu cười đắc ý nói, xem ra là một đám người đồng di tiểu gia hỏa. Bọn hắn liền ngay cả mũi tên không thể rơi vào trong tay chúng ta đạo lý cũng đều không hiểu, chẳng lẽ lại người đông di láo nhân, đều chết sạch. Đắc ý chúc mừng một fan đội ngũ tiếp tục đi tới. Bất quá lần này, tất cả mọi người để cao cảnh giới. Hình thiên đại phong bọn hắn những này đem bản ra trấn tộc chi bảo mang theo ra người tới, đi tại đội ngũ hai bên, tùy thời chuẩn bị chặn đường tập kích của đối phương. Đại vu nhóm đều rõ ràng, người đông di mũi tên, tại mấy trăm rằm có được so vũ trụ càng trực tiếp, càng khó có thể hơn để phòng lực sát thương. Càng còn lại nhóm tiến quyết, có thể nhẹ nhõm sẽ mở mạnh hơn bọn họ được nhiều vũ sĩ thân thể. Ai cũng không muốn trên cổ của mình đột nhiên thêm ra một mũi tên dài. Mang theo đối đột nhiên xuất hiện đông gì tiễn thủ phong bị, sau 3 ngày, hạ hiệp bọn hắn đến âm phong hạp, cái này từ hồ yết hoang mạc đến phương bắc cánh đồng tuyết thông đạo. Nơi này cũng là bên trong phương viên mấy vạn giảm vắng vẻ nhất đường hầm. Bởi vì khoảng cách hồ yết nhân khu quần cư quá xa. Bởi vì nơi này xung quanh ra thu quá hung manh cường hãn, cũng bởi vì phương Bắc cánh đồng tuyết thực sự không phải cái gì tu tâm dưỡng tính an cư lạc nghiệp địa phương, cho nên mà ở trong đó lâu dài không thấy dấu chân người, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái rời đi tộc đàn tiến hành tu luyện hồ huyết nhân, mới lại ở chỗ này lưu lại dấu chân. Sắc trời đã tối, hồ huyết hoang mạc một khi đến trong đêm, liền xem như đại vu đều sẽ đụng phải một chút cổ quái kỳ lạ phong hiểm. Đã từng có cao đỉnh vị đại vu ở chỗ này bị thôn phệ rơi, hài cốt không còn nghe đồn. Cho nên mà vì an toàn, hạ hiệt chọn lựa lấp kín vách núi trước bằng phẳng đất trống, để đám người đâm xuống doanh trại. Trắng đã sớm lén lén chạy đi, ăn xong mấy ngày thì khô, trắng đã bắt đầu chán ghét cái kia khô cằn không có một chút máu tươi vị đồ ăn. Hắn nhẹ nhót như gió thuận vách núi hướng nơi xa chạy tới, muốn tìm vài đầu thúi xẻo dã thú đánh bữa ăn ngon. Hình thiên đại phong đầu kia đồng dạng hung tính chưa chứ hống, thì là tràn đẩy phấn khởi đi theo trắng chạy ra ngoài, hắn cũng thèm thịt tươi thèm ăn hung hác. Đống lớn đống lửa đốt lên, Mấy cái đất thó vò gác ở trên đống lửa, bó lớn bó lớn lá trà đổ đi vào. Thủy Nguyên Tử nhặt động ngẩn quyết, tại cái kia đất thó vào trước đảo một trận quỷ, liền thấy từng sợi hóng ánh bạch khí rót vào trong hũ, mất một lúc, trong rổ liền tích đầy thành tịnh cam liệt nước sạch, chưa qua một giây cháo bột hương khí liền phiêu đãng. Hình Thiên Ngao Long ở một bên nhẹ giọng bật cười, thấp giọng hướng mấy cái huynh đệ lầu bầu nói, hạ hiệt tìm tới cái này người trợ giúp không sai. Ngay sau đại quân chúng ta hành quân, tới nơi nào đều không cần lo lắng nguồn nước. Hình thiên nhà huynh đệ mấy cái cởi đến răng đều lộ ra, dù là đại vu có khai thiên tích địa chi năng, nhưng là muốn tại hồ yết hoang mạc dạng này địa phương quỷ quái tìm tới thủy tuyển, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có thủy thuộc tính đại vu có thể ngưng tụ hơi nước, lại nơi nào có thủy nguyên tử dễ dàng như vậy tự nhiên. Đối với đại quân hành quân mà nói, thủy nguyên tử đích thật là hiếm có bảo bối A. Hạ hiệt thì là tại trong doanh địa khắp nơi du tẩu, đem một tiểu đội tinh anh vu vũ an xếp tại một chút ẩn Hạ Việt lần nữa phát hiện đại vu nhóm một cái tệ nạn, có lẽ cũng là bởi vì cá nhân thực lực quá cường hãn, bọn hắn chiến tranh kỹ thuật cực kỳ thô ráp, liền ngay cả lính gác đều là tùy tiện đặt ở rõ ràng nhất địa phương, đây không phải làm bia sống a. Tại mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn lớn quân doanh trong đất, cái này không tính là gì lớn tai hại, nhưng là đổi thành như vậy đội ngũ nhỏ bên trong, tất xấu này thế nhưng là chí mạng. Dựa theo kiếp trước đặt vấn, cho những này vu vu an đẩy sáng tối chạm canh gác trạm canh gác vị Đồng thời làm mấy cái tiểu xảo lại thực dụng cảnh báo trang bị, Hạ Hiệt vừa muốn đi trong doanh địa hướng một ngụm trà nóng, gặm điểm lương khô, nơi xa đột nhiên chuyển đến trắng cùng đầu kia hống trầm thấp gào thét. Hạ Hiệt con mắt đột nhiên meo lại, cùng trắng thở nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với trắng phát ra các loại thanh âm đại biểu ý tứ, hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ Bạch Hiển nhưng đối mặt khó mà thu thập cương địch, đang hướng Hạ Hiệt phát ra cảnh báo, mà lại tuyệt đối là gia thú, không phải là người. Nếu như đụng phải địch nhân là đại vu, Bạch thanh âm sẽ càng thêm bén nhọn một chút. Trắng đụng phải khó giải quyết hóa sắc, ta đi xem một chút." Hạ Hiệt hướng Hình Thiên Đại Phong lên tiếng chào, rút ra Lang Nha Bổng, thở phì phò hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới. Hình Thiên Đại Phong nhảy dựng lên, hỏi Hạ Hiệt có cần giúp một tay hay không. Hạ Hiệt phất phất tay, ra hiệu mình một người có thể giải quyết. Đơn giản là một đầu hoặc là mấy con dã thú, hắn không tin có thể có dã thú chịu diệt tuyệt tấn nện một cái mà bất tử. Đồng thời, hắn cũng ở trong tối tự trách quá trắng. Bất quá là muốn ăn mấy ngụm thịt tươi, hắn làm gì muốn tìm hấn những cái kia cường hãn gia thú? Đại hạ cảnh nội hung thú, sớm bị đại vu nhóm thanh lý đến không sai biệt lắm, không đụng tới cái gì cường lực quái thú. Nhưng nơi này là hồ Yết hoa mạc, có trời mới biết có bao nhiêu thượng cổ gì chủng lưu lại, những quái thú kia cũng không phải tốt chêu trọng. Hình Thiên Đại Phong nhìn thấy Hạ Hiệt không dùng người giúp đỡ thủ thế, bất quá hắn chần chờ một chút, vẫn là gọi một tiếng Hình Thiên Huyền Đại ơ, mang lên thủ gấp đi theo. Đồng thời Hắn còn gọi hình thiên bàn mấy cái để cao cảnh giác. Hắn cái này một bộ như lâm đại địch tư thế, lập tức cũng làm cho Tương Liễu Nhu bọn người cảnh tỉnh lại, nhao nhao cải lên mình mạnh lực vũ khí. Tương Liễu Nhu bên người đi theo cái kia, có nghe đồn nói là hồng hoang dị chủng đại mãng tu thành tinh quái bạn khách, cũng giữ im lặng đi theo hình thiên đại phong bọn người. Hạ Hiệt cuồng đã chạy ra hơn 10 dặm, phía trước một mảnh loạn thạch cương bên trên, trắng cùng hống chính trên dưới nhảy nhót như bay, cùng bốn đầu cùng loại với con giết quái thú đánh lẫn nhau lấy. Bốn đầu quái thú toàn thân xích hồng, hình dạng đơn giản cùng con giết giống nhau như lúc, nhưng là bọn hắn chiều cao gần trăm trượng, thể có ngàn tiết, ngàn chi trên lợi chảo bao phủ một loại nhạt lưu ly li ngọn lửa màu vàng, trên thân thì là bọc lấy một tầng thật dày sền sệt xế tựa như nham tương sự vật. Những này con giết miệng rộng phun ra bên trong, liền có từng đạo tinh tế trong suốt ngọn lửa phun ra, cái kia bốn phía có đá, loạn thạch đụng một cái đến những này ngọn lửa, lập tức hóa thành khói xanh bốc hơi, có thể thấy được trong đó ác độc lợi hại. Hạ Hiệt vừa nhìn thấy cái kia bốn con nô công, lập tức trợn tròn mắt. Truyền thừa với Thiên Vu ký ức, trí nhớ kia bên trong có quan hệ với loại này quái thú ghi chép Kim Dương Thiên Hồ, cùng Tam Túc Kim Hồ, từ Thái Dương bên trong thai ngén mà thành thượng cổ kỳ thú, bên ngoài cơ thể bao trùm nhàm tương đồ vặn, là bọn hắn từ điệu tâm rút ra thái cổ ngọn lửa bừng bừng áp xúc mà thành gần như ngưng kết thái hỏa diễm. Bọn hắn chiến lợi trảo hỏa diễm, là Thái Dương hoạch tâm bên trong sinh ra một sợi kim dương chân diễm. Bọn hắn miệng bên trong phun ra là cơ hồ có thể hòa tan thế gian hết thảy thái dương chân hỏa. Loại quái vật này, sinh hạ lúc chỉ có dài một thương ngắn, toàn thân chỉ có trăm tiết. Mỗi qua 49 năm, chịu đựng một lần trời lôi hỏa kiếp, thân thể của bọn hắn liền thêm ra một tiết tới. Các loại đến thân thể bọn họ có ngàn tiết, lại trải qua thụ một lần cuối cùng năng kiếp, liền có thể hóa thân thành kim dương chân long, phá không mà đi. Nhìn cái này bốn con ngô công đạo hạnh khí hậu, sợ là đã đến hóa rồng ngưỡng cửa, nhất là thể nội hòa độc thịnh nhất thời điểm. Càng còn lại nhóm giáp xác, thủ mấy trăm lần thiên lôi kiếp lửa rèn luyện, kiên cố dị thường, so với Huyền Vũ giáp lưng cũng vẹn vẹn yếu đi nửa bậc, thật sự là một loại rất khó ứng phó quái thú. Chương 190, Thiên Lôi Cản Đường. Hạ. Mặt hang này, tại Vụ Điện ghi chép bên trong, đã sớm diệt tuyệt vài và năm, nào biết được nơi này còn có thể may mắn vận mà lưu lại. Mà lại một tới vẫn là bốn đầu, cũng đều là nhanh muôn hóa rồng thành thục chủng loại. Khó trách tâm cao khí ngạo trắng đều muốn phát ra tiếng gào cầu cứu rồi. Cái này bốn con ngô công giáp sát so với hắn kim cương bất hoại thân thể sẽ chỉ càng kiên cố hơn, bạch lợi trào khó mà đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu đạ kích. Mà trắng kịch độc trong cơ thể, đừng phải có thể thiêu hủy tất cả độc vật thái dương chân hỏa, cũng không có nửa chút đất rụng võ, hắn là thật sự đụng phải khắc tinh. Hình thiên đại phong đầu này hống, mặc dù có độc đấu kẻn gì thực lực, thế nhưng là nơi này bốn đầu đại nô công, cái nào một đầu thực lực đều không tại kẻn gì phía dưới. Tăng thêm trên người bọn họ cái kia khó chơi đến cực điểm ngọn lửa bừng bừng, chân hỏa, đầu này hống cũng chỉ có thể tại bốn phía nhảy tưng ngảy loạn, thỉnh thoảng nhảy dựng lên đối một con ngô công liền là một trận loạn đạp, chỉ gặp bóng, giáp sắc ở giữa mảng lớn ánh lửa bốc lên, lại chỗ nào tổn thương được địch nhân. Ha ha, trắng, ta đến rồi. Không lo được suy nghĩ nhiều, mắt thấy hai con nô công tựa như cái kéo vặn bèo lên thân thể đem trắng vây ở bên trong, miệng rộng bên trên vô cùng sắc bén kìm lớn chính hướng bạch bên hông biết đi Hạ hiệt giống to một tiếng, đột nhiên vọt vào chiến đoàn. Trên tay lang nha bổng vung lên, trung điệp đánh vào một đầu kim dương thiên ngô trên trán, cái tay còn lại đã vung ra diệt tuyệt tấn hung hăng nện xuống. Lên khen, hạ hiệt tay phải chấn động, hổ khẩu bị chấn khai một đầu cực vết thương rất lớn, 5 ngón tay giống như địa giật căn bản bóp bất ổn lang nha bổng, cây gậy tuột tay bị đánh bay thật xa. Cái kia bị lang nha bổng tập trung thiên ngô như không có chuyện gì xảy ra mở ra miệng rộng hướng hạ hiệt phun ra một lửa Mấy chục chi lợi trảo lít nha lít nhít hướng Bạch Thân bên trên cào tới. Tay trái Diệt Tuyệt ấn thì là phát ra vạn trượng kim quang, ấn thể bên trên vô số thượng cổ thần văn lưu chuyển, địa thủy hỏa phong tứ tướng nguyên lực bao lấy Diệt Tuyệt ấn, hung hăng một kích đánh vào một đầu khắc thiên ngô trên đầu đôm đốp một tiếng vang dọn, cái kia thiên ngô nửa bên miệng rộng bị Diệt Tuyệt ấn đánh cho phá thành mảnh nhỏ, chỗ lô hổng mảng lớn mảng lớn màu vàng kim nhạt hơi mở huyết dịch hắt vây đi ra, phun ra hạ huyết cùng trắng một thân. Ngao một tiếng hét thảm. Bị diệt tuyệt ấn đánh trúng, Thiên Ngô hoảng sợ hướng về sau nhanh trong tối lui, Hạ Hiệt cùng Trắng thì là lớn tiếng thét trói thai vang lên, mang theo đầy người ngọn lửa màu vàng kim nhạt nhảy dựng lên lao cao. Cái này Thiên Ngô thể nội máu, đều là thật sự Thái Dương chân diễm, thế gian vạn vật một khi đụng cùng, chỉ có hóa thành cho bùi hạ chẳng. Nếu không phải Hạ Hiệt cùng Bạch thân thể đều là biến thái cường hành, liền cái này một mảnh con giết máu, đã đem hai người bọn họ từ bước hơi khỏi nhân gian. Kịch liệt đau nhức, vô biên kịch liệt đau nhức trực tấu đáy lòng. Hạ hiệt cùng trắng kêu thả nguyên địa liên tục ngày nhót, hạ hiệt còn có thể bảo trì một tia thần trí thanh minh, nhưng là trắng lại cuồng tính đại phát, thân thể đột nhiên bành trướng đến cao mấy trăm trượng, rút lên trên đất một cây cột đá, rầm rầm khắp thiên hạ loạn đá loạn quét. Nóng nảy trắng bạo phát ra so bình thường cường đại gấp 10 lần sức chiến đấu, hắn bây giờ hình thể so với 4 đầu thiên ngô càng là lớn mấy lần, trên tay cây kia cột đá cũng là tại hồ Yết Hoang Mạc bên trên bị cương phong tụ tập luyện vô số 5 trí kiên đến cố đồ chơi. Bạch man lực huy động lên cái kia dài đến ngàn trượng cực nặng cực cứng rắn của đá, thế mà trong không khí tạo nên từng đạo khí màu trắng sóng, cưng phong từng đạo hướng bốn phía quét ngang mở đi ra, đem cái kia bốn đầu tiên. nô bước đến liên tục rút lui. Thù thương thiên ngô phát ra tiếng gào chắc chúa, ở phía xa cuộn thành một đoàn, giữ rằn trừng mắt phát cuồng trắng. Mặt khác ba đầu thiên ngô thì là cấp tốc sát mặt đất ru tẩu, nhẹ nhàng linh hoạt nẽ tránh tay không bên trên cái kia to lớn của đá. Liền coi như bọn họ là thượng cổ dị chủng Lại cũng không dám nếm thử bị làm cho chơi đầu một trụ đánh xuống hương vị. Chỉ trong chốc lát, nơi xa trong hoang mạc đột nhiên toát ra vô số cổ quái kỳ lạ độc trùng, mà lại đều là con giết một loại. Có kim đầu ngân giác có trần chuông hắt đầu, có ngân rác mực đủ, có sau lưng mọc lên hai cánh, có dài có vài chục trượng, có lại giống như đầu tầm lớn nhỏ. Cái này rầm rạp mấy chục vạn chỉ lớn tiểu ngâu công phô thiên cái địa hướng bên này bỏ đến, tựa như một mảnh đủ mọi màu sắc thủy chiều ở trên mặt đất trào lên, nhìn thấy người tê cả da đầu Đầu kia hống bị cái này vô biên vô tận con giết biển cả kinh bắp thịt cả người đều tại gấp gáp này lên, thuộc về thượng cổ thần thú trong huyết mạch cỗ này thiên nhiên di chuyển bạo ngược cùng hung tàn trợ thoát ra, hống trên thân phun ra từng đạo hơi mở màu xanh tím lơ lửng không cố định hóa diễm, dưới chân toát ra 4 đám xanh thảm xanh thảm liệt diễm, trên đầu song giác càng là phun ra hai đạo dài chừng 10 trượng màu lam hoa ảnh, hắn phát ra hét dài một tiếng, thân thể gấp bay mà lên, nhào về phía cái kia mạng lớn biển trùng. Miệng rộng mở ra, Từ lống vô số răng nhọn bên trong phun ra một đạo mắt thường gần như không thể gặp ngọn lửa trong suốt. Cái kia run nhẹ nhẹ ánh lửa bao trùm gần dạng phương viên một mảnh hoa mạc, cái kia một mảnh đất đột nhiên biến mất, từng sợi khói xanh phiêu khởi, nguyên xuất hiện một cái tràn đầy ngàn trượng hố sâu. Mấy vạn độc trùng bị ánh lửa kia quét qua, lập tức hóa thành cho tàn. Bốn đầu thiên ngô chợt ngẩng đầu lên, miệng bên trong phát ra cổ quái ủ cục âm thanh, đồng thời hé miệng, hướng hống phun ra bốn đạo thái dương chân diễm. Đông đông đông, liên tục 3 tiếng nổ. Lông tóc bị cháy hết sạch, lộ ra lông tóc hạ cái kia ký càng lớp vảy màu trắng trắng thừa dịp bên người ba đầu thiên ngô phun ra hỏa diễm trước mắt, trên tay múa đến gió sa nhi cột đá vào đầu rơi xuống, lệnh đến ba đầu thiên ngô khổ không thể tả, thân thể bị ngạnh sinh sinh lệnh đến hạ xuống mấy chục trượng. Bị hỏa thiêu đến toàn thân kịch liệt đau nhức, thiếu đến đầu góc quay cuồng trắng miệng bên trong phun mảng lớn mảng lớn bặm ép, tựa như đảo dược sử vung lên cột đá, đông đông đông đông liên tục mấy vạn hạ quanh trên mặt đất hố đất bên trong. Ba đầu Thiên Ngô phẫn nộ muốn điên tại trong hố rễ rùa gạc ghét, không ngừng phun ra dài mấy ngàn trượng liệt diễm đánh vào bạch trên thân. Phát cùng trắng, cái kia thần lực liền ngay cả hạ hiệt cũng vì đó chố mắt, hắn liên tục điên cùng đánh, quả thực là đánh cho ba đầu Thiên Ngô ngoại trừ sợ thịt giờ, một chút đấu không thể động đậy. Ngọn lửa kia phun tại bạch trên thân, đơn giản là để thân thể của hắn càng thêm đau đớn một điểm, đã phát cùng trắng, tự nhiên không quan tâm điểm ấy. Từ khi trắng rơi vào lưu hầm trong tay, tiểu bất đoạn bị cho ăn đủ loại vu thuốc. Bị Lưu Hâm coi như vật thí nghiệm trắng, thân thể đã được luyện chế đến biến thái kiên cố, nhưng là trong cơ thể của hắn còn có tuyệt đại bộ phận vũ dược hiệu lực tiềm ẩn. Vẹn vẹn theo Bạch bản thân tu luyện cùng Lưu Hâm hoặc là thanh ngoại bộ thôi hóa, những này vu thuốc muốn triệt để cải tạo Bạch lục thể, có trời mới biết cần cần bao nhiêu thời gian. Nhất là trắng tại Huyền Vũ trợ giúp dưới, hấp thu lượng lớn thần thi tinh khí, càng không cách nào bị trắng triệt để hấp thu. Dư thừa tinh khí ngưng tụ thành một đoàn thất thải tinh thể, vây quanh Bạch nội đan cấp tốc xoay quanh không ngừng chạy ra từng đạo thất thải tinh khí dung nhập bạch trong nội đan. Chẳng dù sao cũng là cái xuất sinh, mặc dù đến hạ hiệt chuyển thụ bạch hổ chân giải, ngẫu nhiên cũng có thể trùng hợp nội thị quan sát thân thể của mình, nhưng là hắn tất cả không có cách nào xác thực miêu tả ra trong cơ thể mình tình hình. Hắn duy trì loại trạng thái này đã có một thời gian, nếu là lại không ai giúp hắn hấp thu cái kia một đoàn thất thải tinh thể, rất có thể cái này đoàn tinh khí liền sẽ không công phiêu tán, không biết tiện nghi ai. Thế nhưng là hôm nay bị cái này Thái dương chân hỏa một rèn luyện kịch liệt đau nhức bên trong trắng bản năng phát động toàn lực dựa theo bạch hổ chân giải pháp môn vận chuyển lên thể nội chân Nguyên hắn trong nhục thể cặn bã bị chân hỏa từng kia luyện hóa thể nội cái kia lượng lớn vu thuốc dược lực cùng thiên thần tinh khí thì bị cấp tốc thôi phát không ngừng tu bổ hắn bị hao tổn thân thể không hạn chế đem thân thể của hắn Cường độ đầy thăng đẩy thăng lại đời thăng cùng lúc đó càng nhiều dược lực cùng tinh khí tràn vào bạch nội đan đem hắn nội đan thôi hóa không ngừng bàn chướng Đùng kia Thái Dương Chân Hỏa cưỡng ép xâm nhập Bạch Nội Đan, bị hắn Nội Đan chuyển hóa, hòa vào hắn đan hỏa bên trong, bắt đầu thiêu đốt lên có chữ mảnh bên trong chân nguyên. Một cỗ tựa như trường giang đại hà thật lớn canh kim tinh khí từ thiên địa tứ phương chen chúc mà đến, rót vào bạch thân thể. Bạch trong con ngươi lộ ra hai đạo sáng như tuyết sáng như tuyết tinh quang, trên thân lân giáp nương theo lấy các các tiếng vang bắt đầu cấp tốc tăng dày, sau đó lại đang Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt hạ không ngừng biến mỏng. Tăng dày, biến mỏng, tăng dày, biến mỏng. Biến hóa như thế không ngừng tiếp tục, mỗi một lần đều để trắng lân giáp độ cưng cõi trên phạm vi lớn lên cao. Cơ chữ mảnh bên trong chân nguyên cũng tại dị biến đan hỏa thiêu đốt hạ bắt đầu dị biến, giống như hạ huyết thể nội chân nguyên chuyển hóa làm nhân luân tử khí tinh chất bên trên dị biến. Lượng lớn canh kim tinh khí không ngừng tràn vào, bị đan hỏa tinh luyện về sau, hóa thành nửa thể lỏng nguyên lực, rót vào bạch thân thể, để thân thể của hắn càng thêm kiên cố. Thời gian dần trôi qua, những này nửa thể lỏng nguyên lực theo ngoại giới tinh khí tràn vào, Thời gian dần trôi qua bị áp súc, bị tinh luyện, cuối cùng biến thành một chủng loại giống như kết tinh nhưng lại có khí thể tính chất, lóe ra mê người màu hoàng kim, kỳ dị nguyên lực. Toàn văn tự tiểu thuyết độc đều ở VDVDVD tháng 1501 Junet, tháng 1501 Junet. Van học lưới, bạch lực lượng, trong khoảnh khắc đó tăng vọt gấp mấy trăm lần, hắn hoan hô một cây cột đánh xuống, cột đá vỡ nát, một đầu xui xẻo thiên ngô bị đánh bay cách xa mấy chục giảm, mấy trăm đầu chân dài bị đánh thành nát nh Bốn đầu Thiên Ngô đồng thời phát ra phẫn nộ gào thét, vô số độc trùng hướng trắng đánh tới. Trên bầu trời hống không ngừng tránh né lấy Thiên Ngô miệng bên trong chân hỏa phun ra, đồng thời phun ra ra mảng lớn hỏa diễm đốt cháy trên đất độc trùng, nhưng là những này độc trùng số lượng vô cùng vô tận, hán chỗ nào thiêu đến sạch sẽ. Mà Hạ Hiệt lúc này cũng lâm vào cùng trắng bị ép tu luyện hoàn cảnh. Thể nội tất cả chân nguyên trải qua hơn lần kỳ ngộ, đã sớm toàn bộ chuyển hóa làm nhân nguyên tử khí, không còn có chút nào thổ tính chân nguyên lưu lại cùng trắng, Thái Dương chân hỏa cũng bị Hạ Hiệt Kim Đan hút vào, dị biến đan hỏa thiêu đốt lấy nhân luân tử khí, không ngừng cải biến nhân luân tử khí tính chất. Hạ Hiệt thân thể dần dần lõm vào xuống mặt đất, thời gian dần trôi qua hướng dưới mặt đất lặn xuống, vô cùng lượng mẫu thổ tinh khí lật quay lại đây, bị Hạ Hiệt hút nhập thể nội, đi qua Kim Đan chuyển hóa, tọt khắp ở thể nội. Từ Hạ Hiệt thể nội sinh ra luồng thứ nhất nhân luân tử khí, cho đến hôm nay, hán toàn bộ chân nguyên mới thuận lợi chuyển hóa hoàn thành. Mà Thái Dương chân hỏa Bước Bách Hạ Hiệt không ngừng vận công, đem bên ngoài cơ thể chân hỏa đặt vào kim đan, muốn đem cái này bá đạo hỏa khí hóa đi. Nhưng là rất hiển nhiên, nhân luân tử khí cái này thuộc về tiên thiên chân nguyên năng lượng, không cách nào tiêu hóa thái dương chân hỏa. Hạ Hiệt Huyền Vũ Nguyên Thần từ hắn thiên linh cái xung ra, cái kia to lớn Huyền Vũ chậm dai đứng thẳng người lên, mắt rồ nhắm lại, hai cái chân trước bắt đầu ở trước mặt trong hư không vạch ra từng đạo huyền ảo đường vòng cung. Từng tia tử sắc chân nguyên tại trong hư không phát hỏa ra rõ ràng quy tắc. Thời gian dần trôi qua, cái kia quý tích biến thành một vòng to lớn âm dương thái cực đồ án. Thông Thiên đạo nhân cưỡng ép rót vào trong Hạ Hiệt Nguyên Thần bên trong thông thiên đạo nhân vô số năm qua đối với Thiên đạo lĩnh ngộ giống như điện đá lửa chỉ riêng tại Hạ Hiệt trước mắt hiện lên. Hạ Hiệt trong lòng có một điểm sáng dựng, hắn biết đây là đột phá nguyên cơ, đột phá nhân luân tử khí đại biểu cảnh giới, đạt tới một cái khắc càng thâm ảo hơn tầng thứ cơ hội. Đa bảo đạo nhân là thuộc về cái kia cái tầng thứ, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh bọn hắn cũng đều là thuộc về cái kia cái tầng thứ. Hạ Hiệt thể nội nhân luân tử khí cấp tốc tuân hướng kim đan, trong cơ thể hắn một chút chân nguyên đều không thừa dưới, tất cả chân nguyên đều bị kim đan rút ra, tại trong kim đan rèn luyện, chất lọc, cuối cùng tụ tập lấy ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một điểm tử kim sắc nguyên điểm. Kim đan cùng theo đó thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ. Đột phá, cơ hội đang ở trước mắt, nhưng là Hạ Hiệt không có thực lực kia đột phá. Từ phổ thông chân nguyên chuyển hóa làm nhân tử khí Cần 100 phần phổ thông chân nguyên, mới có thể chuyển hóa làm một phần nhân luân tử khí. Mà so với nhân luân tử khí càng cao hơn một tầng loại lực lượng kia, cần có lẽ là gấp một vạn lần, 100 vạn lần chuyển hóa tỷ suất. Đa bảo đạo nhân những này thái cổ tiên dân, sinh tại Hồng Nông mở thời khắc, bọn hắn hao phí bao nhiêu năm khổ công, mới đến tu vi hôm nay. Hạ hiệt thể nội tích xúc nhân luân tử khí, căn bản không đủ để từ lượng biến đạt thành chất biến. Hắn đối với thiên đạo lĩnh nộ, đối với thế giới này tầng thứ càng ngộ lối ở giữa thiên địa năng lượng thể ngộ, cũng căn bản không đủ để để hắn đột phá đến cảnh giới kia. Như vậy cũng tốt giống như đại vư nhóm đột phá thiên thần chi đạo, một khi đột phá, người không còn là người, cái kia đã là một cái khác tầng thứ sinh mạng thể. Nhiều ít luyện khí sĩ ức vạn năm khổ sở dãi rủa, cũng bất quá là truy cầu cái này bước cuối cùng. Hạ Hiệt, tại cổ quái như vậy tình huống giới, bị bốn đầu chân dương thiên ngô bức bách đến cưỡng ép đột phá tình trạng. Cùng ngu sao mà không cùng, chẳng cũng không có đạt được thông thiên đạo nhân thiên đạo truyền thụ. Chẳng chỉ là theo bản năng, dùng Thái Dương Chân Hỏa tụ tập luyện nội thể. Mà Hà Hiệt cũng bởi vì hắn có thông thiên đạo nhân cả đời thiên đạo càng nộ, lại lại không cách nào toàn bộ lĩnh ngộ trong đó chí lý, lại tùy tiện đi lên một bước này, gặp phải kết quả tốt nhất cũng chính là Kim Đan bị cái kia một điểm nguyên điểm bất tán, tán công mà thành phế nhân. Kết quả kém một chút, liền là hắn không cách nào không chế thể nội cái kia đạt tới điểm tới hạn nguyên điểm, cuối cùng Kim Đan bạo liệt, hồn phi phế tán. Huyền Vũ Nguyên Thần khoa tay tốc độ càng lúc càng nhanh ngoại giới vô cùng lượng mậu thổ tinh khí tựa như đại dương cuốn ngược, gào thét lên vọt vào hạ huyết thân thể. Đan hỏa hưng hực, mậu thổ tinh khí không ngừng chuyển thành nhân luân tử khí, sau đó dung nhập hạ huyết đan tạ nạ cả đã không thể gặp kim đan. Hạ huyết muốn dựa theo thông thiên đạo nhân lĩnh ngộ bên trong, để cái kia một điểm nguyên điểm bồ phát, lấy cường lực đột phá một cái khác tầng thứ. Nhưng là trong kim đan có một cố cực lớn chói buộc lực lượng, hắn căn bản không có xung túc lực lượng bồ phát. Dù là ngoại giới bổ sung quần quần không dứt, nhưng là điểm ấy bổ sung Đối với cần thiết năng lượng, chỉ là biển cả bên trong một điểm giọt nước thôi. Phốc xích, hạ hiệt phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần của hắn vừa loạn, trên đầu nguyên thần một trận lay động, hắn cũng không còn cách nào không chế cái kia dị biến kim đan, chỉ có thể phát ra một tiếng kinh hô, thôi. Hài tay một đám, hạ hiệt liền muốn nhận mệnh để kim đan nổ tung, tự thân hóa thành cho bụi. Thương tộc tộc địa bên trong, đang thương thang đồng hành chọn lựa đạo tràng trụ sở thông thiên đạo nhân đột nhiên hoàng sợ nói, hỏng bét. Đồ nhi. Ngươi sao dám như thế làm? Theo ngươi chi lực, lúc này sao có thể đột phá đến cái kia các loại cảnh giới? Phất ống tay háo một cái, lòng nóng như lửa đốt thông thiên đạo nhân dựng lên bốn đạo kiếm quang, liền muốn phóng lên tận trời. Đột ngột ở giữa, một mảnh mang theo mùi thơm ngát vân khí xuất hiện tại thông thiên đạo nhân trước mặt, vân khí hóa thành một chi đại thủ, nhẹ nhàng đem thông thiên đạo nhân một thanh năm lấy, đem hắn thả lại mặt đất. Thông thiên đạo nhân ngây ngốc một chút, đột nhiên cười nói, than ôi! Thì ra là thế Bần đạo thu cái đồ đệ đều như thế may mắn, đại sư huynh, nhị sư huynh chẳng phải là muốn tức chết. Cắt, cắt, cắt. ngựa mặt lên trời cười dài ba tiếng, thông thiên đạo nhân quấn lên tay háo, hướng lên trước mặt một chỗ sơn thanh thủy tú có nuôi xúc vật tốt ươi, xung quanh có hồ nước dòng sông quấn quanh phong thủy bảo địa chỉ điểm, liền nơi này á thương thang, đạo tràng liền xây ở chỗ này. Một chỗ không biết tên địa phương, bốn phía bùi mù mịt một mảnh, nhìn không thanh thiên cùng địa. Vô số đạo nông lung điện quang tại cái kia một mảnh bụi mù mịt bên trong hiện lên, nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Vô biên trống rông bên trong, lơ lửng một cái bồ đoàn, một cái thân hình dung nhập cái này, một mảnh trống rỗng đạo nhân khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trước mặt có một tôn nhò nhỏ nhỏ lư hương, ba sợi mùi thơm ngát chính toát ra từ từ khói nhẹ. Một đầu thân hình thấp bé bóng đen đứng tại đạo nhân kia trước mặt, thanh âm vô cùng dàn hòa, khàn khàn, tựa như thanh âm của hắn liền là lịch sử, cho người ta một loại không lý do nặng nề cảm giác. Hắn nhẹ giọng nói ra, lưu lại một chút hy vọng sống, ta liền toàn tâm giúp ngươi. Ngươi khi biết, liền xem như ngươi, cũng không thể miễn cơm ta. Ngươi cần biết, ta là cái gì. Đạo nhân kia chậm rãi tay dơ lên, hắn mở miệng lúc, tựa như toàn bộ hư không tại đồng thời nói chuyện, thanh âm kia, tựa như trực thấu tiến trong linh hồn người. Hắn chỉ nói ra, thiện. Sau đó, đạo nhân trên tay phất trần nhẹ nhàng dưng ra, một sợi linh quang từ trong hư không sinh ra, kích tránh ở giữa đã đánh vào hạ hiệt trên thân. Kỳ dị lực lượng tràn vào hạ huyết thân thể, trong nháy mắt lấp kín trong cơ thể hắn cái kia dị biến nguyên điểm. Cái kia một nguyên điểm tấn mãnh nổ tung, tựa như hồng hoang mở lúc diễn hóa thiên địa, hạ huyết trong thân thể đột nhiên sinh ra không bị giễu biến hóa. Một cái nhỏ nhưng đầy đủ thế giới, một cái chỉ có hạ huyết bản nhân có khả năng thể vị thế giới ra hiện ở trong cơ thể hắn. Cái kia một đạo linh quang mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, dùng bình thường ngôn ngự không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ. Hạ huyết thể nội tân sinh thế giới phát triển lớn mạnh không ngừng vững chắc, trong nháy mắt liền có bình thường thượng cổ luyện khí sĩ khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới có khí hậu. Ba đạo thanh khí từ Huyền Vũ Nguyên Thần đỉnh đầu vọt lên, ba đám hoa sen vàng tại cái kia thanh khí bên trong chậm chậm mở ra, khuôn chân mà ngồi hạ hiệt dưới thân có từng mảnh lá sen dâng lên, thanh khí quấn quanh tứ phương, giống như tiên cảnh. Đây là Hạ Hiệt hãi Nhiên mở mắt ra, hắn đột nhiên phát hiện, mình đối với thông thiên đạo nhân truyền thụ cho thiên đạo cảm ngộ đều đi tới một bước giải. Đây hết thảy Căn bản chính là không có đạo lý sự tình. Nhưng là, càng thêm không có đạo lý sự tình phát sinh. Hạ hiệt trong tay trái cái kia vòng tay bên trong, gọt nguyên ao, lục thần truy, tính cả một nửa lưu hâm đưa cho hắn thiên thần xương cuộc sống liên tiếp bật đi ra, bị đánh bay lang nha bổng không biết lúc nào cũng bay trở về trước mặt hắn. Một sợi thanh khí không che giấu chút nào tại hạ hiệt trước mặt hóa thành hai bàn tay, bàn tay kia bên trên toát ra một đoàn bụi mù mịn hòa diễm, đem cái kia gọt nguyên ao, lục thân truy, thiên thần sống Lang nha động tại hỏa diễm bên trong hóa thành bốn đám chất lỏng. Lại có mấy 100 khối lóe ra các sắc qua mang, Hạ Hiệt chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe cổ quái kim loại vật liệu trống rông toát ra, đồng dạng bị cái kia bủi mù mị hỏa diễm hóa thành chất lỏng. Những này chất lỏng hòa vào nhau, chậm rãi hóa thành một cây hoàn toàn mới Lang nha động. Cái kia thanh khí biến thành hai bàn tay cấp tốc búng ra lấy, vô số đạo huyền ảo vô cùng ấn quyết đánh vào cái kia Lang nha động, chỉ là trong khoảnh khắc công vụ. Liền có mấy trăm, trăm triệu đạo ánh sáng tiến vào lang nha bồng. Ông một tiếng, bốn chu thanh khí phiêu tán, cái kia hai bàn tay thân mật vô vô hạ hiệt đầu, đồng dạng tiêu tán vô hình. Hạ hiệt bị bàn tay kia đập mấy lần, đột nhiên tim nóng lên, một ngụm tâm huyết phun ra, phun đến cái kia bóng gợi bên trên. Một cây gần như hư ảnh, lóe ra bụi mù mịn quang mang hoàn toàn mới lang nha bồng rơi vào hạ hiệt trong tay. Nặng, cực nặng, nặng đến không cách nào hình dung nặng. Lấy hạ hiệt bây giờ tu vì căn bản là không có cách nâng lên nặng. Nhưng là hạ hiệt một khi đem thể nội bây giờ hai màu đen trắng chân nguyên đưa vào động bên trong, cái kêu cây gậy liền trở nên nặng nhẹ hơn tay, huy động tùy tâm, vô cùng kỳ diệu. Đồng thể bên trên cuốn quanh lấy cổ quái lôi quang điện văn, từng tầng từng tầng lít nha lít nhĩ sơn lĩnh hư ảnh tại cái kêu đồng thể nội lấp lóe, đây là một loại hạ hiệt nghe đều chưa từng nghe qua đáng sợ cấm chế, một gậy phía dưới sẽ có vô số dãy núi trọng lượng tùy theo đánh xuống, mặc cho là ai Đều muốn bị hoành thành bánh thịt. Đây là một thanh hung khí, thực sự hung khí. Mặc dù, bởi vì căn này mới lang nha bổng uy lực thật sự là quá mức một ít, cùng diện tuyệt tấn hạ hiệt chỉ có thể phát huy trong đó một chút lực lượng, cũng đầy đủ hắn hoành hành bá đạo. Huy động giống như tay mình chỉ tùy tâm mà động lang nha bổng, hạ hiệt một gậy đánh nát đỉnh đầu hơn 10 dặm giấy tầng nham thạch, cùng tiếu phóng lên tận trời. Đại bổng quét ra, bốn đầu chính phi hành trên không trung phun ra lửa diễm. Cùng hình thiên đại phong bọn hắn dây dừa không nghỉ thiên ngô hồ một tiếng bị đánh bay thật xa, trên thân giáp sát vỡ vụt, mảng lớn mảng lớn máu tươi bọc lấy thái dương chân hỏa phun ra xuống. Hình thiên đại phong mừng rỡ kêu lên, hạ hiệt, người còn chưa có chết ta. Hạ hiệt cười dài nói, không chết, làm sao lại chết. Hơi dưới đáy lòng hoài nghi một trận cái kia hai cái thanh khí biến thành bàn tay là ai, là ai cho mình lớn như vậy chỗ tốt. Nhưng là, hạ hiệt thoáng qua liền đem cái nghi vấn này nhét vào sau đầu. Thời đại này Trên cái thế giới này nhân vật cường hãng quá nhiều, có trời mới biết có hay không so thông thiên đạo nhân, thái dịch bọn hắn càng bỏ thêm hơn không dậy nổi tồn tại. Cùng nó đau khổ suy nghĩ những vấn đề này, không bằng đánh trước phát phía dưới ước vạn chỉ độc trùng lại nói. Đại bổng huy động, hạ hiệt hũ dài nói, các vinh đệ, trước đối phó những này vô nào sâu bỏ mới là a thanh thủy hầm con giết, cũng là một món ăn ngon đấy. Tiếng cười vui bên trong, đám người liên thủ dễ dưới. Trước 191, Thiên Điệu Chi Can Phương Viên trăm giằm hoang mạc bị thường thường nhấc lên một tầng, hãm xuống dưới vài dặm sâu một cái hố to. Đại Vu cùng thần thú lực phá hoại, ở chỗ này đạt được trần trụi chứng minh. Bốn đầu Thiên Ngô triệu hồi ra ước vạn độc trùng bị giết đến sạch sẽ, độc trùng tinh khí cùng nọc độc đều bị ám ti mấy cái đại vu thu thập lại, lưu lại trở về sau luyện chế vũ khí chi dụng. Bốn đầu bị đánh đến giáp sát vỡ vụn, ngàn đối nhảy vọt bẻ gãy hơn phân nửa Kim Dương Thiên Ngô tội nghiệp co có quắp tại một cái sâu nhất trong hố lớn. Vạn phần hoàng sợ trừng mắt hai cái đèn lồng lớn con mắt, lầm nhầm mơ hổ không rõ hừ hừ lấy. Từng sợi màu vàng kim nhạt hơi mở hỏa diễm từ trong miệng của bọn hắn cùng trên vết thương phun ra ngoài, thiếu đến phụ cận cắt thạch nham tầng dung thành xích hồng sắc nham tương. Một đầu tử kim sắc chín đầu cự mãng tùy tiện quận thành xa trận, vênh báo tự đắc cư cao lâm hạ nhìn xuống bốn đầu thiên ô, chín há to mồm bên trong không ngừng phát ra tùy tiện đến cực điểm tiếng cùng thiếu. Đầu này chín đầu đại mãng liền là tương liễu nhà lần này lĩnh đội, nhìn hắn dưới bụng bốn đầu lợi chảo cùng chín cái đầu to bên trên mọc ra kim sắc xứng thú, có thể thấy được hắn cũng là công đợi đầy đủ sắc hóa rồng phi thăng nhân vật lợi hại. Từ xưa đến nay, rắn cùng con giết liền là thiên địch. Nhất là kim dương thiên ngô cùng loại này hồng hoang di tộc chín đầu cự mãng, càng là nhiều ít vạn năm qua kẻ thù xuống còn. Tự xưng tương liếu chín đầu này đại mãng đến một đám đại vu tương trợ, đem bốn đầu kính địch đánh phải trọng thương đợi chết, cô này đã ý, có thể nghĩ. Tương liếu chín trong miệng rộng không ngừng tí tách ra sền sệt nước bọn. 18 con băng lánh vô tình con ngươi nhìn trọng trọc vào Kim Dương Thiên ô thô to phần bụng gấp gáp co vào chập trùng, đã không kịp chờ đợi muốn nuốt cái này bốn đầu đại bộ địch nhân rồi. Hạ Hiệt đứng tại cách đó không xa một cây nửa nghiêng xuống cột đá đỉnh chót, lạnh lùng nhìn xem bốn đầu Kim Dương Thiên Nô, cười lạnh nói, không có chuyện làm rất trêu chọc trắng. Lần này chịu đau khổ a Thu thập bốn đầu Thiên ô phát hiện ngu sao mà không vẹn vẹn không có co thụ thường, ngược lại cũng giống như mình thần tích cảnh giới tăng lên công lực đại tiến Hạ Hiệt cũng có khó coi tâm tư người, cố ý ở chỗ này chê cười lên bốn đầu thẳng xui xẻo. Được rồi, vị kêu đối cái này bốn đầu dị trùng hứng thú, liền thu phục hắn luôn rồi nhóm A. Hạ Hiệt phủi tay, mỉm cười nói, tranh thủ thời gian làm xong việc, còn phải đi đường đấy. Nô, nếu là không ai muốn, liền để tương liễu cựu tiền bối nuốt ăn bọn hắn, rắn cùng con giết dù sao cũng thuộc, ngày sau hóa rồng cũng là bình thường không hai chính quả, nuốt bọn hắn, tương liễu cựu tiền bối cũng tốt bồi bổ thân thể Thân hình to lớn tương liếu chín kinh ngạc nhìn về phía hạ hiệt, rất là kỳ quái hạ hiệt thế mà lại vì hắn nói chuyện. Bất quá, đối mặt bốn đầu kim dương thiên ngô dụ hoặc, tương liếu chín không nhìn hạ hiệt cùng tương liếu nhà ở giữa mâu thuẫn, rất không có lập trường kêu lên, hạ hiệt nói đúng A Cái này bốn đầu đồ vật, các ngươi cầm lấy đi tế luyện vũ khí cũng làm không ra mặt hàng nào tốt đến, các ngươi liền hào phóng một điểm, để cho ta lão cựu chiếm chút lợi lục à. Chính giữa cái kia cái đầu chính đang nói chuyện đâu. Tương liếu chín còn lại 8 cái đầu đã thỏ đầu ra, một đầu một đuôi cắn bốn đầu kim dương thiên ngô, đem bọn hắn xé thành tám đoạn, miệng rộng mở ra, liền nuốt vào trong bụng. Tương thiê sáng tỏ ngọn lửa từ tương liếu chín trên thân búp lên đến, tương liếu chín thân thể một trận lay động, lần nữa khôi phục thành hình người. Hắn tựa như uống say đỏ ngầu khuôn mặt, há mồm đánh một ợ non ê, rất là tán dương hướng hạ hiệt khua tay nói, tiểu hoa hoa không sai, rất là quan tâm láo nhân. Ta nhìn a liền là tương liếu nhu tiểu tử kia không đúng mới treo cho ngươi. Một phen nói đến vừa vừa đuổi tới tương liếu nhu sắc mặt đen kịp, hắn giận giữ hừ một tiếng, tức giận nhìn xem tương liếu chín. Tương liếu chín lại căn bản không để ý tới tương liếu nhu tức giận, hắn nhảy tới hạ hiệt bên người, cánh tay dài rũi ra dựng ở hạ hiệt cổ, cười tủng tìm nói ra, ngươi hình thiên nhà bé con từ trước đến nay hào phóng, trước đây thật lâu liền là hào phóng như vậy. Ngô về sau tương liếu nhà bé con lại tìm ngươi gây chuyện, nói cho ta biết, ta giúp ngươi giao hấn bọn hắn. Hạ Hiệt cùng Hình Thiên Đại Phong trao đổi một cái ánh mắt cổ quái, đồng thời nở nụ cười. Hình Thiên Đại Phong, Hình Thiên Huyền Đa ở bu lại, một phen mông ngượi vỗ Tương liếu chín là mặt mũi tràn đầy hờng quang, dung nhan tỏa sáng, đảm nhiệm nhiều việc đối mấy người ương thuận không ít hứa hẹn. Một chút hoàn toàn không công bằng hứa hẹn, nghe được Tương liếu Nhu là liên tục rậm chân, thậm thì lấy đem Tương liếu đều ở trong lòng đau nhức mắng một trận lão nhân ra làm sao tìm được như thế một cái đấu tranh nội bộ bộ sống tổ tông dẫn đội a.